từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn giới không ba chương sáu mươi mốt phiến lầm người cha tìm hen cam ngươi ngốc cười cái gì thấy cổ thiên tự mình cười trước mặt t r ắ n g hán kia kinh ngạc nói kết quả đùng cổ thiên trực tiếp một t a y chỉ riêng đập tới lực đạo to lớn thẳng tát đến đối phương ngay tại chỗ xoay một vòng dừng lại lúc bị phiến đến nửa bên mặt đã bắt đầu sưng lên ngươi ngươi lại dám đánh ta người kia bụng mặt vừa giận vừa sợ làm càn cổ thiên học hen cam r á n g vẻ đầu tiên k h ẽ quát một tiếng sau đó lại một tai chỉ riêng đập tới đùng người kia mặt khác nửa bên mặt lại nhiều nặng chịu một cái lòng bàn tay lần này lực lượng càng nặng trực tiếp đem người kia đánh cho chích bay ra đi từng tầng té s ư ớ t mặt đất lần này người kia triệt để mộng hừ ta hen cam tên cũng là n g ư ờ i có thể gọi cổ thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống người kia ngón cái vình lên đâm đâm chính mình mũi xà nhà lớn lối nói nhớ kỹ ta thế nhưng là vương quốc thứ chín kỵ sĩ khe ly đại ca các ngươi bất quá là để để ta nanh vuốt mà thôi lại cũng dám bất chính với ta người kia tuy nhiên đầy mặt không p h ấ n nhưng cũng không dám nổi giận dù sao bọn họ xét lại không đem hen cam để ở trong mắt dù sao thân phận liền còn ở đó vương quốc thứ chín kỵ sĩ khe ly thân đại ca giàu gì bọn họ cũng không dám kĩ đến đối phương trên đầu làm mưa làm gió làm sao còn chưa gọi đại nhân không muốn đem đối phương làm cho chó cùng dứt r ầ u cổ thiên hừ lạnh nói chẳng lẽ muốn cho ta nhiều ban thưởng ngươi mấy cái tai ánh sáng ngươi mới bằng lòng gọi không không dám người kia vội vàng bò dậy cung kính nói là tiểu nhân vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm còn há le đại nhân đại nhân không chấp tiểu nhân c á c h này còn tạm được cổ thiên hất đầu ngực lớn một cái một bộ chính mình chính là thiên vương lão t ử giáng d ấ p nói đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hồi há le đại nhân tiểu cương tài đã nói là phụng khe ly đại nhân mệnh phụ trách chẳng nỗ lực tiến vào nam đấu nhai ký linh nhân tại sao phải chẳng ký linh nhân tiến vào nam đấu nhai cổ thiên hỏi c á c h này tiểu cũng không rõ ràng lắm chỉ có k h e l y đại nhân những cao tầng này nhân sĩ mới có quyền biết được người kia kinh hoàng nói cổ thiên hơi n h ớ n g mày hắn vốn cho là tiếp cận nam đấu nhai về sau người ở đây nên biết sắp phát sinh cái gì không nghĩ tới liên khải lợi cấp dưới cũng không biết rằng à thật càng ngày càng thần bí tâm lý nghĩ như vậy hắn lại hỏi đúng k h e l ly. a không để để ta khe ly đâu khe ly đại nhân tại nam đấu nhai bên trong vẫn còn ở nam đấu nhai à vâng vậy lập tức mang ta đi tìm hắn nói cổ thiên vinh vang đắc ý hướng nam đấu đường phố chỗ phương hướng đi đến xem ra n h à g i ã cho ta thuật dịp dung chẳng những có thể bớt đi rất nhiều phiền phức còn có thể dùng để vàng t h a o lẫn lộn a một bên đi về phía trước cổ thiên một bên ở trong lòng cười trộm nếu như không phải là mình dịch dung thành hen cam dáng vẻ vừa nãy khẳng định miễn không đều trận áp chiến mà chiến đấu một hồi bạo phát tuyệt đối sẽ đưa tới phiền phức đại nhân tiểu nhân còn muốn phụ trách trông coi nơi này e sợ người kia hùng hục cùng lên đến đang chuẩn bị từ chối dẫn đường lời còn chưa nói hết cổ thiên lại khẽ quát một tiếng lớn mật để ngươi dẫn đường cho ta đó là ngươi vinh hạnh ngươi lại còn dám từ chối thế nhưng là đùng đang muốn nói rõ nguyên nhân cổ thiên liền trực tiếp thưởng đối phương một c á c h tai quang ngươi quả thực ăn gan hùm mật báo thiên đại sự tình khó nói còn có thể so với cho lão tử dẫn đường trọng yếu người kia triệt để mụng c á c h này liên tiếp tai chỉ riêng quét tới thẳng đem hắn t r í lực t ắ t đến t r í ít hàng một nửa để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. làm sao còn có lời muốn nói cổ thiên lại hung tợn hỏi. cùng lúc đó, hắn một lần nữa giơ bàn tay lên. không, không. nhỏ vậy thì tiến lên vì là ha le đại nhân dẫn đường người kia cũng không dám trì hoãn thêm. quay đầu lại dặn dò cấp dưới xem trọng nơi này về sau. vội vội vã vã tiến lên dẫn đường. cổ thiên tự nhiên là n g h n h ngang đi theo đối phương phía sau lại như c á c h mười phần hoàn khố thiếu ra ô phía trước có người tiến lên sau một tiếng cổ thiên đồng tử hơi co rụt lại chỉ thấy phía trước mấy dặm tựa hồ cũng được thiết trí có một cửa ải xung quanh đứng đầy người đường lớn bên cạnh thậm chí còn có cái cao cao tháp quan sát h á le đại nhân không cần cảnh giác đó cũng là c h ú n g ta người tại phía trước dẫn đường vệ bình nói cũng là để để ta khe ly người cổ thiên chân mày cau lại vâng vệ bình gật gù vậy còn nói nhảm gì đó mau tới trước dẫn đường cổ thiên giả bộ không nhịn được nói một lát sau bọn họ đi tới tòa kia tháp quan sát trước người kia dừng bước một đám người xông về phía trước một chữ hàng mở ngăn t r ở cổ thiên đường đi chợt một người trong đó tách mọi người đi ra nhanh chân đi tới gần các ngươi đùng đang muốn dò hỏi trên mặt người kia liền n g i n h đón một cái nóng g i á t tai quang động thủ người tự nhiên là cổ thiên lớn mật phiến đối phương hắn còn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc khiển trách quát mắng liền bản đại nhân đường cũng dám c ả n các ngươi sống được thiếu kiên nhẫn ả ngươi ngươi là ai bởi vì lòng bàn tay bị tát đến quá đột nhiên hắn trong lúc nhất thời cũng quên tức giận chỉ là vô ý thức bụm mặt choáng váng kết quả đ ù n g lại là một c á c h tai chỉ riêng đập tới cổ thiên rồi mới hướng cho mình dẫn đường vệ bình nói ngươi cho cái này không có mắt ra hỏa nói một chút bản đại nhân rốt cuộc là lai lịch gì vệ bình cười trên sự đau khổ của người khác cười thầm một tiếng lúc này mới tiến lên khiển trách quát mắng ánh mắt ngươi mù vị này chính là khe ly đại nhân đại ca hen cam đại nhân hắn vừa nãy rõ ràng có thể sớm giải thích. hắn nhưng cố ý không nói. vì là, chính là để người này cũng thử một chút chính mình vừa nãy ăn qua thiệt ngầm. bằng không chỉ có ở một mình chịu nhục tâm lý sao có thể thăng bằng hen cam người kia rốt cuộc hậu chi hậu giác. nhưng nghinh đón, lại là cổ thiên một trận đổ ập xuống quát mắng. phản phản, lại dám gọi thẳng bản đại nhân tên. v ề bình. và miệng cho ta vâng. hát le đại nhân v ề bình hưởng ứng được càng thêm tích cực. vội vàng bước nhanh đến phía trước. mấy cái tai chỉ riêng phiến ở trên mặt người kia. hơn nữa phiến tai chỉ riêng c ổ này vẻ quyết tâm chuyện này quả là gọi một cái quá nghiện. dù sao vừa nãy luôn bị cổ thiên phiến tai ánh sáng. trong lòng hắn chính ất ư ớ c lắm. hiện tại có thời cơ đem không phấn phát tiết đến khác trên người một người. đương nhiên phải nắm chắc tốt thời cơ. người kia cũng r ấ t ư ớ c được muốn phát điên. nhưng nghĩ đến hen cam thân phận, hắn lại chỉ được ẩm nhẫn không phát. ba ba ba một trận tai chỉ riêng đập tới. cổ thiên lúc này mới rộng lượng vung vung tay. được được. chạy đi quan trọng. đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian giải thích. hắn chắp hai tay sau lưng. tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước. mà vệ bình. tựa hồ còn hứng thú còn lại chưa tiêu trước khi đi còn không quên chó cậy gần nhà giống như cảnh cáo một câu nhớ kỹ sau đó con mắt vừa sáng điểm đừng đắc tội người nào cũng không biết cả đám đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau đầy mặt oan ức. mà cổ thiên hai người thì lại càng chạy càng xa mỗi quá một khoảng cách luôn có thể gặp phải một ít không có mắt ra hỏa bởi vì c á c h này phương hướng đều là khe ly người ở canh gác vì lẽ đó mượn hen cam thân phận này hắn hầu như có thể một đường dựa vào phiến tai chỉ riêng nghênh ngang mà đi sự thực chứng minh thân phận này xác thực quá dùng tốt mỗi gặp phải một nhóm người ngăn cản hắn không nói hai lời đi tới chính là mấy cái tai chỉ riêng phiến còn hỏi đối phương có s ư ớ n g không có phục hay không chỉ là loại này mười lần như một cách làm mãi đến tận gặp gỡ một người về sau triệt để mất đi hiệu lực đó là sắp tiến vào nam đấu nhai một cửa ải người cầm đầu kia mới đi tới gần hắn liền cùng mấy lần trước một dạng không nói hai lời giơ bàn tay lên chính là đùng đùng vung mạnh đến đối phương trên mặt kết quả về bình há h ố c m ồ m mọi người xung quanh theo há h ố c m ồ m nhất là bị hắn phiến đến tên thanh niên kia trên mặt lại càng là đằng lên từng c á c h từng c á c hắc tuyến đại ca ngươi đến tột cùng là c á c h nào gân không đúng lại vừa đến đã ngay ở trước mặt nhiều như vậy cấp dưới mặt phiến tai ta chỉ riêng câu nói này cơ hồ là từ trước mắt cái này thanh niên trong ghẽ s a n g lóe ra tới nhất là một đôi nguyên bản liền sắc bén như kiếm trong ánh mắt giờ khắc này lại càng là sắp phun ra lửa địa chỉ chương sáu mươi mốt phiến lầm người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương sáu mươi hai ngầm hiểu ý cha tìm hắn gọi ta là đại ca trời ạ ta đều làm những thứ gì cổ thiên tại chỗ há h ố c mồm nếu thân phận mình bây giờ là hen cam trước mắt cái này tướng mạo không giận tự uy thí dụ như ta gọi mình đại ca đây chẳng phải là nói người này chính là khe ly vương quốc tổ chức mười kỷ sĩ bên trong ship hạng thứ chín kỷ sĩ cũng là hen cam thân để để sơ dơ. dơ quy quy mơ chuyện cười này mở lớn một chút đi xem một chút trước mặt cái mặt này sắc càng ngày càng tái nhợt thanh niên cổ thiên cả người cũng không tốt phiến ai không được một mực phiến đến đen tai ghem để để khe ly lần này kết thúc như thế nào đại ca ngươi người tâm ả ngay tại hắn bắt đầu ý thức được chính mình có chút kích động quá đ ộ lúc khe ly tràn ngập sát ý thanh âm lần thứ hai truyền đến hy vọng ngươi có thể cho ta c á c h thỏa mãn giải thích bằng không khù k h ủ cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn vội vàng giả vờ kinh ngạc hình khe ly là ngươi a ta vừa nãy cũng không có chú ý xem đây là ngươi giải thích khe ly mắt bên trong vẫn tràn ngập sát ý cổ thiên giám khẳng định, nếu như không là bởi vì chính mình thân phận là đối phương đại ca, e sợ đối phương đã bùng nổ ra lôi đình chi nổ, đem chính mình chém thành muôn mảnh, khe ly đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không chúc ta nói thế, nào cũng là huyên đệ, ngươi sẽ không thật. chờ một chút, ngươi thanh âm làm sao cai le nguyên bản một mặt phẫn nộ, nhưng đột nhiên nó hoặc như là chú ý tới cái gì. nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập quái gì cổ thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút vừa nãy có chút hoảng cũng quên ẩm tàng thanh âm bất quá hắn phản ứng ngược lại cũng nhanh vội vàng dùng tay che miệng ho nhẹ mấy lần khù khù ta quãng thời gian trước bên trong một loại đ ộ c ta tiếng nói biến chúng đ ộ c bên trong cái gì đ ộ c khe ly kinh ngạc nói tuy nhiên hắn vừa nãy rất phấn n ộ nhưng hen cam dù sao cũng là đại ca hắn hắn không thể thật động thủ giết người kỳ thực cũng không bao lớn sự tình chính là thanh âm biến khàn khàn ngươi không cần quá lo lắng cổ thiên thuận miệng qua loa nói ngươi vừa nãy đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao khe ly nguyên bản còn muốn tiếp tục chất vấn nàng vừa nãy cử động lời còn chưa nói hết cách đó không xa liền truyền đến hô to một tiếng hát t -ti đại nhân đến hát t cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi cái tên này làm sao cũng tới nếu như nhận ra mình chút làm sao bây giờ mặt hắn lại lo lắng. theo một trận gấp gáp tiếng bước chân từ xa đến gần. một đạo thân ảnh quen thuộc. hay là rất mau tiến vào hắn trong tầm mắt. nam nhân vóc người khôi ngô. một con tranh sắc tóc ngắn. đường viện cương nhị như đao gọt. xem ra tràn ngập dương cương chi khí. không phải là hati là ai thuộc h ạ hati. gặp qua khe l y đại nhân h a t ti sĩ phu cũng không có bao nhiêu xem vừa đi tới gần liền quỳ một gối xuống ở khe l y trước mặt làm sao chỉ có một mình ngươi trở về khe l y hỏi h a t ti vẫn không trả lời cổ thiên sắc mặt lại hơi biến biến thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a bất quá chuyện đến nước này hắn cũng chỉ được nhắm mắt cố giả bộ c h ấ n định mà h a t ti cũng rốt cuộc ở cái này thời điểm nhìn thấy hắn hát n ngươi. cam h i hô nhỏ một tiếng trên mặt né qua một vệt vẻ bối rối hát i đại nhân hay lắm không có chờ hát i tiếp tục tiếp tục nói cổ thiên liền trước tiên c h ấ n định chào hỏi một tiếng hát i sắc mặt biến đổi bất định cũng không biết đang suy nghĩ gì hắn cũng không có nhiều lời chỉ là đem côn bị nha rã xếp sự tình đại thể nói một lần đương nhiên liên quan với chính hắn khoảng thời gian này làm ra sự tình hát i nhưng chi c h ứ không đề cập tới cái gì côn chết ở nha giã trong tay nghe xong hát i tự thuật the li e vừa giận vừa sợ các ngươi chọc ai không được gây nha giã làm gì đại nhân tạ h á ti nhất thời nghẹn lời chỉ là suy nghĩ một chút hắn còn là không cam lòng nói đại nhân ta cùng với côn đi theo ngài nhiều năm. Hắn hiện tại chết thảm ở nha giá trong tay. còn ngài báo thù cho hắn a đón đến. Hắn lại bổ sung. hơn nữa nha giá hiện tại đã không phải là người kiện sĩ một trong. Hắn là vương quốc c h ú n g ta tội phạm truy nã nguyên lai、like, ngươi là mơ ước hắn thứ bảy kiện sĩ vị trí khe ly cũng không n g u lập tức đoán được côn đức nguyên nhân c á c h chết. hư lạnh nói. coi như nha giá đã bị vương quốc truy nã nhưng nàng thứ bảy kỵ i sĩ vị trí cũng không phải ngươi có thể chia sẻ h a t i trong mắt lóe ra một vệt giận dữ và xấu hổ vẻ bất quá hắn lại không có hay không nhận tuy nói các ngươi là tự tìm bất quá đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nếu có thời cơ ta nhất định sẽ khiến nha giã nở máu trả bằng máu tạ đại nhân h a t i vội vàng nói tạ lâm chuẩn bị một chút bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn làm The Lee phất tay một c á c h nói. cái gì càng quan trọng sự tình cổ thiên không nhìn được hỏi. mọi người đều nói nam đấu nhai sẽ có đại sự phát sinh. nhưng cụ thể là cái gì. hắn đến bây giờ vẫn không có biết rõ. nghe nói tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu quãng thời gian trước từng tại nam đấu nhai từng xuất hiện. The Lee nói. tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu cổ thiên hít sâu n g ụ m khí lạnh. c h ấ n hồn giới bảo vật di quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là cái này tứ thần châu tứ thần châu nghe đồn mỗi một viên cũng nắm giữ thần bí khó lường siêu việt phàm tục sức mạnh to lớn nghe đồn tề tổ tứ thần châu liền có thể nắm giữ cải thiên hoán địa lực lượng mà chuyển luôn thần châu chính là một đột nhiên tại đây phố nam xuất hiện chẳng trách tứ phương cường giả sẽ nghe tiếng mà động đổ xô tới hiện tại ngươi nên biết tại sao chúng ta phải chặn còn lại ý linh nhân tiến vào nam đấu nhai đi khe l y mắt bên trong cũng thăng lên một vệt cuồng nhiệt. nếu ta có thể được chuyển luôn thần châu, đừng nói hàng ở trước mặt ta bát đại h i ệ p sĩ. nói không chắc toàn bộ vương quốc tổ chức. đại nhân cẩn thận tai vách mạc rừng, vạn mong nói cẩn thận h a t ti vội vàng nhắc nhở. khe l y lúc này mới hậu chi hậu giác. gật gù. sau đó vung tay lên. đem khống chế tốt bên này cửa khẩu không được tùy ý lệnh người ra vào chúng ta vậy thì đi vào báo lời còn chưa nói hết cách đó không xa đột nhiên truyền đến hô to một tiếng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên hạ nhân cấp tốc chạy lên đến đây quỳ một gối xuống ở khe ly trước mặt đại nhân có người mạnh mẽ xông vào cửa khẩu người phương nào lớn mật như thế khe ly sầm mặt lại đúng đúng một cô nương cái kia hạ nhân nói một cô nương khe ly xứng s ở cổ tiên cùng hát ti cũng hơi kinh ngạc cái kia hạ nhân nói vậy cô nương cũng là k ý linh nhân thực lực phi thường cường hoành một đi ngang qua đầu c h ả m tướng không người có thể địch chẳng lẽ là cao thủ khe ly hơi n h ớ n g mày chợt nói mang ta đi nhìn đại nhân theo nhỏ đến người kia vội vã tiến lên dẫn đường cổ thiên cùng hát ti hiện tại lấy khe ly dẫn đầu tự nhiên cũng theo tới sau đó không lâu bọn họ đi tới trước trận lại vẫn đúng là chỉ có một người hơn nữa còn là cái nữ thật cuồng tiểu cô nương thấy rõ người tới không chỉ những người khác cổ thiên cũng không nhìn được đến hứng thú chỉ thấy người đến xem ra như cái nữ đồng trên người mặt chiến n tóc châm thành hai đóa biếm tóc xem ra tinh linh cổ quái bất quá chỗ đi qua nhậm chức chỉ tự thân lực lượng liền đem sở hữu ngăn cản người nổ đến l i ề n xiềng không người có thể anh kỳ phong mang người này trang phục sao rất g i ố n g ở đâu từng thấy cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc địa chỉ chương sáu mươi hai ngầm hiểu ý liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương sáu mươi ba phiền thiên âm vơ sơ hát ty cha tìm ngươi lại không biết người này hát ty nhìn sang ây khập khập tạm thời quên cổ thiên vội vàng che giấu hắn quả thật có chút ấ m tượng nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ngươi thanh âm hát ty như là nghe ra cái gì nhìn phía hắn ánh mắt có chút quái lạ ta có thể từ thủy vân nhai trốn ra chính là cố ý dùng một loại giả chết độc dược nhưng ta tiếng nói nhưng bởi vì loại thuốc này tạm thời biến cổ thiên lần thứ hai dùng đồng dạng cớ đối với hát ty hắn cũng không phải làm sao lo lắng dù sao đối phương cũng có t ậ t giật mình nếu như không phải người ngu cũng không sẽ vạc trần chính mình vậy là vũ thần khu liên minh bên trong một vị cường giả hát ty nói vũ thần khu liên minh cổ thiên thân thể chấn động thấy lại hướng về đang tại đám người bên trong tung hoành s u n g phong nữ tử lúc mắt bên trong nhất thời khó có thể ướp chế thăng lên một vệt cuồng nhiệt chẳng trách vừa nãy cảm thấy quen thuộc nguyên lai là người này a hắn cuối cùng cũng coi như nhớ lại nữ tử này tuyệt đối là cùng c h ấ n hồn giới đã biết tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện lúc trước c h ấ n thủ thủy vân nhai đồng bọn phiền thiên âm quả nhiên vừa trùng mở từng tầng ngăn cản nàng kia ngay lập tức liền nhìn phía hát i nói ta tưởng là ai chứ thì ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay phiền thiên âm ngươi nói cái gì hát i trong nháy mắt nổ một bước về phía trước bước ra lúc trước chúng ta tấn công thủy vân nhai n ú i chi đ ả o nếu như không phải là bắc lạc lyon ga te ở bên hiệp trở ngươi chúng ta làm thế nào có thể bại lui bại chính là bại trả lại cho mình tìm lối thoát dưới ngươi hảo ý nghĩ nói ra, ta đều không có ý tứ nghe, phiền thiên âm khịt mũi con thường nói, được được được, có bàn đến chúng ta trở lại quá ha ti tựa hồ bị chọc giận, trong nháy mắt từ trước trận nhảy ra, để để, ngươi không ngăn cản à thấy khe ly lại ngầm thừa nhận, một bên cổ thiên dinh ngạc nói, ở trước mặt người, đừng kêu để để ta, phải gọi ta khe ly đại nhân khe ly liếc nhìn hắn một cái, mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh bỉ ây được rồi cổ thiên âm thầm bôi đem mồ hôi lạnh hóa ra hen cam mặc dù là khe ly thân ca ca nhưng tựa hồ rất là bị đối phương nhìn không nổi a hai năm trước thủy vân nhai nhất chiến h a t i vẫn canh cánh trong lòng nói có thời cơ nhất định phải cùng phiền thiên âm quyết một trận thắng thua khe ly nhìn chạy tới phiền thiên âm trước mặt c h ạ m đình h a ti mắt bên trong cũng đằng lên một v ệ c chờ mong kỳ thực ta cũng muốn nhìn vũ thần khu liên minh phiền thiên âm cùng ta thủ hạ mạnh nhất hai đại chiến sĩ một trong hát i người nào càng hơn một bậc hát i thật nắm giữ không xuống mười kỵ sĩ lực phá hoại à cổ thiên nghi ngờ không thôi nói v â n khe ly gật gù hắn lực phá hoại xác thực rất mạnh chỉ là khiếm khuyết một ít chiến đấu kinh nghiệm vậy cùng để để ngươi so với đâu cổ thiên lại nhìn phía khe ly ta khe ly trên mặt đằng lên một vệ tự tin ý cười phiền thiên âm tuy nhiên không yếu nhưng còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta vậy người nào mới có tư cách làm đối thủ của ngươi cổ thiên rất hứng thú nói chẳng lẽ muốn vũ thần khu liên minh tam đại vũ thần khu một trong vậy ngược lại không đến nỗi vũ thần khu thế nhưng là c h ấ n hồn giới công nhận mạnh nhất chiến thể một trong ta lại tự phụ cũng không dám ngươi đây là cái gì ánh mắt vừa mới nói được nửa câu khe li sắc mặt liền âm chầm lại bởi vì hắn phát hiện hắn ở khi nói xong lời này đợi cổ thiên chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn không có gì ta chỉ là hiểu biết một hồi vũ thần khu lực lượng mạnh bao nhiêu hừ ta xem ngươi rõ ràng chính là nhìn không nổi ta khe li tức giận bất bình nói tuy nhiên ta tự nhận không thể cùng vũ thần khu chống lại nhưng nếu như ta phóng thích trung cực hình thái cũng không phải liền thật không có lực đánh một trận cuối cùng hình thái cổ thiên chân mày cao lại ngươi đừng quên ta thủ hộ linh là cái gì nếu như không phải là bởi vì thả ra cuối cùng hình thái đại giới có chút đắt giá ta cũng không sợ cái gì vũ thần khu khe l y hừ lạnh nói vậy cần trả giá cái gì đắt giá đại giới cổ thiên tiếp tục hỏi cái gọi là biết người biết ta t r ă m chiến không thua chính mình thế nhưng là giả trăng thân phận bất cứ lúc nào có thể tiết lộ đối với khe ly nhiều hiểu biết một ít có thể nắm giữ quyền chủ động ngươi có phải hay không mất trí nhớ khe ly không hề trả lời trái lại cao mày nói chúng ta thế nhưng là huyên đ ệ khó nói ngươi ngay cả ta cuối cùng hình thái là cái gì cũng không biết ơi xin lỗi ta vừa có chút hồ đồ cổ thiên vội vàng phẫn nộ chú ý tả hữu mà nói về nó mau nhìn phiền thiên âm cùng hát i đối đầu theo ngón tay hắn phương hướng chỉ thấy hát i nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đầu tiên là xương cốt từng đám cây xương cốt lồi lên sau đó mặt ngoài y vật bị dãy nứt mặt ngoài mọc ra từng đám cây đen bóng lông tóc toàn bộ thân hình ở nhanh chóng bành trướng cất cao sói hóa à đối diện phiền thiên âm hai tay chống n ạ n h hư lạnh nói mặc dù ngươi triệt để sói hóa thì lại làm sao hai năm trước ở thủy vân nhai ta có thể đánh bãi ngươi hiện tại một dạng cũng có thể giải thích nàng hai tay vùng vẫy trong miệng thấp uống thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đạo khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là một nam tử trên người mặt một bộ thô sơ chiến giáp cầm trong tay một thanh rồng lớn trường đao lông mày r ầ m mắt to hai mắt lấp lánh bộc lộ bộ mặt hung áp nhất là tứ chi tráng kiện mạnh mẽ phiền thiên âm cả người lên cùng một nơi thậm chí cũng không có đối phương một cái cánh tay lớn trời ạ đây là nàng thủ hộ linh phiền khoái à cổ thiên không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng đã sớm biết phiền thiên âm thực lực không đơn giản nhưng tận mắt nhìn đối phương cho gọi ra thủ hộ linh vẫn so với tưởng tượng chấn động quá nhiều chính hắn triệu hoán đi ra thủ hộ linh bình thường chỉ có người bình thường hai lần nhưng phiền thiên âm triệu hoán đi ra c á c h này thủ hộ linh nhưng có tới phổ thông người trưởng thành bốn lần cao lại như c á c h đỉnh thiên lập địa người khổng lồ nhưng mà đối diện đã triệt để sói hóa hát i nhưng cũng không có thua kém bao nhiêu hai chân đứng thẳng có tới cao bảy mét toàn thân lông màu đen trong miệng sói răng nanh um tùm niêm dịch dù xuống giọt hai mắt tinh hồng như máu tràn ngập bảo lệ khát máu hung quang g à o vừa sói hóa thành hình nó lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thanh âm hùng hồn như sấm vang vọng vùng hoang dã nhưng đối với mặt phiền thiên âm lại k i n h thường nói lần trước nếu như không phải là côn cùng ngươi liên thủ mạng ngươi đã sớm lưu ở thủy vân nhay hiện tại chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn theo ta đấu thật sự là không biết tự lượng sức mình t r ợ t nàng đối với thủ hộ linh khẽ quát một tiếng phiền khoái thuộc hạ tại phiền khoái vang lên mạnh mẽ đáp lại chặt con xúc sinh này phiền thiên âm nhất chỉ sói hóa hát i thuộc hạ tuân mệnh phiền khoái ớn một tiếng trưởng đao trong tay tranh d ư ơ n g lên quyển lên một trận cuồng phong đánh về phía hát i gào hát i tự nhiên không sợ nhìn trời phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào hai chân giẫm một cái mặt đất đào ra hai cái sâu sắc viết chân về sau thân hình khổng lồ trong nháy mắt như đạn pháo giống như hung bảo lao ra làm một tiếng vang thật lớn bụi sóng gồ lên lớn sụp đổ địa chỉ chương sáu mươi ba phiền thiên âm vơ sơ hát i liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương sáu mươi bốn dã thu chính là g i ã thú cha tìm chỉ bằng vào khí thế sói hóa sau hát i xác thực dũng mãnh vô cùng không thể cản phá phiền khoái mới vừa tới được đến nằm ngang mặt đao đón đỡ đã bị ha ti đụng phải ngược về phía sau a o a o a o hai chân dọc theo mặt đất lôi ra một c â y dài dài khe mới rốt cuộc ở mấy chục mét ở ngoài miễn c ứ n g ngừng lại lùi thí ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ ha ti nổ một tiếng tốc độ không giảm lập tức như ung nhọt tận xương giống như đuổi theo x o ạ t x o ạ t x o ạ t một đôi sắc bén chân trước liên tục tấn công nhanh như xét đánh thiểm điện từ người đứng xem góc độ nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh Giá thú phát điên lên thật đúng là thật đáng sợ ai nhìn thấy hát i cái kia hung tàn công k í c h r á n g r ấ p cổ thiên sống lưng nhất thời trở nên lạnh lẽo hắn hiện tại mới rốt cuộc minh bạch lúc trước mình có thể lặng yên không một tiếng động đem côn đánh rết đến chết là kiện may mắn dường nào sự t ỉ n h côn cùng hát i đều là khe l y dưới chứng mạnh nhất hai đại chiến sĩ, nghĩ đến hai người thực lực nên không kém bao nhiêu. mà thôi hát i giờ khắc này bày ra khủng bố chiến lực. một khi mình cùng chi chính diện đối quyết, hậu quả tuyệt đối sẽ xem nha giả nói tới như vậy. e sợ liền mười chiêu cũng sống không qua. chính mình phải biến thành người chết. đương đương đương từng trận như khua chung gó mỏ giống như tiếng kim loại va chạm liên tiếp truyền đến. hát i thế tiến công mặc dù mãnh liệt nhưng phiền khoái nhưng thắng ở trong tay có đao hơn nữa thân pháp cực kỳ ruồng dị luôn có thể mượn lực đả lực điều khiển đi hát ty thô bảo thế tiến công mà tài giỏi có dư hiện nay đến xem ngươi cảm thấy người nào sẽ cố u i cùng thắng được trước trận cổ thiên hỏi hát i quá nóng này khe ly thất vọng lắc đầu một cái sói hóa về sau hắn lực bộc phát tuy nhiên hơn xa phiền khoái, nhưng nếu như không thể nhất kích trí thắng, nếu không bao lâu, hắn liền xét l ự c kiệt, trái lại phiền khoái, bây giờ nhìn giống như liên tục bãi lui, khắp nơi rơi vào hạ phong, nhưng nếu như ta đoán được không sai, hắn nên chỉ là đang trì hoãn thời gian, mục đích, chính là vì nhanh chóng tiêu hao h a t ty thể lực, một khi h a t ty l ự c kiệt, nghênh đón tuyệt đối là phiền khoái cuồng phong bạo vũ g i ố n g như phản kích đến thời điểm đó nói mới nói tới chỗ này bên trong chiến trường hát ti quả nhiên đã bắt đầu thở hồng hộc thế tiến công có chút lực bất t ò n g tâm k h à k h à liền biết ngươi xính không bao lâu uy phong phiền thiên âm cười lạnh nói ta muốn đem ngươi tê liệt thành mảnh vỡ hát ti nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai s ô n g lên thế tiến công nhìn như t h ẳ n g hung mãnh nhào tới tốc độ cùng lực đạo cũng đã không đủ vừa nãy một nửa. mà phiền khoái tựa hồ chờ chính là thời khắc này. phần phật hát i nhào tới thời khắc. hắn thả người nhảy một cái. miễn cưỡng từ hát i trên đỉnh đầu một phen mà qua. cùng lúc đó trường đao trong tay của hắn tùy theo đối với hát i phần lưng cuồng bổ xuống. phúc lưới dao xẹt qua. h á ti phần lưng nhất thời xuất hiện một đạo rồng lớn vết thương nhất thời dòng máu như cột hỗn đàn lại dám làm tổn thương ta ta muốn ngươi hát t phấn nộ như điên nhưng còn không có lần thứ hai phát điên trước trận đã truyền ra khe ly thanh âm được đừng tiếp tục cho ta mất mặt xấu hổ lui ra đi khe ly đại nhân hát t mắt bên trong tràn ngập không cam lòng dám to gan cãi lời ta lệnh cho không cần phiền thiên âm đồng thủ. ta trước hết thân thủ kết ngươi vừa nói. khe ly một bên hướng về bên trong chiến trường đi đến. bước chân thăng bằng. sắc mặt không đau khổ không vui. nhưng mà trong giọng nói, nhưng tràn ngập làm người vô pháp chống cự bá khí. hát ti tuy nhiên không phấn. nhưng tựa hồ cũng biết khe ly lời này không phải là đùa giỡn. vội vàng bước ra lùi tới một bên. dọn dẹp một trận giày đặc xương cốt vang lên giòn giã qua đi có tới cao bảy mét thân sói bất quá trong chốc lát liền héo rút về nguyên lai dáng vẻ cứ việc thân thể vẫn so với người bình thường cao hơn một c á c h đầu nhưng giờ khắc này phần lưng nhưng thêm ra một đảo huyết nhục bay khắp vết thương nếu như không phải là hắn thể phách cường tráng e sợ một đao này đã đủ để đòi mạng hắn giá t h ú chính là giá thú thật không biết xấu hổ phiền thiên âm chửi nhỏ một tiếng thả người nhảy một cái nhảy đến thủ hộ linh phiền khoái r ồ n g lớn trên bà vai không còn nhìn nhiều ha ti một chút liền ngay cả ở bên cạnh xem trận chiến cổ thiên sắc mặt cũng không nhìn được có chút l ư u túng ha ti vừa nãy biến thân quần áo trên người tự nhiên bị căng nứt thành mảnh vỡ hiện tại trở lại thân người có thể nói quang minh chính đại sợi nhỏ không dính vào người nên thấy ánh sáng không nên thấy ánh sáng tất cả đều xuất hiện dưới ánh mặt trời bất quá ha ti nhưng không có chút nào một tia xấu hổ cảm giác vừa trở lại thân người liền nhanh chân đi ra chiến trường nguyên lai、like、ngươi không phải là phiền thiên âm đối thủ a cổ thiên đúng lúc trào phúng nói hắn sở dĩ cố ý kích thích đối phương, nguyên nhân rất đơn giản muốn đối phương làm ra một ít không lý trí sự tình. dù sao mình thế nhưng là giả hen cam, tra trộn vào đám người kia bên trong, chính là cố ý đến gây xích mích ly dán, quấy làm thị phi. chỉ cần có thời cơ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. nhưng để ý hắn ở ngoài là, luôn luôn trải qua không nổi g h ế k h í c h tướng hát i lần này lại lựa chọn trầm mặc cùng ẩm nhẫn cổ thiên không cam lòng lại tiếp tục tới ư d ầ u lên lửa nói làm sao ngươi thừa nhận chính mình không bằng phiền thiên âm không ta sẽ không theo một kẻ hấp hối sắp chết tính toán hát i rốt cuộc mở miệng nói chuyện không xem qua bên trong nhưng tràn ngập dữ t ư n ý cười người sắp chết cổ thiên k h ẽ cau mày lấy hát ty loại này thuyết pháp khe ly một khi ra tay phiền thiên âm hẳn phải chết khe l y thật sự có lợi hại như vậy sao hắn thăm dò nói ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết à h a t i hừ lạnh nói nhưng chợt hắn lại hơi những mày ngươi làm sao gọi t h ẳ n g khe l y đại nhân tên ấy. hắn là để để ta mà cổ thiên phấn n ộ nói mà lúc này khe l y chạy tới bên trong chiến trường phiền khoái cái kia cao to thân thể ở trước mặt hắn lại như một tòa vô pháp lay động đại sơn một luồng nguy nga bàng bạc khí phả vào mặt bất quá hắn nhưng bình tĩnh không sợ hai tay khoanh trước ngực mế mở mắt ngước nhìn đã ngồi vào phiền khoái trên bả vai phiền thiên âm ngươi còn có cái gì trợ thủ à không chỉ một mình ta phiền thiên âm lắc đầu một cái nếu như không có trợ thủ vậy ta hiện tại là có thể nói cho ngươi ngươi sẽ chết khe ly vẫn rất thẳng tiếp nhưng ngữ khí nhưng tràn ngập không gì sánh được kiên định cùng tự tin ta biết rõ ngươi là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ chiến lược khẳng định không hề tầm thường bất quá phiền thiên âm chuyển đề tài lại nói ta nếu biết là ngươi còn dám cường thế x ô n g đến sẽ không sợ đánh với ngươi một trận ha <cười> ha có tự tin chỉ sợ ngươi tự tin cùng ngươi thực lực không được tỷ lệ thuận khe ly cười cười chợt đối với phiền thiên âm dối ra một cái tay sau đó câu câu ngón tay cho ngươi một lần sớm ra tay thời cơ ngươi rất ngông cuồng phiền thiên âm đôi lông mày nhíu lại bất quá cũng không biết ngươi cái này vương quốc thứ chín kỵ sĩ có hay không cũng chỉ là chỉ là hư danh tựa hồ không nghĩ phí lời xuống phiền thiên âm lập tức đối với phiền khoái khẽ quát một tiếng lên vâng chủ công phiền khoái ứng một tiếng vai chấn động đem phiền thiên âm đưa tới phía sau trong tay thanh này rộng lớn được như một tấm cửa giống như trường đao trong nháy mắt cao cao dương lên sau đó đối với trước mặt khe ly tại chỗ đánh xuống địa chỉ chương sáu mươi bốn dã thu chính là giá thú liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương sáu mươi lăm thả mở cô nương kia cha tìm cung đao phong đánh xuống thế như trẻ tre muốn khai sơn n ư ớ c bờ sông nhưng mà phía dưới khe ly không những không có né tránh khó miệng trái lại câu lên một vệt xem thường ý cười mãi đến tận đao phong phách đến đỉnh đầu thời khắc hắn một cái tay mới đột nhiên nâng lên vù trong nháy mắt cơ thể bên trong hư ảnh tăng vọc một con nửa trong suốt c ử lang cũng thuận theo nâng lên cửa chảo đón lấy phiền khoái bổ tới đao phong làm lang chảo chính diện đón nhận đao phong không những không có bị đánh đoạn trái lại nguyên sơ đem chi ngăn trở mạnh như vậy phía sau cổ thiên kinh hãi đến biến sắc mà đã bước ra lùi tới phiền khoái phía sau phiền thiên âm đôi mi thanh tú cũng trong nháy mắt nhăn thành một c â y dây không hổ là vương quốc thập đại kỵ sĩ một trong thực lực quả nhiên không thể khiêng thường đáng tiếc ngươi biết quá muộn khe ly cười lạnh một tiếng tiện tay dùng lực vung một cái nửa trong suốt lang trào cũng theo hắn động tác múa lang trào nguyên bản liền tóm lấy phiền khoái đao phong c á c h này vung một cái phía dưới lại nguyên sơ đem phiền khoái liền đao dẫn người cùng một nơi hoang bay ra phần phật ở trên bầu trời xẹt qua một c á c h đường ba gia bôn phiền khoái thân hình khổng lồ trong nháy mắt từng tầng đụng vào cách đó không xa một mặt trên vách đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn vách đá vỡ toang núi đá bùm bùm từ trên đỉnh rơi rụng một chiêu lập tức phân cao thấp cổ thiên hít sâu một cái ánh mắt lấp lói không yên bởi vì xuyên việt trước hắn đối với vũ thần khu liên minh so sánh có h ả o cảm hơn nữa sau khi xuyên việt tất cả mọi người đem hắn xem là c h ấ n hồn giới vừa quật khởi để tứ đại vũ thần khâu hắn thì càng thêm không muốn nhìn thấy vũ thần khâu người liên minh bị thương tổn chỉ là không nghĩ là một chuyện có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác lấy hắn thực lực bây giờ đừng nói khe l y liền ngay cả đã bị thương hát ti cũng đánh không lại vì lẽ đó trừ phi vũ thần khu liên minh bên trong có tứ đại đứng đầu cường giả một trong ở đây bằng không phiền thiên âm hôm nay phỏng chừng muốn lành ít dữ nhiều cái gọi là vũ thần khu liên minh tứ đại đứng đầu cường giả chỉ tự nhiên là tào diễm binh tôn tràm thiên lưu vũ thiện tam đại đã biết vũ thần khu cùng với một cái khác không phải là vũ thần khu nhưng thực lực nhưng không kém chút nào vũ thần khu ký linh nhân cái kia đặc biệt ký linh nhân chính là bị tào diễm binh kéo vào vũ thần khu trận doanh hạ linh đừng xem nàng xuất đạo mới từng đoàn hai ba năm nhưng thủ hộ linh lại là tập hợp người thần ma làm một thể lý hiên viên vũ khí thanh phong hóa sát lại càng là nắm giữ ruột thần khó lường oai nếu có những cường giả này ở đây chẳng những có thể cứu phiền thiên âm the li e sợ đều chỉ có nhượng bộ lui binh phần nhưng mà vừa nãy phiền thiên âm mình cũng nói liền chỉ có một mình nàng lẽ nào thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này chết thảm à tâm tư bay lộn hắn lại đột nhiên linh cơ nhất động ở tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào bên trong chiến trường lúc hắn lặng lẽ bước ra lùi về phía sau phương giờ khắc này bên trong chiến trường phiền thiên âm ngươi còn có cái gì di ngôn à một chiêu hoang bay đi phiền khoái khe ly từng bước một hướng về phiền thiên âm đi đến, vinh váo hung hăng, h u n g hổ dọa người, cho dù là ta coi thường thực l ự c n g ư ơ i nhưng muốn giết ngươi, nhưng cũng không dễ như vậy phiền thiên âm tự nhiên không thể bó tay chịu c h ó i lần thứ hai đối với phiền khoái q u á t khẽ nói, phiền khoái, động thủ v â n chủ công phiền khoái ứng một tiếng, lần thứ hai hướng về khe ly xếp tới, hắn vừa nãy tuy nhiên bị quật bay ra ngoài nhưng cũng không có được quá quan trọng thương đương nhiên còn có thể tiếp tục chiến đấu mà phiền khoái đánh tới đồng thời phiền thiên âm cũng đều không nhàn hai tay bắt đầu kết một loại phức tạp thủ ấm ông ông ông theo nàng đầu ngón tay biến động từng đạo như huyến quang giống như phù văn tùy theo từ đầu ngón tay bay ra sau đó lại không vào trước mặt nàng mặt đất huyết hồng địa sát lên mỗi một khắc nàng khe quát một tiếng hai tay bỗng nhiên đánh về mặt đất phanh phanh phanh lớn vỡ tan từng con từng con hắc khí um tùm r ư ợ t trào dưới đất chui lên chụp vào khe ly thân thể hừ trò mèo khe ly hừ lạnh một tiếng chợt một chân giấm một cái mặt đất ầm ầm một tiếng nặng nề nổ vang lấy hắn một chân đạp xuống mặt đất làm trung tâm một luồng thổ lãng tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc chậm rãi lan tràn ra lại như mặt hồ g ầ n sóng một đợt nối một đợt mà những cái mới vừa từ lòng đất d ố i ra âm u vượt trào lại bị này cố lực chấn động miễn cứng chấn động đến mức tan thành mây khói đừng thương chúa công nhà ta lúc này phiền khoái cũng rốt cuộc khoan thai xếp tới hắn hai chân rậm một cái mặt đất toàn bộ thân hình cao cao vọt lên cẩn thân thân thể vang vọng thời khắc lại trong nháy mắt hướng khe l y lao xuống mà đi cùng lúc đó trong tay hắn chuôi này rộng lớn trường đao lần thứ hai đối với khe l y đón đầu đánh xuống một đao này oai nên đủ để khai sơn liệt thạch nhưng mà không biết tự lượng sức mình khe l y vẫn xem thường cười lạnh một tiếng sau đó năm ngón tay thành trào thiểm điện giống như hướng phiền khoái với tới bạc một con c ử đại mà nửa trong suốt lang trào trong nháy mắt h i ệ n hiện tốc độ nhanh vô cùng phiền khoái đao phong còn không có chém tới í t hầu trước hết bị này con lang trào nắm chặt thả mở phiền khoái một bên khác phiền thiên âm khẽ quát một tiếng liều lính xông lại hừ liền ngươi thủ hộ linh cũng không chịu nổi một chiêu chỉ bằng ngươi khe ly một cái tay khác thiểm điện giống như dối r a ở phiền thiên âm nhào tới trước một cái chặn lại í t hầu lại dùng lực nhấc lên phiền thiên âm trong nháy mắt đi vào nàng thủ hộ linh gót chân liền chút năng lực ấy cũng dám khiêu chiến ta đem phiền thiên âm nhắc tới giữa khoảng không khe ly tùy tiện cười to nói phiền thiên âm tuy nhiên ra sức sẫy xua nhưng khe ly vung ra nửa trong suốt lang t r ả o nhưng xem kìm sắt sống như vậy không gì phá nổi mặt nàng dùng hết toàn lực cũng trước sau vô pháp tránh thoát trước trận h a t i vô cùng kích động hen cam ngươi bây giờ dù sao cũng nên biết rõ khe ly đại nhân thực lực có bao nhiêu đắc ý vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì khi hắn muốn biểu đạt chính mình sự kích động lúc mới l ú c túng phát hiện vừa nãy còn đứng ở bên cạnh hắn hen cam lại không biết lúc nào không thấy t â m hơi tiểu tử này đi đâu hát i âm thầm nói thầm một câu bất quá hắn cũng không có cẩn thận tìm kiếm bởi vì hen cam ở trong mắt hắn kỳ thực rất nhiều thời gian lại như trong suốt một dạng có cũng được mà không có cũng được hắn hiện tại để ý nhất hay là bên trong chiến trường bá khí quấn thân khe ly hắn luôn luôn không phục bất luận người nào nhưng cũng đối với k h e l y nghe lời x ă m sắp nghiên cứu nguyên nhân chính là bởi vì k h e l y thực lực quá cường hãn đủ khiến hắn tâm phục khẩu phục phiền thiên âm ngươi bây giờ còn cảm thấy ta g i ế t không ngươi sao bên trong chiến trường k h e l y tiếp tục đắc ý cười lạnh nói chúng ta m ờ i kỵ sĩ thế nhưng là vương quốc tổ chức ở bên ngoài lực lượng đại biểu trừ các ngươi vũ thần khu liên minh tứ đại đứng đầu cường giả cũng không phải là bất kỳ tôn t é p nhỏ bé đều có tư cách khiêu khích thả mở cô nương kia phiền thiên âm vẫn chưa trả lời cũng không phải xa xa trên gò núi đột nhiên truyền đến một c á c hùng h hồn như tiếng sấm dền âm u vinh quy quy mơ còn có người khe ly xứng sờ vô ý thức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang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 là một vóc người cực kỳ khôi n g ơ người trung niên trên người mặt một bộ t r ư ờ n g bào màu xanh một mảnh dày đặc sâu đẹp dài đến ở ngực trong tay nắm lấy một thanh ngoại hình bá khí ghen nguyệt đao quan vũ ngắn ngủi kinh ngạc qua đi khoe l y la thất thanh lên liền ngay cả vừa nãy còn theo một mặt đắc ý h á ti cũng trong phút chốc hoàn toàn biến sắc trời ạ là lưu vũ thiện liên khải lời cùng h á ti còn như vậy xung quanh những tiểu lâu la kia lại càng là mỗi người sợ đến mặt tái mét kinh hoàng lùi về sau thật sự là quan vũ đó là đã biết tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện một người trong đó thủ hộ linh toàn bộ c h ấ n hồn giới trừ lưu bị hậu nhân lưu vũ thiện không ai có thể nắm giữ quan vũ cái này thủ hộ linh chẳng trách vừa nãy phiền thiên âm dám khiêu khích khe ly đại nhân nguyên lai、like、phía sau nàng còn có cái lưu vũ thiện a một bên kinh hoảng lùi về sau những người này còn một bên nơm nớp lo sợ nghị luận nói mà không biết lúc nào đứng xứng ở trên gò núi quan vũ thì lại khẽ vố dâu đẹp hai ngón tay dối ra xa xa đâm về phía dưới khe ly thả mở cô nương kia bằng không chết nói chuyện đơn giản thẳng thắn nhưng mỗi một chữ nhưng dường như sắt thép đòn nghiêm trọng mạnh mẽ trùng kích ở đây mỗi người tâm linh cũng không phải quan v ũ câu nói này sản sinh thực chất tính uy lực mà là mỗi người sâu trong đáy lòng cũng liên tưởng đến một c á c h làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tên lưu v ũ thiện ngược lại là bị khe li bóp cổ lại phiền thiên âm mắt bên trong không những không có một tia c h ấ n kinh trái lại tràn ngập kinh ngạc chỉ là nàng mắt bên trong kinh ngạc phe ly là không để ý tới t h ầ n sắc biến ào chốc lát hắn đột nhiên cắn răng một cái xem như ngươi lời hại chúng ta tương lai phương dài giải, giải thích hắn tiện tay bỏ lại phiền thiên âm cùng phiền khoái một bên nhanh như c h ớ p hướng về phương xa lao đi vừa hướng xung quanh cấp dưới khiển trách quát mắng mau mau rút lui không cần hắn hạ l ệ n h xung quanh cấp dưới đã sớm sợ đến khởi động đại mạo từng người chạy tứ tán khe ly đại nhân chờ ta một chút hát ti truy ở phía sau tương tự sợ đến mặt tái mét chuyện cười vừa nãy khe ly thực lực khủng bố đến mức nào tất cả mọi người tận mắt nhìn nhưng mà v ẹ n v ẹ n chỉ nhìn đến quan vũ xuất hiện liền sợ đến chật vật trốn nhảy lên thậm chí là trước khi đi cũng không dám thuận l ờ i giết phiền khoái cùng phiền thiên âm có thể thấy được khe ly đối với quan vũ người sau lưng có bao nhiêu kiêng kỷ sao không nghĩ tới tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện lại tự mình đến thật sự là s u ố i quẩy một bên hướng về phương xa vội đầu lao nhanh khe ly một bên âm thầm chửi m ớ i không ngớt nhưng mà liền tại bọn hắn bỏ mạng chạy trốn thời gian không thấy là quan vũ rộng lớn bóng lưng nhưng chậm rãi đi ra một bóng người mi t h a n h m ộ c tú anh tuấn bất phàm không phải là cổ thiên thì là người nào không phải mới vừa r ấ t khoa trương à lại mới nhìn đến quan vũ chỉ sợ thành bộ này điệu dạng không nhìn được cười cười cười hắn không có xuống cùng phiền thiên âm chào hỏi trái lại lặng lẽ lùi hướng về càng phương xa mà theo hắn rút đi nguyên bản còn đứng xứng ở trên đồi núi nhỏ quan vũ cũng thuận theo vù một tiếng hư không tiêu thất phiền thiên âm đứng ở nơi đó suy nghĩ s u ố t thần mãi đến tận quan vũ biến mất rất lâu nàng mới như vừa tình rất chiêm bao tại chỗ không nhìn được bảo một câu chửi bậy vạn thổ phỉ sau khi mắng xong nàng rồi hướng cách đó không xa một c á c h không có một bóng người góc vô ui ngươi cũng đừng giả vờ thần bí ngươi ngược lại là đi ra giải thích cho ta giải thích đây rốt cuộc chuyện ra sao ơi ta hiện tại cũng m n g lắm một cái tràn ngập từ tính thanh âm truyền ra theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên tướng mạo có chút âm nhu xem ra trắng tinh nắm giữ một con bạc người trẻ tuổi từ một cây đại thù sau từng bước một đi ra đây không phải ngươi thủ hộ linh à ngươi chính mình cũng không biết phiền thiên âm hỏi vậy không phải là ta thủ hộ linh thanh niên cười khổ nói ta thủ hộ linh nào có như thế rất nhỏ không phải là ngươi toàn bộ c h ấ n hồn giới người nào còn nắm giữ quan vũ cái này thủ hộ linh ta cũng không biết rằng bất quá thanh niên kia nhìn quét một chút vừa nãy quan vũ chỗ đứng lập vị trí đầy mặt chờ mong nói ta cuối cùng sẽ làm minh bạch bất quá bây giờ chính sự quan trọng hay là trước đi nam đấu nhai đi cũng tốt phiền thiên âm gật gù nhưng một bên hướng nam đấu đường phố phương hướng lao đi nàng vẫn cẩn thận mỗi bước đi nói thật sự là kỳ quái trên thế giới lại có hai cái giống như đúc thủ h ộ linh sau đó không lâu bọn họ đi xa mà đã trốn xa khe ly đoàn người mắt thấy quan vũ không đuổi kịp đến mới dần dần trì hoãn bước chân nguy hiểm thật khe ly quay đầu lại liếc mắt nhìn căm phấn s ụ p sôi nói cái này phiền thiên âm thật sự là quá vô liêm s ỉ rõ ràng trong bóng tối cất giấu cái lưu vũ thiện, lại còn nói chỉ có một mình nàng thế lực sở hữu bên trong. liền mấy vũ thần khâu người lớn nhất không từ thủ đoạn. hát i cũng tức giận bất bình. ui chờ ta một chút các ngươi chờ ta nha một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. theo tiếng kêu nhìn lại, hát i trên mặt nhất thời né qua một vện xem thường. Hèn cam. ngươi vừa nãy chạy đi đâu ta đương nhiên là trốn hướng về một hướng khác người đến chạy vội tới phổ cận thở hồng hộc nói các ngươi vừa nãy chỉ lo chính mình thoát thân lại đem ta một người nhét vào nơi đó người đến tự nhiên là cổ thiên bất quá hắn thân phận bây giờ lại là hen cam mà khe ly cùng hát đi tựa hồ còn không có nhìn ra manh mối là ngươi bản thân dọa sợ đi còn không thấy ngại trách chúng ta bỏ lại ngươi hát ti hừ lạnh nói được tất cả im miệng cho ta khe li thiếu kiên nhẫn khiển trách quát mắng các ngươi vừa nãy có ai nhìn thấy lưu vũ thiện bản thân không có ta không có ta cũng không có chúng ta cũng chỉ nhìn thấy lưu vũ thiện một người trong đó thủ hộ linh đó chính là quan vũ ở đây phần lớn người tất cả đều lắc đầu cổ thiên nguyên bản có chút không nhịn được cười nhưng mắt thấy khe ly ánh mắt nhìn đến hắn cũng vội vàng đi theo những người khác lắc đầu biểu thì không thấy ngược lại là h a t i con mắt chuyển vài vòng hắn đột nhiên như là nghĩ đến cái gì vỗ c h á n một cái nói khe ly đại nhân chúng ta khả năng m ắ c lừa m ắ c lừa khe ly ngẩn ra khó hiểu nói có ý gì hay là vừa nãy từ ngày trong tay cứu phiền thiên âm cũng không phải là vũ thần khu liên minh tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện, mà là có một người khác nghe nói như thế. đứng ở bên cạnh cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi. bất quá sợ sệt bị người phát hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. sau một khắc, hắn giống như những người khác giả vờ kinh ngạc nhìn phía hát ty. ngươi đến cùng muốn nói cái gì khe l y truy vấn. đại nhân khó nói ngài không cảm thấy cái kia quan vũ có chút kỳ quái sao hát ty không trả lời mà hỏi lại khe ly cẩn thận hồi tưởng c h ú t lát một đôi giày đặc mày kiếm cũng dần dần nhăn lên quan vũ đúng là lưu vũ thiện một người trong đó thủ hộ linh không giả bất quá đại nhân có phải hay không cảm thấy quan vũ hình thể so với tưởng tượng bàn nhỏ lần hát ty theo khe ly lại nói nói vâng khe ly gật gù lập tức lại kinh ngạc nói nhưng bàn nhỏ lần thì lại làm sao đại nhân ngài nên biết c á c h này hơn hai năm qua ta một mực ở lăng phong nhai p h ủ cận đi hát i có ý riêng nói có cái gì mau mau nói khe ly thiếu kiên nhẫn thúc giục nói hát i không có ngay lập tức trả lời trái lại ý v ì sâu dài nhìn phía cổ thiên địa chỉ chương sáu mươi sáu cáo mượn oai hùm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương sáu mươi bảy che giấu lương tâm nói chuyện cha tìm ngươi nhìn ta làm gì cổ thiên thân thể căng thẳng ngươi nên so với ta càng rõ ràng ha ti cười lạnh nói ngươi ngươi đang nói cái gì ta không biết cổ thiên âm thầm nhút nhát dù sao mình thuật dịp dung che giấu được cho dù tốt tổng hội lộ ra kẽ hở một khi bị hen cam cùng khe l y phát xác hậu quả khó mà lường được nhưng mà nghe tới hát i lời ghế tiếp lúc hắn treo lên tâm lại trong nháy mắt rơi xuống ở lăng phong nhai thời điểm các ngươi không phải là đã từng thấy một cái cùng vừa rồi rất tương tự thủ hộ linh à hát i có ý riêng nói ây xác thực gặp qua cổ thiên gật gù hắn vừa nãy lo lắng chỉ là h á ti phát hiện mình thân phận giả nếu không phải hắn liền không có gì đáng lo lắng nói rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì một bên nghe được đầu đầy nước mắt khe l y thúc giục nói hát i không nói ta ngược lại là quên cổ thiên cũng không có ẩn dấu lập tức đem hắn ở lăng phong nhai nghe thấy đại thể nói một lần đương nhiên hắn tự thuật góc độ là hoàn toàn đem mình làm hen cam mà đem hắn chân thực chính mình tự thuật thành một c â y gian trá lại đáng trách thằng nhóc l á o cá cái gì la sát nhai lại xuất hiện thứ tư vũ thần khô nghe xong hắn tự thuật t h e ly tại chỗ hinh hô lên hơn nữa còn cho gọi ra một cái cùng lưu vũ thiện giống như đúc thủ hộ linh quan vũ vân cổ thiên gật gù vừa nãy hát ty đại nhân không nhắc nhở ta còn quên ở lăng phong nhai thời điểm chúng ta xác thực thấy một người tên là cổ thiên tiểu tử đồng thời cho gọi ra không chỉ một thủ hộ linh một người trong đó chính là quan vũ đón đến hắn lại bổ sung hơn nữa cổ thiên triệu hoán đi ra quan vũ vẫn cùng vừa nãy chúng ta nhìn thấy cái kia hình thể gần như lớn bằng như là đã giấu không không bằng mình nói ra đến như vậy chí ít có thể giảm thiểu khe li cùng hát ti đối với mình hoài nghi nói như vậy vừa mới cái kia quan vũ cũng không phải là lưu vũ thiện thủ hộ linh mà là cái kia gọi cổ thiên khe li sắc mặt dần dần tái nhợt lên xác thực không quá xác định bất quá từ trên hình thể đến xem hẳn là cổ thiên gật gù vậy sao ngươi không nói sớm khe li tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi nếu như không phải là lưu vũ thiện cái kia vừa nãy há không phải chúc ta chính mình d ò chạy chính mình phiền thiên âm bình thường đều là cùng lưu vũ thiện cùng nhau xuất hiện ta lúc đó cũng d ò sợ nào có nghĩ nhiều như thế đón đến cổ thiên lại chế nhạo nói huống hồ chính các ngươi cũng d ò thành như vậy lại lại tới trách ta ngươi phe ly tại chỗ tức dẫn đến nổi trận lôi đình sao lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu chơi vậy làm sao bây giờ ra ra hỏi đương nhiên là trở lại khe l y muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói nếu như xác định không phải là lưu vũ thiện dù cho cái kia gọi cổ thiên tiểu tử cũng là vũ thần khu ở không có trường thành trước ngươi bất quá cũng chỉ là cái chưa dứt sữa tiểu tử a còn đứng ngây ra đó làm gì còn chưa mau mau theo ta trở lại thấy tất cả mọi người vẫn còn ở hai mặt nhìn nhau khe ly lại tức đến nổ phổi quát mắng một câu trước tiên dọc theo đường trở về cổ thiên khẽ cao mày bất quá thấy tất cả mọi người đã theo khe ly đi xa hắn lại vội vàng theo sau tuy nhiên hắn lo lắng phiền thiên âm còn chưa đi nhưng nghĩ đến đối phương lại xuẩn cũng không thể còn lưu ở tại chỗ đi quả nhiên khi bọn họ trở lại vị trí cũ lúc phiền thiên âm đã không thấy tăm hơi sao xem ra quả nhiên là giả vừa mới cái kia quan vũ hẳn không phải là lưu vũ thiện thủ hộ linh một trong bốn phía tìm kiếm một phen vẫn chưa thấy người về sau khe l y càng thêm xác định mới vừa nói phương pháp khe l y đại nhân vậy làm sao bây giờ hát t i hỏi còn có thể làm sao đương nhiên là đem cổ thiên cái kia cáo mượn oai hùng ra h ỏ a bắt đi ra để cho muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể khe l y hung tợn mắng ta thế nhưng là đường đường vương quốc thứ chín kỵ sĩ hôm nay lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu sợ đến chật vật trốn nhảy lên nếu việc này truyền ra nói tới chỗ này hắn tựa hồ mới ý thức tới tự mình nói sai cái gì sắc bén nhìn quét xung quanh sở hữu cấp dưới một chút có ý riêng nói các ngươi vừa nãy cũng thấy cái gì chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút dồn dập lắc đầu biểu thì cái gì cũng không nhìn thấy không những không ai dám nói xem đến rất nhiều người còn mượn cơ hội che giấu lương tâm đập lên nịnh nọt đại nhân vừa nãy anh dũng đấu địch quả thực chính là ta bối tấm gương a không sai liền vũ thần khu liên minh bên trong chiến lược cường đại nhất phiền thiên âm ở trước mặt đại nhân cũng không hề có một chút sức phản kháng đại nhân thật sự là anh v ĩ bất phàm lấy đại nhân chi tài ta cảm thấy nên xếp hạng mười k i sĩ người thứ nhất mới đúng lại chỉ xếp hạng thứ chín thứ hạng này thật sự là thái hư giả vừa nãy đại nhân dục cầm cố túng cái này một chiêu quả nhiên là cao thâm mạc chắc tiểu nhân là không dám tùy ý vọng thêm phỏng đoán nghe những này trăm ngàn chỗ hở nịnh n ọ t lại nhìn đối phương chân thành vẻ mặt cổ thiên toàn thân nổi r a gà chỉ kém không có đi một chỗ hóa ra đám người kia bình thường chẳng lẽ là đập que nịnh nọt dù cho che giấu lương tâm nói chuyện cũng có thể nói tới như vậy mặt không đỏ tim không nhảy thật cao cảnh giới a hoàn toàn hít khói bất quá để hắn càng thêm mở rộng tầm mắt còn ở đằng sau h m m rất tốt biết rõ những người này ở che giấu lương tâm nói chuyện khe ly không những không có một tia thiếu kiên nhẫn trái lại một bộ rất có lời dáng dấp nhớ k ỹ vừa nãy chuyện phát sinh đi qua liền đi qua sau đó ai cũng không cho phép ở người thứ ba trước mặt đề lên nếu ai dám đề ta liền để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể、đi. đại nhân thế nhưng là c h ú n g ta nơi này không chỉ ba người a một tên cấp dưới ngượng ngùng nói ngươi là ngô ngốc à khe ly thẹn quá thành giận nói ta ý tứ là đừng nói cho trừ ở đây bên ngoài người nói tới chỗ này The l y lại thất vọng lắc đầu một cái, tức giận bất bình nói, thật sự là một đám không có thuốc nào cứu được đồ con lừa phiền muộn thì phiền muộn. Trầm ngâm chốc lát, The l y vẫn rất mau trở lại đến chính sự phía trên tới. Nếu vũ thần khâu người liên minh cũng tới, xem ra chúng ta được tăng nhanh tiến độ mới được cái gì tiến độ cổ thiên hiếu kỳ hỏi. Lần này, The l y không nhìn thẳng hắn tồn tại. trái lại đối với hát i nói. phương b ắ c cũng có chúng ta thiết t r í cửa khẩu. bất quá lại không có cường g i ả c h ấ n thủ. ngươi tới đó thử xem. một khi có tình huống thế nào. lập tức cho ta biết thuộc hạ tuân mệnh hát i muốn cũng không nghĩ liền ứng một tiếng. sau đó nhanh chóng rời đi. còn có ngươi. hát i sau khi rời đi, k h e ly lại nhìn phía cổ thiên. ta cổ thiên ngẩn ra. đúng chính là ngươi khe ly không kiên nhẫn kỳ phiền nói lần này nam đấu nhai kinh hãi hiện tứ thần châu một trong c h u y ể n luôn thần châu kinh đồng vương quốc cao tầm trừ ta ra còn mặt khác phái còn lại h i ệ n sĩ lại đây còn có còn lại h i ệ n sĩ cổ thiên kinh ngạc nói còn có ai thứ mười hiền sĩ ke h mi ra ke h mi ra cổ thiên sắc mặt trở nên hơi quái lạ làm sao chẳng lẽ ngươi cũng đối khe mi ra c á c h này bích lấy có chút ý đồ không an phận khe ly khinh thường nói ây hoàn toàn không có cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói ta chỉ là tốt kỳ nàng hiện tại ở đâu bên trong mà thôi lại có hay không chịu hồi nàng mấy cái thuộc hạ đắc lực ngươi quản nhiều như vậy làm gì khe ly hừ lạnh nói mỗi cái kỵ sĩ trong lúc đó bình thường đều không can thiệp chuyện của nhau không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa khe l y lại nói được bất luận ngươi đối với ke mi ra có hay không có ý đồ không an phận ta hiện tại cũng tác thành ngươi tác thành ta cổ thiên mãi nghe được đầu đầy nước mắt nguyên bản ta phụ trách mặt đông chẳng ke mi ra phụ trách mặt nam bất quá nếu vũ thần khu liên minh đã nhúng tay vào xem ra chúng ta không thể lại chờ nói tới chỗ này khe ly ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên ngươi lập tức chạy đi phía nam cùng khe mi ra h ộ i hợp đem chúc ta nơi này bị tình huống đại thể nói với nàng một hồi hy vọng nàng đừng kéo đại ra chân sau để ta đi gặp khe mi ra cổ thiên cuối cùng cũng coi như minh bạch khe ly dụng ý cho ngươi đi ngươi liền đi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy khe ly thúc giục nói nhớ kỹ ta cùng khe mi ra tuy nhiên đều là vương quốc thập đại kỷ sĩ nhưng chúng ta h a i luôn luôn bất hòa ngươi đi nếu như có thể bắt được nàng nhược điểm gì tuyệt đối đừng buông t h a ây thật làm như vậy cổ thiên có chút khóc cười không được nhưng khe ly lại còn gian trá bổ sung mặc dù nàng không có nhược điểm có thể bắt nếu có thời cơ ngươi cũng phải hố nàng một cái hiểu chưa cổ thiên xứng sờ ở tại chỗ trong lúc nhất thời càng không có gì để nói nghe hiểu không có hắn không nói lời nào e l y vừa giận khiển trách một câu minh minh bạc cổ tiên h bừng tỉnh hoàn hồn vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói yên tâm đi mặc dù e mi ra không có nhược điểm có thể bắt ta cũng nhất định sẽ hố chết nàng nói cổ tiên h vô cùng phấn khởi hướng nam một bên những lời khác hắn còn có thể là dấu cửa a i lương tâm nói chuyện nhưng vừa nãy c á c h này bảo đảm tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm nói ra địa chỉ chương sáu mươi bảy che giấu lương tâm nói chuyện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương sáu mươi tám vương quốc tổ chức thứ mười kỵ sĩ cha tìm sau đó không lâu cổ thiên đi tới phía nam khu vực nơi này là ke mi gia phụ trách khác nhau cổ thiên cũng không dám xem ở phía đông một giảng gặp người liền phiến tai q u a n g vì lẽ đó rất nhanh hắn tìm tới ke mi gia người báo lên chính mình tên về sau rốt cuộc được toại nguyện nhìn thấy vương quốc tổ chức thứ mười kỵ sĩ ke mi gia nguyên lai、like、bộ giảng như thế xấu à ngoài miệng không nói ra cổ thiên tâm lý nhưng âm thầm cô một tiếng chỉ thấy trước mắt nữ nhân kích cỡ thấp bé hơn nữa tướng mạo còn r ấ t nếu như không phải là trên người mặc một bộ cực kỳ d i ễ m lệ dễ thấy hồng y lại bị mọi người chen trúc ở chính giữa, hắn đều cho rằng đối phương chỉ là phổ thông hơn nữa bất quá phàm nhà tục nữ, h e n cam người phụ nữ kia lạnh lùng liếc cổ thiên một chút, mắt bên trong che kín xem thường, ngươi tại sao lại ở chỗ này để để ta để ta lại đây, cổ thiên vội vàng nói, để để ngươi khe ly vân ta cùng hắn luôn luôn không có quan hệ gì, hắn để ngươi tới đây làm gì phía đông xuất hiện vũ thần khâu người liên minh, để ta lại đây thông chi ngươi tăng nhanh tiến độ đem mình ý đồ đến nói rõ về sau, cổ thiên c h u y ể n đề tài, có ý riêng nói, bên cạnh ngươi, liền những thứ này người sao quả nhiên, trải qua hắn như thế nhấc lên, ke h mi ra vẻ mặt nhất thời âm trầm lại, ta còn chuẩn bị hỏi ngươi đây đoạn thời gian gần đây dưới c h ứ n g của ta hồng lệ dơm ư n u vinh quy quy u dương miêu dạ không phải là cùng ngươi tại lăng phong nhai cái kia một vùng ả các nàng đâu nghe nói như thế cổ thiên âm thầm khen hay hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện đến tìm ke mi ra tự nhiên là muốn lợi dụng hồng lệ những người này làm chút gây xích mích ly dán sự tình trước là cùng ta ở cùng một nơi bất quá nói tới chỗ này hắn muốn nói lại thôi hắn càng như vậy ke mi ra vẻ mặt càng âm trầm nói đến cùng xảy ra chuyện gì ta ta cũng không biết rằng cổ thiên tiếp tục giả vờ hoảng loạn không được ta không thể nói ngươi cũng đừng hỏi ta nếu như muốn biết n g ư ơ i bản thân đi thăm dò thật không cửa ải chuyện ta cổ thiên một bên cật lực che giấu một bên lùi về sau hắn r á n g dấp kia chỉ cần không phải người ngô ngốc đều có thể nhìn ra tâm lý có duyệt ke mi ra lại sao có thể dễ dàng bỏ qua tiếp tục hùng hổ d ò a người nói nói có phải hay không hồng lệ các nàng xảy ra chuyện gì không không các nàng rất khỏe mạnh cổ thiên cường tự cười nói hừ n g ư ờ i đem ta làm ngâu ngốc à ke mi ra hử lạnh nói, ta trước đây phái ra hai cái át linh đi la sát nhai các nàng, không những không có nàng nhóm tin tức, liền ngay cả ta phái đi hai cái át linh, cũng vẫn chưa có trở về. n g ư ờ i bây giờ nói với ta các nàng rất khỏe mạnh ngươi cho rằng ta sẽ tin thế nhưng là ta, ta thật không biết a, cổ thiên tiếp tục ngoài mạnh trong yếu nói, hắn cố ý ngụy trang đến mức như thế có tật giật mình tự nhiên là đang biến tướng lấy lui làm tiến để ke mi ra chủ động ép hỏi chính mình nếu như mình chủ động nói ra ke mi ra coi như tin tưởng cũng nhất định sẽ đối với chính mình khả nghi đừng tưởng rằng ngươi là k e l i đệ đệ ta cũng không dám động tới ngươi nếu ngươi sẽ lại không thành thật giao cho đừng trách ta đối với ngươi không khách khí đang khi nói chuyện nàng tay nhỏ vung lên x o ạ t x o ạ t x o ạ t xung quanh vô số thuộc hạ cấp tốt bốn phía khuyên khắc đem cổ thiên sở hữu đường đi đóng kín đừng đừng như vậy có chuyện từ từ nói cổ thiên càng thêm sợ hãi ta thời gian có hạn sẽ lại không từ thực đưa tới ta nói ta đều nói yêu cầu ngươi đừng sằng bậy cổ thiên tựa như thật sợ vội vàng nói hồng lệ cắt nàng cắt nàng chết cái gì chết ghe mi r a kinh hô lên chết như thế nào ta ta cổ thiên tiếp tục giả vờ hoảng loạn nói ghe mi r a bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn cổ thiên sợ đến thân thể run lên rốt cuộc đem thật tình nói ra hồng lệ c ắ t nàng đúng đúng bị hát ti x ế t chết hát ti ghe mi r a đôi mi thanh tú nhăn lại để để ngươi khe ly dưới chứng mạnh nhất hai đại chiến sĩ một trong hát ti v â n cổ thiên gật gù hát i tại sao phải d ế p hồng lệ ke mi ra kinh ngạc nói. tạ, chúng ta vốn là muốn liên thủ liệt sát ẩm thuật sư nha giá. nhưng trên đường hồng lệ cùng chúng ta nhưng phát sinh ý kiến trên bất đồng. hát i dưới cơn nóng giận, d ế p hồng lệ, d ư ơ n g u, vinh, quy, quy, u, dương cùng miêu dạ, cổ thiên nơm nước lo sợ nói, sao, hát i làm sao dám làm như vậy ke mi ra tức g i ậ n đến nhến răng nhến lợi ngươi cũng không phải không biết hát i cùng côn bán nhân bán thú trời sinh bạo ngược thành tính một khi nổi giận rất dễ dàng làm ra một ít tàn nhẫn sự tình tới thấy ke mi ra vẫn bán tín bán nghi cổ thiên tiếp tục tưới dầu lên lửa nói nhất là ở côn bi thảm nha i ã độc thủ về sau hát i thì càng là triệt để biến thành một con dã thú. Hắn xin thể nên vì côn báo thù. nhưng hồng lệ ba người nhưng lâm thời muốn lui ra. Hắn dưới cơn nóng giận. mới, mới. nói tới chỗ này, hắn lại nói không được. nhưng không cần hắn tiếp tục tiếp tục nói, ai cũng sau khi biết đến phát sinh cái gì. hay, hay một cái h á ti. ngươi bản thân không có bản lính thay huyên để ngươi côn báo thù lại giết ta ba cái thuộc hạ đắc lực cho hạ giận món nợ này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng nghe xong cổ thiên tự thuật ke mi r a triệt để phát điên bất quá cổ thiên nhưng hơi nhíu cao mày lại không phải là hiện tại liền đi tìm ha ti tính sổ thật g i ố n g không có đạt đến chính mình theo dự đoán hiệu quả a tâm tư bay lộn hắn lại vội vàng nói ta chỉ là tới thay ta để để truyền đạt tin tức. Nếu tin tức đã đưa đến, ta còn muốn đi phương bắc hỗ trợ h a t i trông coi cửa khẩu, miễn cho có ký linh nhân thừa lúc vắng mà vào. Hắn nói như vậy. tự nhiên là vì là biến tướng nói cho ke mi ra. h a t i cùng khe li không tại cùng một nơi, mà là đơn độc đi nam đấu nhai phương bắc khu vực. quả nhiên, ngươi nói cái gì ha ti ở phương bắc khu vực ke mi ra lập tức nắm lấy trọng điểm ây coi như ta không hề nói gì quá xin lỗi ta đi trước cổ thiên lộ ra một bộ hậu chi hậu giác sáng r ấ p sau đó liền chuẩn bị xoay người tránh đi chờ chút vừa xoay người phía sau liền truyền đến ke mi ra tiếng quát khẽ ke mi ra đại nhân ngài còn có cái gì sẵn dò cổ thiên ngượng ngùng nói ngươi là cố ý đi khe mi ra con mắt hơi mễ thần sắc trên mặt làm người nhìn không thấu xem ra vẫn còn có chút coi thường cái này thằng hề gái ít cổ thiên âm thầm ở trong lòng cảm khái hắn còn tưởng rằng chính mình diễn sống như thật như thế đối phương nhất định sẽ lập tức sẽ lập tức mắc lừa sau đó phát sổ phát điên đi tìm h a t i tính sổ bây giờ nhìn lại ke mi ra tựa hồ cũng không chính mình tưởng tượng bên trong ngu xuẩn như vậy không hồ là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ một trong ke mi ra đại nhân phần này cơ t r í quả nhiên không phải người thường có thể so sánh cổ thiên ngược lại cũng có bị người nhìn thấu giác ngộ vội vàng khen tặng nói nói đi ngươi đến cùng có mục đích gì ke mi ra trầm giọng nói kỳ thực ta vừa nãy đúng là cố ý cổ thiên hít sâu một cái giả vờ nghiêm túc nói ta làm như vậy chỉ là muốn mượn ghe mi ra đại nhân tay diệt trừ hát ti diệt trừ hát ti ghe mi ra đôi lông mày nhíu lại tại sao bởi vì ta xem không quen hát ti bộ kia luôn là đối với ta xem thường quá ghê tởm sắc mặt không r a hắn ì vào thực lực mạnh hơn ta sau đó khắp nơi cướp ta uy phong cổ thiên càng nói càng tức phấn ta thế nhưng là khe ly thân đại ca. nhưng cũng liên tục gặp xem thường. ngược lại là hát i cùng côn cả hai cái ngoại nhân. khắp nơi được khe ly trọn g dụng. nguyên lai、like、ngươi căm rét bọn họ khe m y ra trong nháy mắt cười trong nổ cười tràn ngập trào phúng. đúng thì làm sao cổ thiên cũng không thèm để ý. tiếp tục tức giận bất bình nói. ta cùng khe ly thế nhưng là thân huyên đệ. dựa vào cái gì muốn cho ngoại nhân ly r á n huyên để chúc ta trong lúc đó quan hệ cùng cảm tình địa chỉ chương sáu mươi tám vương quốc tổ chức thứ mười kỵ sĩ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương sáu mươi chín bắc hải cử yêu ra g e n cha tìm nói như vậy ngươi nghĩ cho ta mượn bàn tay diệt trừ hát ti ghe mi ra lại nói coi như thế đi cổ thiên gật gù chợt lại nói đương nhiên nếu như ngươi không muốn vì thủ hạ ngươi hồng lệ dương u vinh quy quy u dương miêu giả báo t h ủ vậy ta cũng không đáng kể nói hắn xoay người rời đi ngươi không thể đi ghe mi ra nói làm sao ngươi còn muốn giam ta cổ thiên hơi những mày không ghe mi ra lắc đầu một cái sau đó cười thần bí tuy nhiên ta tin tưởng ngươi nghĩ cho ta mượn bàn tay diệt trừ h a t i bất quá ngươi cuối cùng là khe ly để đệ để. để ngửa ngươi thời khắc mấu chốt bán đi ta ngươi cũng không thể không đếm xỉa đến ngươi có ý gì cổ thiên có chút bất an nếu chúng ta đều muốn giết h a t i không bằng chúng ta cùng một nơi đ ồ n g thủ tốt kemi ra t ư n g như cười mà không phải cười nói ngươi nghĩ đem ta lôi xuống nước cổ thiên trong nháy mắt minh b ạ c ý đồ đối phương coi như thế đi g h e mi ra cũng không có hay không nhận nếu là ngươi tới ám chỉ ta chỉ có ngươi cũng tham dự vào sẽ tính ngươi để để khe ly phát hiện đến thời điểm đó cũng không thể chỉ trách ta một người đi ngươi cổ thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại bất quá cái này đương nhiên cũng là trang kỳ thực để để hắn khe li phát hiện mình tham dự hay không hắn cũng không để ý bởi vì hắn thân phận đều là giả lại nơi nào sẽ quan tâm hen cam có hay không khiến khe li thất vọng vì lẽ đó giả vờ làm khó dễ c h ú t lát hắn liền lựa chọn thỏa hiệp hát i à hát i đánh chó cũng phải ngó mặt chủ đây dám xếp hồng lệ các nàng ta muốn ngươi lấy mạng đổi mạng khe mi ra hung tợn t ự lẩm bẩm một câu đem c h ấ n thủ nơi này nhiệm vụ giao cho cấp dưới, sau đó mang theo cổ thiên chạy đi nam đấu nhai phương bắc, nơi đó chính là hát i chỗ khu vực, mà theo ke mi ra cùng đi cổ thiên, mặt ngoài nhìn như hết sức không tình nguyện tâm lý nhưng vui vẻ nở hoa, bởi vì đây chính là hắn muốn đạt đến hiệu quả. q u ấ n một vòng tròn lớn bọn họ rốt cuộc tiến vào nam đấu nhai phương bắc khu vực, nói rõ trước Hát t h t h ự c l ự c quá mạnh ta l à không thể nào tiến lên làm con c ờ t h í c ò n chưa nhìn thấy hát đi cổ tiên h l i ề n s ớ m thanh minh nói n g ư ơ i t á c d ụ n g c h ỉ l à tham dự n g ư ơ i cho r ằ n g ta sẽ h y vọng n g ư ơ i tiến lên sông pha chin ế đ ấ u v em mi za khinh thường nói n g ư ơ i cổ tiên h giả b ộ t h a n quá thành g i ậ n bất quá xem p h í a t r ư ớ c một chút hắn lại chú ý bất t h ế t ứ c g i ậ n bức thiết nói hát i là ở chỗ đó theo ngón tay hắn phương hướng chỉ thấy phía trước một cửa ải bên trên một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch mà người cầm đầu chính là một con tranh sắc tóc ngắn vóc người so với người thường cao hơn một c á c h đầu hát ty đúng là hát t g h e mi ra quan sát chốc lát lại nghi ngờ không thôi hỏi ngươi xác thực để để ngươi khe ly không ở nơi này khẳng định không tại a ta lựa ngươi làm gì cổ thiên trợn mắt chừng một cái để để ta ở nam đấu nhai phía đông phương hướng nơi này chỉ có hát ty một người ngoài miệng nói như vậy tâm lý nhưng âm thầm cô xem ra vương quốc tổ chức kỵ sĩ x ế p hạng đúng là dựa theo thực lực tới chỉ dựa vào ke mi ra lời nói này là hắn có thể nhìn ra ke mi ra đối với khe li vẫn tương đối k i ê n k ỷ tâm lý nghĩ như thế hắn lại hỏi ngươi có cái gì so sánh có thể được kế hoạch à đã ngươi để để khe ly không ở còn cần đến kế hoạch gì khe mi ra hử lạnh một tiếng sau đó hai tay nhanh chóng vùng vấy ghét ấm trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đạo vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đây không phải là người mà là một con quái thú lại như một con cực lớn b ạ c h tuộc tám cái xúc tu trên không trung loạn vũ, quấy nhiễu cuồng phong ô ô vang vọng, mà xúc tu đỉnh đầu, hay là một sắc bén gai nhọn. đây là thâm hồng ma nữ ke mi gia thủ hộ linh, raken à cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc. đã sớm nghe nói vương quốc thập đại kỷ sĩ một trong ke mi gia. thủ hộ linh là bắc hải c ử yêu raken. thân thể vô cùng to lớn. giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn còn ở hắn dự liệu bên trên da g e n thân thể có tới cao mười mét mỗi đầu xúc tu đều có thể kéo dài ra mấy chục mét có hơn xem ra đáng sợ cùng cực chỉ là khiếp sợ đồng thời hắn lại nhìn phía ke mi ra ngươi không phải là muốn trực tiếp động thủ giết người đi ngươi cảm thấy thế nào ke mi ra hừ lạnh một tiếng lập tức thả người nhảy một cái nhảy lên da g e n một cái xúc tu cái kia xúc tu lại đưa nàng cuốn tới cái kia rộng lớn đầu lâu bên trên. k h á t đi, để mạng lại đi ghe mi ra hử lạnh một tiếng, lập tức đối với d ư ớ i chứng cử thú nói, đi, dẹp y ê n nơi đó, đánh chết ra ra con kia áp lang giống da g e n phát sinh một tiếng điếc tai nhức ấp x í t gào. sau đó tám cái xúc tu cùng chuyển động, sát mặt đất cấp tốc hướng về phía trước cửa khẩu xuôi theo. độ nhanh của tốc độ bất quá trong chốc lát liền vọt tới t r ầ n doanh trước trời ạ da g e n vậy là thứ mười kỵ sĩ ke mi da đại nhân thủ hộ linh nó đây là muốn làm gì mắt thấy da g e n xem ngọn núi lớn giống như m i n h mông cuồn cuộn đè xuống c h ấ n thủ người ở đây mỗi người sợ đến vong hồn đại mạo hát ti cũng đã biến sắc vô lớn ke mi da đại nhân n g à y làm cái gì vậy còn có thể làm gì đương nhiên là tới xếp ngươi da g e n đầu lâu bên trên ke mi ra một mặt âm trầm không có chờ ha ti trả lời nàng rồi hướng dưới trứng da g e n nói xếp sống da g e n hưởng ứng một tiếng tám dài xúc tu bắt đầu trên dưới tung bay điên cuồng loạn phách rầm rầm rầm đại địa chấn động bụi trần cuồn cuộn bốn lên da g e n tám mỗi xúc tu mỗi một cái cũng rồng lớn được như h ì n h thiên cử trụ mỗi một lần quét ra, khí thế cũng p h à n phất có thể d u n g chuyển núi đồi, quét ngang ngàn quân. một phen càn quét phía dưới, nguyên bản ngay ngắn trật tự trận doanh khuyên, khắc biến thành một vùng phế tích từng cái từng cái khe ránh ngang dọc đan sen, lâm thời d ự n g nhà gỗ sụp xuống đầy địa. chỉ là giờ khắc này. k hát i nhưng chú ý bất thế những này. một bên ở da ghen xúc tu dưới chật vật trốn nhảy lên. một bên kinh nộ gặp nhau rít gào nói, ke mi ra, người điên đang yên đang lành, người đến đây phát cái gì phát cái gì cuồng đương nhiên là đưa n g ư ờ i đi gặp hồng lệ các nàng ke mi ra nói, n g ư ờ i đến cùng đang nói cái gì ha ti càng thêm phiền muộn, bất quá hắn cũng không ngô ngốc, cùng ke mi ra cặp kia tràn ngập sát ý ánh mắt đối diện chốc lát, hắn lại hỏi ngược lại. chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta giết hồng lệ c á t nàng chẳng lẽ không đúng sao ghe mi r a hừ lạnh nói ta không có a h t ti tức giận tới mức muốn phát điên giết hồng lệ c á t nàng là ẩm thuật sư nha g i ã là cái kia hơn hai năm trước đây liền phản lại vương quốc tổ chức thứ bảy kỵ sĩ hừ chết đến nơi rồi còn dám ngụy biện ghe mi r a tự nhiên sẽ không tin tưởng tiếp tục điều động dưới chứng c ử thú điên cuồng công kích chật vật trốn nhảy lên hát i là ai nói với ngươi hát i tất ớt đến cực điểm vô luận là ai nói với ngươi nhất định có người cố ý hám hại ta ngươi ngàn vạn không thể lên làm a nếu như người là chính mình zếp ke mi ra đối với mình hô đánh zếp còn có thể thông cảm được nhưng tình huống thật là hắn cũng không thể zếp hồng lệ những người này a kemi ra lại vừa đến đã muốn giết mình mà yên tâm nếu như cứ như vậy chết ở trong tay đối phương chẳng phải là bị chết quá oan à nhưng mặc cho hắn lại tất ức. kemi ra không những không tin hắn thế tiến công trái lại càng thêm mãnh liệt địa chỉ chương sáu mươi chín bắc hải cử yêu ra ken liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương bảy mươi tại hạ lưu vũ thiện. cha tìm sao. ngươi quả thực coi thường người khác quá đáng mắt thấy giải thích thế nào cũng vô dụng. hát i cũng bị chọc giận. hét lớn một tiếng toàn thân cấp t ố c phát sinh sói hóa. sói hóa quá trình. bất quá phát sinh ở trong chốc lát. làm sói hóa sau khi hoàn thành. nguyên bản chỉ so với người bình thường cao to một c á c h đầu hắn. lại biến thành một con dữ tờn áp thú toàn thân lông màu đen bốn eo cường tráng một chương lang khẩu răng nanh um tùm hai mắt thả ra khát máu hung quang hừ âm mưu bại lộ muốn chó cùng dứt sầu À ke mi ra h ừ lạnh nói ha ti hắn hiện tại thắt cổ tâm đều có cũng hắn à muốn giết mình xét lại không sói hóa chẳng lẽ muốn mặt ngươi sâu xé hay sao hiện tại ngược lại tốt lại nói mình âm mưu bại lộ chó cùng dứt dầu mặt hắn lại phiền muộn ke mi ra tràn ngập sát ý hét lớn lại lần nữa truyền đến ra ken đ ê m này con giữ tờn dã thú cho ta đập thành vụn thịt giống ra ken nổi giận gầm lên một tiếng bát trào cùng xuất hiện đối với sói hóa sau h a t i lại là một trận điên cuồng quét loạn h a t i tuy nhiên cật l ự c trốn nhảy lên nhưng tốc độ nó nhanh hơn nữa thân pháp lại nhanh nhẹn ở c ử t h u b ắ t hải c ử yêu trước mặt lại có vẻ quá yếu ớt d ầ m d ầ m d ầ m một trận kinh thiên động địa nổ vang qua đi hắn rốt cuộc bị một cái xúc tu đập trúng xương cốt trong cơ thể gãy vỡ nhiều chỗ thân thể ngược về phía sau ầm một tiếng đem cách đó không xa mặt đất đập ra một cái lang hình hố lớn đủ đủ hát ty gian nan bò dậy vội vội vã vã, vã vô to chỉ cần ngươi đừng giết ta. Muốn ta làm cái gì đều được hắn hiện tại thương thế cực nặng. liền bò dậy cũng thành vấn đề. bất quá hắn nhưng chú ý bất thế những này. chỉ là một mực xin tha. đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không, lý còn nói không rõ, không thỏa hiệp nữa, liền thật chỉ có thể chờ chết. ngươi cho rằng hiện tại sám hối, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi ghe mi ra sắc mặt lạnh lùng cùng cực, ta. hát ty chính muốn nói cái gì cách đó không xa đột nhiên truyền đến cười to một tiếng hát h a vương quốc tổ chức lại nội chiến thật là có ý tứ người nào ke mi ra nhất thời cảnh giác lên hát ty cũng g i n h ngạc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại kết quả cái này nhìn một lát phía dưới hát ty trong nháy mắt sưởng sốt người không thấy nhưng cũng có câu khôi ngô thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đó là một trên người mặc áo xanh đầu đội bố mũ cầm trong tay len nguyệt đao người trung niên một mảnh râu đẹp dài đến ở ngực con mắt sắc bén bức người không giận tự uy quan vũ há ti một chút liền nhận ra bất quá hắn không những không sợ trái lại phẫn nộ được con mắt sắp phun ra lửa những người khác khả năng còn không biết cái này quan vũ ý vị như thế nào nhưng bọn họ trước mới lên quá một lần làm, làm thế nào có thể không biết nhưng mà, biết được nội tình cũng chỉ có hắn, một bên khác ghe mi ra nhưng trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng, quan vũ tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện một người trong đó thủ hộ linh ghe mi ra, ngươi đừng mắt lừa, đó cũng không phải, ha ti gấp, đã nghĩ mở miệng giải thích, lời còn chưa nói hết, lại bị quan vũ phía sau cái kia trong sáng thanh âm đánh gãy đúng vậy chính là t à i hạ vũ thần khu liên minh lưu vũ thiện hôm nay có thể cùng vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ ghe mi ra nhất chiến là t à i hạ vinh h ạ n h ngươi muốn đánh với ta một trận ghe mi ra mắt bên trong vẻ sợ hãi càng lớn chuyện cười c h ấ n hồn giới đã biết tam đại vũ thần khu không người nào không phải bá tuyệt một phương cường hãn tồn tại nàng tuy là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ nắm giữ bắc hải cự yêu loại này thủ hộ linh nhưng cũng tự nhận không thể nào là tam đại vũ thần khu đối thủ hôm nay rất khó chứng kiến không phân c â y sinh tử chẳng phải là có lỗi với chúng ta lớn thật xa đi một chuyến không có chờ ke mi ra trả lời quan vũ phía sau cái kia trong sáng thanh âm tiếp tục nói quan vũ ở đâu rồi có mạc tướng quan vũ vang lên mạnh mẽ đáp lại gặp mặt bắc hải c ử yêu mạc tướng tuân mệnh quan vũ đại đao đi lên d ư ơ n g lên sát khí đằng đằng hướng về ke mi ra zhết tới lưu vũ thiện ngươi ke mi ra hoàn toàn biến sắc mà đã bị thương nặng hát i thì lại vừa kinh vừa sợ nói ke mi ra ngươi đừng tin tưởng hắn không phải là tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện hắn chỉ là lưu vũ thiện xem như ngươi lời hại chúng ta ngày sau còn dài mắt thấy quan vũ đánh tới ke mi ra nơi nào còn nghe vào hát ti những câu nói này lưu lại một câu như vậy lời hung áp về sau lập tức điều khiển ra ken hướng về phương xa lao đi ke mi ra đừng đi ngươi m ắ c lừa ngươi m ắ c lừa a hát ti bi phấn như điên ai lại biết hắn la rách cổ h ỏ n g bắc hải c ử yêu ra ken cái kia thân hình khổng lồ hay là cấp t ố c đi xa một lát sau ở phương xa một gò núi mặt sau hoàn toàn biến mất không gặp ai nhá vẫn đúng là đi đang lúc hát ty một mặt tuyệt vọng lúc vừa mới cái kia trong sáng thanh âm từ nơi không xa truyền đến cổ thiên hát ty bừng tỉnh hoàn hồn trong kẽ răng nhất thời lóe ra hai chữ này nghiêng đầu nhìn lại một bóng người quả nhiên chậm rãi từ quan vũ phía sau đi ra nhưng cũng không phải là cái gì tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện mà là một cái hắn cực kỳ người quen biết hen cam ngươi không phải là hen cam ngươi là cổ thiên d ị c dung giả trang trong phút chốc ha vi p h ả n phất minh bạch rất nhiều chuyện thông minh chuyện đến nước này cổ thiên cũng không còn phủ nhận cười lạnh nói ngươi bây giờ là không phải là đối ta hận thấu xương khà khà tốt một chiêu lẫn lộn phải cháy tốt một chiêu gây xích mích ly r á n chúng ta đều bị ngươi đùa mỡn xoay quanh à hát i nghiến r ă n g nghiến lợi nói vâng các ngươi quả thật bị ta chơi bất quá cổ thiên c h u y ể n đề tài mặc dù ngươi bây giờ minh bạch cũng đã muộn ngươi cho rằng ta bị thương nặng cũng chỉ có thể mặc ngươi sâu xé à hát i hung tởn nói lấy ngươi bây giờ thương thế ngươi còn lại mấy phần mười chiến lực cổ thiên dếu cợt nói ngũ thành hai thành kha kha ta sợ liền một thành đều không có đi giờ khắc này ha ti trên thân máu me đầm địa một con sói chân đã gãy xương lồng ngực ao hãm một đám lớn nghĩ đến nội tạng cũng đã bị hao t ổ n nghiêm trọng sở dĩ không có lập tức tử vong hay là chỉ là bởi vì sói hóa về sau sinh tử lực so sánh ngoan cường nguyên nhân chỉ là sinh mệnh lực lại ngoan cường như vậy trọng thương có thể còn lại bao nhiêu chiến lực mặc dù ta chiến lực chỉ còn dư lại một thành không tới khó nói ngươi không có nghe nói câu nào à lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa hát i cười g ầ n nói khó nói ngươi không có gì là à cổ thiên rào hoạt nở nồ cười tựa như cười mà không phải cười nói vừa nãy ngươi rõ ràng đang mệnh treo một đường ta không những không có c h ơ mắt nhìn ngươi chết ở ghe mi ra trong tay trái lại không tiếc liều lính thân phận bại lộ nguy hiểm cho gọi ra quan vũ đem nàng dọa đi ngươi cũng đã biết đây là tại sao h a t i xứng sờ đúng vậy tại sao nếu ghe mi ra tới đây g i ế t chính mình là cổ thiên âm mưu tại sao lại muốn thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng hỏi rất hay h a t i còn không hiểu rõ cổ thiên lại tự mình nói cho nên ta cứu ngươi một mạng tự nhiên là bởi vì mạng ngươi đối với ta rất trọng yếu hát ty chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hỏi rất hay ta con mẹ nó à cái gì cũng không hỏi à rõ ràng là ngươi bản thân muốn nói đi ra được không địa chỉ chương bảy mươi tại h à lưu vũ thiện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương bảy mươi mốt quỳ ngưu oai cha tìm mặt hắn lại phiền muộn cổ thiên thanh âm hay là đúng lúc truyền tới bởi vì chết hết người thể lực linh lực sẽ nhanh chóng tiêu tan nói như vậy ngươi chết liền sẽ cùng côn một dạng đối với ta không có chút giá trị ngươi rốt cuộc là ý gì ha ti thân thể chấn động vừa giận vừa sợ nói côn lại là chết như thế nào ở cái kia nhà gỗ thời gian hắn liền nghe cổ thiên đã nói côn chết nhưng cụ thể chết như thế nào hắn đến bây giờ vẫn không rõ ràng chết như thế nào cổ thiên cười trong tiếng cười tràn ngập trào phúng đương nhiên là bị ngươi hại chết ngươi đến cùng có ý gì hát t nghi ngờ không thôi nói n g ư ờ i sắp chết ta liền để ngươi chết cái minh bạch thương hãy liếc hát t một chút cổ thiên nói, nguyên bản bằng vào ta thực lực, mặc dù đánh lén, cũng không thể giết đến côn. nhưng ngươi một mực phái hồng lệ đi thủy vân nhay, dùng huyến hoa mê hồn mê hoặc hắn. khó nói ngươi đúng là thừa dịp hồng lệ đối với côn sử dụng huyến hoa mê hồn lúc, không sai hát i lời còn chưa nói hết, đã bị cổ thiên tiếp đó. nếu như không phải là bị hồng lệ huyến hoa mê hồn mê hoặc, côn làm thế nào có thể như vậy mà đơn giản bị ta đánh lén đến chết nguyên lai giết côn không phải là ẩm thuật sư nha giã mà là ngươi hát ty trong nháy mắt phấn n ộ như điên ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh vì là côn báo thù đang khi nói chuyện hắn không hề chú ý thương thế trên người xem một con phát điên giã thú hung bạo sông lại chết đến nơi rồi còn dám chủ động hướng về ta tiến công cổ thiên lắc đầu một cái lập tức quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một con quái vật khổng lồ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn có tới cao bốn mét ngoại hình như trâu mặt ngoài thô giáp không thể tả nhưng cũng chỉ có một cái chân trước xem ra có chút quái dị đúng là hắn trước đây không lâu mới vừa vặn mở khóa bản đồ mới đằng thượng cổ g ì thú quỳ ngưu trời ạ chuyện này vừa vọt tới một nửa h a t i trong nháy mắt ngừng lại bước chân quỳ ngưu thân thể quá to lớn hầu như cùng sói hóa sau hắn như vậy nếu như không có bị thương hắn xác thực không để vào mắt nhưng hiện tại thân mang trọng thương một khi quỳ ngưu xông lại hậu quả giống còn chưa nghĩ ra đối phó thế nào quỳ ngưu đã nổi giận gầm lên một tiếng sau đó vội đầu hướng hắn hung bạo sông lại tùng tùng tùng mỗi bước ra một bước lớn liền khẽ run một hồi phát ra âm thanh trầm thấp như sấm sền giờ khắc này quỳ ngưu lại như một tòa di động tiểu sơn chỗ đi qua bẻ gãy nghiền nát không thể cản phá hát ty còn đến không kịp tránh mở đã bị đôi kia ngưu rác mạnh mẽ va vào âm c ọ p kẹt xương cốt gãy vỡ âm thanh lần thứ hai từ hắn cơ thể bên trong truyền ra nhưng hắn thân thể cũng không có bị đánh bay ra ngoài. trái lại bị trong đó một c â y sừng c h â u đâm thủng. trực tiếp xuyên ở con g h i ngưu giác bên trên. hắn không có giấy dua, bởi vì hắn đã triệt để không còn khí lực. vừa nãy cũng đã bị bắt hải c ử yêu ra ken đập đến trọng thương. hiện tại lại bị quỳ ngưu góc đâm thủng. sức sống của hắn mạnh hơn. cũng rốt cuộc triệt để mất đi chiến đấu năng lực. đừng dùng loại ánh mắt này chừng mắt ta được không ngươi xem trong lòng ta sợ hãi a cổ thiên đi tới một c á c h tay khoác lên hắn máu me đầm đìa trên thân thể cảm khái nói yên tâm đi ngươi chết tuyệt đối ngươi côn càng có ý định hơn n g h ĩ a bởi vì ngươi chết chí ít làm cho ta tu vi tăng vọt đùng đùng là lôi điện nổ vang thanh âm trong phút chốc hát ty trực giác cảm thấy như bị xét đánh toàn thân kịch liệt co giật sau một khắc hắn bị điện giật ngất đi mà tạo thành tất cả những thứ này tự nhiên là cổ thiên trong tay búa nhỏ linh khí muốn mạnh mẽ thôn phễ ký linh nhân cơ thể bên trong linh lực nhất định phải làm đối phương nằm ở trạng thái hôn mê đương nhiên quỳ ngưu sở dĩ không có chịu ảnh hưởng là bởi vì nó ngưu giác là cách biệt cũng sẽ không dẫn điện mọi người hôn mê thả nó xuống đây đi ở cổ thiên dặn dò dưới quỳ ngưu ngưu rác vung một cái xuyên ở phía trên hát ti trong nháy mắt bị quật bay hạ xuống cổ thiên không có trì hoãn một cách tay khoác lên hát ti trên thân bắt đầu điên cuồng thôn phể đối phương cơ thể bên trong linh lực thực lực càng mạnh thể lực linh lực lại càng hùng hậu vừa thôn phể xong hát ti linh lực cổ thiên cơ thể bên trong liền bùng nổ ra một luồng dâng trào khí tức vũ khí tức khuấy động q u y ể n lên một vòng b ù i sóng đánh về phía bốn phương tám hướng thời khắc này hắn tu vi rốt cuộc nâng cao một bước từ t r ư ớ c ruột linh cảnh tam trọng thiên bước vào ruột linh cảnh tứ trọng thiên dằn vặt lâu như vậy cuối cùng cũng coi như không có uổng phí tâm tư cảm nhận được cơ thể bên trong càng thêm bàng bạc linh lực cổ thiên thỏa mãn gật gù hắn sở dĩ dịch dung thành hen cam trà trộn vào trong những người này tự nhiên là vì là gây xích mích ly rán, khiến đối phương chó cắn chó. Hắn tốt từ giữa đó đạt được lợi ích. m à chỗ tốt này, dĩ nhiên là là những cường giả này cơ thể bên trong linh lực. hiện tại, Hắn cuối cùng cũng coi như đạt được ước muốn thấy lại hướng về quỳ ngưu cùng quan vũ. Kích cỡ tựa hồ so với vừa nãy lớn như vậy một vòng. cứ việc không phải là rất rõ ràng. nhưng chỉ cần mình tu vi đề b ạ c thủ hộ linh tiềm lực cùng thực lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên cứ thế mãi tin tưởng luôn có một ngày một lần nữa triệu hoán đi ra thủ hộ linh tuyệt đối không thể so với nó ký linh nhân thủ hộ linh nhỏ yếu nhất làm cho hắn kích động một điểm hay là thần ma đ ồ trên bản đồ mới đằng nếu tu vi đã đề b ạ c hẳn là có thể mở khóa một c á c h khác hoàn toàn mới đồ đằng quả nhiên thần niệm vừa trở về não hải liền thấy thần ma đồ trên có cái hoàn toàn mới đồ đằng từ màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ chẳng qua là khi xem xong cái này hoàn toàn mới đồ đằng về sau hắn lại há hốc mồm dơm dơm quy quy mơ đây là cái gì d ù ợ c cái này hoàn toàn mới đồ đằng cũng thuộc về một loại gì thú bất quá lại không có ủy n g ư cái này giống như hùng tráng hung mãnh trái lại giống con tiểu sùng vật một dạng hơn nữa vẫn chỉ là một cái rất phổ thông tiểu cầu một con chó hắn đây à tình huống thế nào cổ thiên tại chỗ phiền muộn coi như con chó này không hề tầm thường nhưng cầu chính là cầu có thể kỳ lạ đi nơi nào bất quá về muốn nhớ đến ngày trước đối với chu công cơ đán hiểu lầm hắn thất vọng tâm tình lại đánh bay hết tỉ mỉ quan sát lên cái này hoàn toàn mới đồ đẳng. một lát sau, hắn lông mày trên đuôi lông mày. cứ nhiên là chấp pháp thiên thần dương tiến hao thiên khuyển hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như xem minh bạch. cái này hoàn toàn mới đồ đẳng. đúng là hao thiên khuyển. cứ việc không có hắn tưởng tượng bên trong cao to như vậy uy mãnh. nhưng nếu là thần khuyển, nghĩ đến nhất định có chút chỗ hơn người. nghĩ tới đây, hắn không thể chờ đợi được nữa đem triệu hoán đi ra v ù một tiếng nổ vang hao thiên khuyển như h ẻ m xuất hiện ở trước mặt hắn cứ việc đã sớm ở thần ma đồ nhìn lên đến chính thức triệu hoán đi ra về sau cổ thiên mắt bên trong trả lại che kín nồng đậm thất vọng xác thực không như trong tưởng tượng thần khuyển nên hung uy trái lại giống con nhỏ sữa cầu một dạng tiếng kêu cũng không có chấn động bầu trời ngược lại là gâu gâu gâu non nớt thét lên có thể hay không lại hố cha một ít nhìn mặt trước cái này tiểu khả ái tiểu cầu cổ thiên đột nhiên có chút khóc cười không được bất quá nhìn quét liếc chung quanh hắn lại chú ý không được mất nhìn lập tức đem quỳ ngưu quan vũ hao thiên khuyển triệu hoán hoàn hồn ma đồ bên trên sau đó cấp t ố c ly khai nơi này dù sao vừa phát sinh một hồi đại chiến nếu không bao lâu khẳng định sẽ có người tới rồi thậm chí là ke mi ra đi mà quay lại Xét lại không ly khai chính mình giả trang thành hen cam điểm này khả năng liền muốn bại lộ mà rời xa gây án hiện trường về sau hắn cũng không có theo này rời xa trái lại lại đi nam đấu nhai phía đông phương hướng hắn lần đi tự nhiên là trở về đi khe ly dù sao hát i thế nhưng là khe ly thủ hạ đắc thủ nhất hai đại chiến sĩ một trong vừa chết thảm ở khe mi ra trong tay việc này phải để khe ly ngay lập tức biết rõ mới được địa chỉ chương bảy mươi mốt quỳ ngưu oai liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương bảy mươi hai khe ly nổi khùng cha tìm nếu duy nhất nhìn thấu thân phận mình hát i đã trở thành người chết hắn tự nhiên muốn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng lợi dụng hen cam thân phận này tiếp tục đem vũng nước đục quấy đến cùng sau đó không lâu hắn trở về nam đấu nhai phía đông phương hướng một lần nữa tìm tới khe ly để để không được việc lớn không tốt cách xa nhau thật xa hắn liền liều mạng hô to trong giọng nói tràn ngập cấp thiết làm sao khe ly nhìn sang cau mày nói làm sao chật vật thành dáng vẻ ấy há <cười> ha h a t i bị bị khe mi ra giết cổ thiên vọt tới phổ cận thích đủ dũng khí mới rốt cuộc nói ra câu nói này sau khi nói xong hắn còn một bộ vô cùng đau đớn sáng r ấ p cái gì h a t ti chết khe ly tại chỗ kinh hô lên nói chết như thế nào là như thế này cổ thiên không có ẩm dấu, lập tức đem chuyện đã xảy ra đại thể tự thuật một lần. bất quá, từ trong miệng hắn nói ra trải qua tự nhiên là g a công che đậy quá. ke mi ra làm sao có thể làm như vậy sau khi nghe xong. khe l y giận tím mặt, coi như h a t i g i ế t hồng lệ. nhưng đó là cấp dưới trong lúc đó tranh cãi. hắn dù gì cũng là người kỵ sĩ một trong, lại không tiếc đ ồ n g thủ giết h a ti đệ đệ. ta nguyên bản cật lực khuyên can, nhưng ke mi ra thật giống điên, không những không nghe, trái lại trực tiếp bỏ qua ngươi bên này, đi nam đấu nhai phương bắc đem hát ti t cổ thiên vội vàng tưới dầu lên lửa, tất cả những thứ này đều tại ngươi khe ly phấn nộ đồng thời, lại hung tợn hướng về cổ thiên chừng lại đây, thành sự không có, bại sự có dư, nếu như ngươi không đem hồng lệ chờ chết nói ra, kemi ra như thế nào sẽ nổi điên có thể nhưng ta bị bức ép a cổ thiên u y khuất nói nàng đã sớm biết hồng lệ cùng ta quãng thời gian trước ở la sát nhai cái kia một vùng ngươi phái ta đi qua nàng khẳng định sẽ hỏi a vậy ngươi sẽ không tùy tiện nói láo à khe li chỉ tiếc mài sắt không nên kim khiển trách quát mắng ta có nói dối a nhưng cũng bị kemi ra một chút nhìn thấu nàng trực tiếp vận dụng võ lực bức bách ta. nếu như ta không nói, nàng sẽ g i ế t ta cổ thiên đầy mặt bi phấn, lôi kéo khe ly ốm tay áo nói. đ ể để, khá t i đối với ngươi trung thành tuyệt đối, bây giờ lại chết thảm ở ke mi ra trong tay. ngươi nhất định phải báo thù cho hắn a ke mi ra c á c h này bích lấy khe ly n h i ế n r ă n g n h i ế n lợi nói. nếu nàng đều có thể không để ý đại cục cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc giải thích hắn ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên nói cái mi ra hiện tại ở đâu ta ta cũng không rõ lắm cổ thiên đầu tiên là lắc đầu một cái chợt lại nói bất quá nàng nên trở về nàng phụ trách khu vực đi theo ta ta vậy thì tìm nàng tính sổ đi khe ly gầm nhẹ một tiếng nhanh chân hướng nam một bên phương hướng đi đến cổ thiên hiểu ý nở nô cười vội vàng theo sau k ị c hay h lại muốn tiếp tục trình diễn đi theo đồng thời cổ thiên tâm lý cười thầm không ngớt sau đó không lâu hắn bồi khe l y đi tới ghe mi g a phụ trách phía nam khu vực k h e mi g a vừa gặp mặt khe l y trong miệng nhất thời bắn ra một câu như vậy tràn ngập sát ý mà đối diện trên người mặt một bộ đại hồng bào k h e mi g a tựa hồ cũng biết khe l y vì sao mà đến trong mắt l ó e ra một vệt hoảng loạn vội vàng nói. Khe l y ngươi đừng sằng bẫy ngươi bây giờ nói với ta lời này. không cảm thấy quá buồn cười à khe l y hô hấp thô nặng như thở hồng hộc. k h á t i bất quá ngươi bên người một con chó mà thôi. chẳng lẽ vì một cái thấp kém hạ nhân. ngươi thật muốn cùng ta chính diện quyết đấu ve mi ra ngoài mạnh trong yếu nói. dù sao chúng ta đều là vương quốc m ư ờ i kỵ sĩ. hơn nữa hiện tại còn thân mang trọng trách chúng ta nếu như nội chiến chỉ làm cho ngoại nhân sáng tạo thừa dịp chi cơ hội kha kha ngươi vòng qua ta đi phương bắc tàn sát hát ti lúc có từng nghĩ tới lấy đại cuộc làm trọng khe ly không những không nghe trái lại giận dữ h ế t khe mi ra nguyên bản ta không muốn cùng ngươi tính toán nhưng lần này ngươi thành công chọc giận ta không nói lời gì khe ly lập tức như sợi tóc cuồng giã thú xông lên khe ly, ngươi thực sự muốn theo ta liều mạng ghe mi ra giật mình. nhưng lần này trả lời nàng, không phải là khe ly giải thích mà là sát khí đằng đằng tấn công. thật sự cho rằng ta sợ ngươi ghe mi ra tựa hồ cũng bị chọc giận. khe ly không có vọt tới trước. nàng hai tay lập tức vùng vẫy. trong miệng quát khẽ nói. thủ h ộ linh. triệu hoán vù một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. chính là nàng thủ hộ linh bắc hải c ử yêu da ghen. tám cái xúc tu đầy trời vung vẩy quấy nhiễu cuồng phong ô, ô gào thét. nhưng khe ly không những không sợ. trái lại hừ lạnh nói. mặc dù ngươi thủ hộ linh là bắc hải c ử yêu da ghen. nhưng cùng với vì là vương quốc tổ chức mười kỵ sĩ, ngươi bài vị nếu so với ta càng thấp hơn, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại đang khi nói chuyện, hắn cũng chấn động toàn thân. v ù một tiếng nổ vang hắn thân thể nhanh chóng bành trướng cất cao ngoại hình cũng ở phát sinh biến hóa long trời lỡ đất tứ chi ốn lượn biến hình từ nhân thủ trưởng cùng bàn chân khuyên khắc biến thành lang trào mặt ngoài r a rẻ mọc ra từng đám cây lông màu đen một cái miệng cấp t ố c về phía trước đột xuất cuối cùng biến thành một chương che kín răng nanh lang khẩu toàn bộ biến thân quá trình bất quá phát sinh ở chuyển tức trong lúc đó khi hắn vọt tới bắc hải cử yêu ra g e n phủ cận lúc đã biến thành một con có tới cao mười mét c ử đại lang nhân hai chân đứng thẳng xem ra không những không có một tia mập mạp trái lại tràn ngập bảo phát lực cái này chính là khe ly sau khi biến thân hình thái à phía sau cổ thiên nhìn ra trong lòng run sợ đã sớm biết khe ly thực lực tại phía xa hát ti bên trên thấy tận mắt đối phương xói hóa về sau hắn cho tạo thành trùng kích lực, vẫn so với tưởng tượng càng thêm chấn động. bất quá, càng như vậy, hắn lại càng hưng phấn. vương quốc tổ chức mười kiện sĩ bên trong hai người. giờ khắc này ở đây chém r ế t lẫn nhau. cái này chính là hắn muốn hiệu quả. nếu như có thể l ư ỡ n g bại câu thương, vậy thì không còn gì tốt hơn. trên thực tế, từ the l y sói hóa một khắc đó bắt đầu, liền chứng minh đối phương xác thực muốn cùng ke mi ra sinh tử đối mặt bất quá ke mi ra có thể trở thành là vương quốc tổ chức mười kỵ sĩ một trong thực lực cũng không yếu rầm rầm rầm hai đại c ử thú ra sức chém rết đánh thẳng đ ư ợ n lớn sụt bụi mù cuồn cuộn nhưng mà chém rết hồi lâu ke mi ra nhưng không có chút nào rơi vào hạ phong dựa vào bắc hải c ử yêu cái kia thân hình khổng lồ cùng tám cái xúc tu cường hãn lực công kích trái lại đem khe li làm cho liên tục bãi lui âm vừa bị r a ghen một cái xúc tu đập lui ra đi khe li nhất thời nhìn trời zip gào nói khe mi ra có thể đem ta bước đến mức này cho dù chết ngươi cũng nên tự ngạo ngươi muốn thả ra trung cực hình thái đối diện da ghen trên đỉnh đầu khe mi ra hoàn toàn biến sắc khe li ngươi điên à sẽ tính ngươi có thể giết ta nhưng phóng thích trung cực hình thái ngươi cũng sẽ trả giá cực kỳ đắt giá đại giới vậy thì như thế nào khe li cười lạnh nói c h ỉ ít ta còn sống nhưng ngươi nhưng sẽ chết dùng cái giá như thế này đổi lấy ngươi một cách mạng ta cảm thấy giá trị ta không phải là đả thương hát i à ngươi đến mức muốn giết ta thay hắn cho hả giận khe mi ra không cam lòng nói ngươi không có giết hát i khe li xứng sờ chẳng lẽ ngươi cho rằng h a t i đã chết trong tay ta nhìn thấy khe li lộ ra kinh ngạc vẻ mặt ke mi ra tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì ánh mắt sáng quắc nhìn phía tải không xa xa xem trận chiến cổ thiên địa chỉ chương bảy mươi hai khe li nổi khùng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương bảy mươi ba âm mưu bại lộ cha tìm thấy g e mi da hướng mình xem ra cổ thiên nhất thời thầm hô không ổn. hát ty xác thực không có chết ở g e mi da trên tay chính là bị đả thương mà thôi. khe l y sở dĩ sẽ g i ố n g như hóa điên tìm đến g e mi da quyết đấu hoàn toàn là bị chính mình dựt dây kết quả. nếu để cho khe l y cùng g e mi da biết rõ điểm này hậu quả khó mà lường được. hen cam. ngươi đến cùng cùng ngươi để để nói cái gì mặt hắn lại lo lắng. ve mi ra trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát khẽ hay là đúng lúc truyền tới đương nhiên là ăn ngay nói thật cứ việc có chút t r ộ t dạ cổ thiên hay là nhắm mắt nói ngươi vừa nãy ở nam đấu nhai phương bắt đánh xếp h a t i việc này vô s ấ u người tận mắt nhìn thấy khó nói ta còn có thể vô ngươi hay sao nhưng ta cũng không có xếp hắn ve mi ra trầm giọng nói hơn nữa rực dây ta đi tìm h a ti phiền phức thật giống cũng là ngươi phải không nghe nói như thế đang chuẩn bị phóng thích trung cực hình thái k h e ly lập tức đình chỉ động tác sau đó kinh ngạc hướng về cổ thiên nhìn sang đến cùng xảy ra chuyện gì k h e ly ánh mắt sắc bén p h ả n phất có thể xuyên thấu đến người sâu trong linh hồn k h e ly ngươi lại không tin đại ca ta cổ thiên tự nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận mà đổi thành một bên kemi ra thì lại tiếp tục nói khe ly việc này tuyệt đối có kỳ lạ ta đem hát ti đánh thành trọng thương lúc tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện đột nhiên xuất hiện cho gọi ra hắn thủ hộ linh một trong quan vũ ta lúc đó d o à sợ chỉ có thể bước ra g i ú p đi nói tới chỗ này nàng lại chỉ chỉ cổ thiên tiếp tục đối với khe ly nói vậy thời điểm ca ca ngươi hen cam cũng ở tại chỗ ta còn tưởng rằng hắn sẽ xuất hiện cái gì bất chắc nhưng hắn bây giờ lại bình yên vô sự xuất hiện ở đây trong này nếu như không có gì vấn đề ta tuyệt đối không tin nghe nói như thế khe l y sắc mặt nhất thời âm trầm lại ngươi nói là tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện xuất hiện ở nam đấu nhai phương bắc còn cho gọi ra thủ h ộ linh một trong quan vũ đem ngươi dọa lui vâng ke mi ra gật gù khe ly đột nhiên không nói lời nào nhưng sắc mặt nhưng khó coi đến cực điểm hắn ở xuẩn cũng biết mình mắc lừa bởi vì trước đây không lâu hắn cũng mới bị giả lưu vũ thiện dọa lui quá một lần chẳng lẽ ta gặp phải lưu vũ thiện việc này ca ca ngươi không có nói cho ngươi đem khe ly biểu hiện trên mặt biến hóa một một nhìn ở trong mắt khe mi ra kinh ngạc nói ta minh mạch ta rốt cuộc minh mạch h e li đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên ngươi không phải là đại ca ta hen cam ngươi rốt cuộc là người nào hen cam vừa khi trở về hắn liền cảm thấy thanh âm đối phương cùng với ngôn hành cử chỉ cùng mình trong ấ m tượng đại ca không giống nhau lắm chỉ là vào lúc đó hắn không có quá để ý mãi đến tận ke mi ra phen này nhắc nhở lại liên tưởng đến c á c h này liên tiếp kỳ lạ sự tình hắn lại xuẩn cũng rốt cuộc minh bạch c á c h này hen cam có thể là giả đúng là vẫn còn lòi à thấy khe ly cùng ke h mi ra hướng mình áp sát cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái tự biết ngụy biện vô dụng hắn nhún nhún vai nói được rồi các ngươi đoán không tệ ta xác thực không phải là hen cam vậy ngươi là ai khe ly thanh âm lạnh lại như từ trong hầm băng truyền ra giống như vậy chẳng lẽ ngươi chính là quãng thời gian trước ở la sát nhai từng xuất hiện mà nắm giữ vũ thần khu cổ thiên cái gì hắn cũng nắm giữ vũ thần khu một bên khác khe mi ra hơi kinh ngạc bất quá kinh ngạc đồng thời nàng cũng âm thầm thở ra một hơi nếu như khe ly vừa nãy thả ra trung cực hình thái nàng hôm nay tuyệt đối lành ít d ữ nhiều cổ thiên cổ thiên vốn là muốn thừa nhận thấy khe ly tựa hồ không quá xác định dáng vẻ hắn lại linh cơ nhất động có ý riêng nói ngươi cảm thấy c á c h này trấn hồn giới có thể đem thuật dịp dung chơi đến ta loại cảnh giới này còn có thể là ai hắn nói như vậy tự nhiên là vì là nói dối đối phương quả nhiên hắn không có nói rõ khe ly nhưng tự cho là thông minh nói chẳng lẽ ngươi là ẩm thuật sư nha i ã ha ha xem ra các ngươi vẫn không tính là quá ngu cổ thiên khen ngời giống như gật gù đúng vậy ta chính là nha i ã thì ra là ngươi ghe mi ra la thất thanh mọi người đều biết nguyên vương quốc tổ chức thứ bảy kỵ sĩ nha i ã mặc dù bị sâu lấy ẩm thuật sư xưng hào chẳng những là bởi vì thân pháp cùng với ruột dị cũng bởi vì thuật d ị dung trình độ cực cao bất quá một bên khác h e ly lại không có ngay lập tức sẽ tin tưởng trái lại nghi ngờ không thôi nói không hắn hẳn không phải là nha i ã trừ nha i ã còn ai vào đây ghe mi ra hỏi nha i ã thuật dịp dung xác thực cao minh nhưng nếu như ta nhớ tới không sai nha i ã thủ hộ linh là địa ngục giả s o a cũng không phải là tam quốc vũ thánh quan vũ nguyên bản cổ thiên còn xem lại bản thân lời nói dối lại cũng bị đâm thủng nghe nói như thế hắn vừa cười muốn chứng minh còn chưa đơn giản đang khi nói chuyện hắn quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ h ộ linh một trong địa ngục xả xoa mặt mũi hung dữ khuôn mặt dữ tợn một căn dài lưới dài đầu từ trong miệng rủ xuống đi ra vẫn treo đến rốn kỳ lạ nhất là cái này thủ h ộ linh còn có sáu cái cánh tay mỗi cái trong tay cũng nắm không giống vũ khí có đao có kiếm có súng trời ạ thật sự là nha giả quả nhiên là nha giả thủ h ộ linh địa ngục giả s o a thời khắc này không chỉ k h e mi ra liền ngay cả k h e ly cũng tin tưởng dù sao mỗi cái ký linh nhân thủ h ộ linh cũng khác nhau mà nha giả thủ h ộ linh thì là địa ngục giả soa đây là còn lại ý linh nhân vô pháp mô phỏng theo hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục đồng thủ à cổ thiên đúng lúc hỏi khe ly cùng k e mi ra cũng không nói gì ẩm thuật sư nha g rã thực lực xác thực vẫn còn ở bọn họ bên trên một khi đồng thủ chịu thiệt nhất định là bọn họ chỉ nhìn một chút giả soa h í c h cỡ lại liếc mắt nhìn nhau kemi ra hoặc như là muốn tìm cái gì đại hỷ nói ta ngược lại là quên nha giá hai năm trước bị thương nặng thực lực t ổ n thất lớn bây giờ nhìn lại nàng thực lực còn không có khôi phục như cũ khe ly giá thâm dĩ vi nhiên gật gù đúng vậy bằng không nàng thủ hộ linh không thể chỉ có nhỏ như vậy mặc dù nàng khôi phục thực lực chỉ cần c h ú n g ta hai liên thủ chẳng lẽ còn sợ nàng một người hay sao ke mi ra lại rực dây nói vèo hai người đang nói chuyện tiếng xé gió đột nhiên vang lên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy bộ d ạ n g bãi lộ cổ thiên đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phương xa nhảy lên liền giả mạo nha giả đối phương đều không sợ không trốn nữa còn đợi lúc nào cho tới về phía trước lao đi lúc hắn hầu như đem di hình hoán ảnh triển khai đến mức tận cùng khe ly cùng khe mi ra thực lực khủng bố đến mức nào hắn vừa nãy đã tận mắt chứng kiến quá nếu để cho hai người bắt được hậu quả khó mà lường được mau đuổi theo tuyệt không thể nhượng nàng chạy khe ly cùng khe mi ra hậu chi hậu giác song song đuổi theo hai người tốc độ cực nhanh bất luận cổ thiên làm sao biến hóa lộ tuyến luôn có thể ở phía sau theo sát không n h ỉ làm sao bây giờ cổ thiên tâm lý lo lắng không ngớt lấy khe ly cùng khe mi ra tốc độ chỉ cần mình hơi chậm một nhịp liền có khả năng bị đuổi kịp mặc dù chính mình vẫn không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất nhưng tu vi hay là thấp một ít cơ thể bên trong linh lực kém xa khe ly hai người chất p h á t một khi chạy đến khô cạn vẫn phải là chơi xong ô đó là đột nhiên cổ thiên bị phía trước cảnh vật hấp dẫn lấy địa chỉ chương bảy mươi ba âm mưu bại lộ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương bảy mươi bốn man thiên quá hải cha tìm thời cơ đang ở trước mắt a r à o hoạt nở nụ cười cổ thiên vội vàng tăng nhanh tốc độ xông tới phía trước là thập t ử hình giao lộ hai bên là cao cao t ư ở n g vây một khi tiến vào bên trong thân hình nhất định sẽ bị che khuất mà cái này chính là hắn thoát đi truy sát duy nhất thời cơ sưu sưu sưu h u y ể n lên một trận cuồng phong hắn thành công rút vào cái kia ngã tư đường hừ chỉ muốn thoát khỏi chúng ta nào có dễ dàng như vậy đuổi theo nàng nếu không dám quay đầu lại cùng chúng ta g ắ n chống đỡ liền chứng minh chúng ta có thể nhìn ớ p nàng khe ly cùng khe mi ra tự nhiên không chịu từ bỏ cũng cấp tốc rút vào cái kia thập tự hình giao lộ bất quá vừa vọt vào bọn họ lại ngừng lại bước chân đi đâu hai người ngừng lại ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết nên truy hướng về nơi nào bởi vì mặt khác ba phương hướng cũng không thấy nha giả thoát đi thân ảnh sao làm cái gì chạy nhanh như vậy suýt chút nữa đụng vào ta biết không vội vàng đi đầu thai à đột nhiên một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên thanh niên đang đứng ở một người trong đó giao lộ. chỉ vào phương xa oán giận chửi bới. ngươi là ai khe ly quát mắng một tiếng, mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. nhưng này thanh niên nhưng giật mình, vội vàng quay đầu lại. tướng mạo anh tuấn, mi thanh mục tú. không phải là nha giã khe ly cùng khe mi ra đồng thời hơi n h ớ n g mày. mà vừa quay đầu lại thanh niên. thì lại nhất thời giật mình. Dơm. Giờ... dơm quy quy mơ các ngươi là ai không có chờ khe l y trả lời thanh niên kia sau này co r ụ t lại lòng vẫn còn sợ hãi nói làm sao vừa đi một cái lại tới hai cái hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động các ngươi muốn hù chết ta sao ngươi nói là vừa có người đi qua khe l y con mắt một mễ cũng không phải là à thanh niên kia căm phấn sục sôi nói vừa nãy có cái gia hỏa từ nơi này chạy vội mà qua đụng vào ta cũng không xin lỗi ta đang chuẩn bị cùng hắn đơn đấu đây không nghĩ tới tên kia chạy trốn tặc nhanh một g i ả i khói liền không thấy bóng dáng hướng về phương hướng nào đi khe ly bức thiết nói vậy bên trong thanh niên nhất chỉ phía trước truy khe ly cùng khe mi ra nhìn nhau lập tức hướng thanh niên ngón tay phương hướng nhảy lên ra ngoài ui ta lời còn chưa nói hết đây các ngươi chạy cái gì nha thanh niên kia lo lắng thanh âm từ phía sau truyền đến nếu như các ngươi nhìn thấy vừa nãy tên kia nhất định phải cho hắn trở về hướng về ta xin lỗi nếu như hắn thái độ đoan chính lại có so sánh lý do chính đáng hay là ta còn có thể tha thứ hắn thanh âm rất nhanh sẽ không nghe thấy khe ly cùng khe mi ra tốc độ nhanh bực nào bất quá trong chốc lát cũng đã nhảy lên ra mấy trăm mét ở ngoài vì là đuổi theo nha i ã hai người một đường có thể nói không ngừng không nhỉ nhanh như chớp kết quả bạc h khe ly đột nhiên dừng bước làm sao khe mi ra cũng dừng lại quay đầu lại hỏi nói ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao nơi nào kỳ quái khe ly nhìn quét trống giống liếc chung quanh lại quay đầu lại nhìn phía phía sau cái kia ngã tư đường khả năng chúng ta mắc lừa có thể vừa mới cái kia người cũng không phải ke mi ra còn muốn biện giải nói được nửa câu nàng vừa sợ hô chẳng lẽ đó chính là nha i ã nhất định là a khe l i nghiến rằng nghiến lợi nói nàng ngoại hiểu thế nhưng là ẩm thuật sư thuật dịch dung cực kỳ cao minh vừa nãy người trẻ tuổi kia nhất định là nàng dịt dung sau dáng dấp chúng ta cũng bị nàng nói dối không phải là nói dối mà là bị nàng chơi khe mi ra tức dẫn đến nhiến răng nhiến lợi đều do vừa nãy chúng ta quá mau bằng không nàng vội vàng trong lúc đó dịt dung quá một c á c h khác dáng vẻ chúng ta hẳn là có thể nhận ra bây giờ nói những này có ích lời gì nhanh đi về nhìn không nói lời gì hai người lại cấp tốc trở về c á c h kia ngã tư đường quả nhiên khi bọn họ khi trở về vừa nãy còn đứng ở chỗ này hùng hùng hổ hổ thanh niên đã không biết tung tích mau nhìn đó là cái gì ke mi ra chỉ chỉ cách đó không xa khắp ngõ ngách cái đó là mặt nạ khe ly thiểm lược đi qua đem trên mặt đất một vật kiếm lên cái này nhìn một lát phía dưới hắn nhất thời tức dẫn đến nổi trận lôi đình chỉ thấy món đồ trong tay của hắn cứ nhiên là cái mặt nạ mà mặt nạ ngoại hình đúng là hắn đại ca hen cam không cần nghĩ khoảng thời gian này đến vẫn cùng ở bên cạnh hắn đại ca hen cam nhất định là nha giả giả t r a n g ai lại biết bọn họ tức giận nữa hiện tại người đã đi lầu khoảng không bọn họ cũng chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt giờ khắc này mấy dặm ở ngoài cuối cùng cũng coi như đem bọn họ đ á t lừa gạt đi nguy hiểm thật mới vừa tiến vào một cái bí mật góc cổ thiên nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói vừa nãy khe ly hai người ở ngã tư đường nhìn thấy người tuổi trẻ kia tự nhiên là hắn vốn là khuôn mặt bất quá bởi vì khe ly hai người cũng chưa từng thấy lại cấp thiết muốn muốn đuổi tới tưởng tượng nha i ã tự nhiên không nhận ra chính mình tới mặc dù hai người không ngu không có truy bao xa liền hậu chi hậu giác nhưng chờ bọn hắn lại trở về thời gian chính mình khẳng định người đã đi lầu khoảng không lại làm sao có khả năng còn sẽ đứng ở tại chỗ ngồi chờ chết the li k h e b i r a luôn có một ngày ta nhất định sẽ chính diện đánh bại các ngươi hít sâu một cái cổ thiên không có lưu lại dọc theo bí mật góc l y khai nơi này hắn sở dĩ dám mạo hiểm ở những cường giả này trong lúc đó đỏ sức tự nhiên là bởi vì điếc không sợ súng mà là là tự nhiên bảo vệ dựa vào số một người thi chấp nơi tay hồng lệ dơ ư n g u vinh quy quy u dương miêu giả ba người là thâm hồng ma nữ e mi ra cấp dưới cho tới hen cam lại càng là thứ chín kỵ sĩ khe ly thân ca ca. chỉ cần đối phương vẫn còn ở tiết cấp dưới tính mạng. dù cho phát hiện mình ngụy t r a n g mình cũng có thể cho người mượn chất toàn thân trở ra. lùi một bước mà nói. mặc dù đối phương không để ý người t h i chấp. trước nha giá truyền thụ di hình hoán ảnh, bản thân bây giờ đã tu luyện tới tầng thứ hai hư ảnh. lấy hư ảnh chạy lướt qua tốc độ. muốn dừng khe ly những cường giả này trong tay thoát đi hẳn không phải là việc khó gì vừa nãy chính là cái tốt nhất chứng minh rời xa khe ly cùng khe mi ra cổ thiên cũng không có theo này rời xa trái lại quấn một vòng lớn từ một cái phi thường nơi hẻo lánh tiến vào nam đấu nhai nếu nam đấu nhai có bảo vật xuất hiện đương nhiên phải đến thử vận may còn nữa n h à giã cũng tới còn có các lớn nhân vật thành danh còn không có đụng tới hắn lại làm sao có khả năng cam tâm rời đi ở nam đấu nhai thiết bị ngoại vi cửa khẩu quả thực thùng giống kêu to a mắt thấy rất dễ dàng liền trà trộn vào nam đấu nhai cổ thiên không khỏi đối với khe ly loại người cách làm khịp mũi con thường chỉ cần có tâm đi vào có thể nói con đường nào cũng dẫn đến la mã a không là thông nam đấu nhai ở nam đấu nhai thiết bị ngoài vi cửa khẩu quả thực chính là lãng phí nhân lực vật lực nhưng mà tầng ngoài cửa khẩu xác thực thùng giống kêu to nhưng bên trong cũng không nhất định một cái thanh âm cô gái đột nhiên từ phía trước truyền đến ngứ khí tràn ngập t r e o chọc còn có người cổ thiên giật mình đại huyên đệ đường này không thông tỉ tỉ khuyên ngươi vẫn là theo từ đâu tới về đi đâu đi miễn cho tự tìm tội được âm thanh theo người hiện phía trước một cái chỗ s ẽ đi ra hai bóng người một nam một nữ xem ra cũng rất trẻ trung nam tuấn lang c ư ơ n g nhị trên cánh tay b ắ p thịt bao quanh cổ lên tràn ngập bảo t ạ tính lực lượng nữ sáng người hiểu điệu mặc một bộ áo khoác xem ra cao lạnh cùng cực mà vừa nói chuyện chính là c á c h này nữ nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập trêu chọc hương vị các ngươi là ai cổ thiên trên dưới xem xét hai người này một chút tựa hồ cũng có chút quen mắt a không biết ở nơi nào gặp qua bất quá nếu chính mình cũng trong lúc nhất thời không nhớ ra được vậy khẳng định không phải là cái gì c h â u bò nhân vật nghĩ tới đây hắn lồng ngực đột nhiên thẳng cấp một ít đầu lâu cũng ngang được càng cao hơn nhưng mà nghe tới hai người tự báo tính x a n h lúc cả người hắn cũng không tốt địa chỉ chương bảy mươi bốn man thiên quá hải liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương bảy mươi lăm đụng tới chính chủ cha tìm người nữ kia đầu tiên là đôi lông mày nhíu lại t r e o chọc giống như nói lữ tiên cung nam kia cũng ung dung không vội nói lý cô thành cổ thiên vẻ mặt cứng đờ khó trách hắn vừa nãy cảm thấy đối phương tướng mạo có chút quen thuộc nguyên lai、like、dĩ nhiên là hai người này nếu như nói tướng mão hắn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc như vậy tên hắn nhất định nhớ tới phi thường sâu sắc quần anh điện hai đại cao thủ một trong nói như vậy các ngươi là quần anh điện người v â n lữ tiên cung gật gù ngươi đối với quần anh điện có suy nghĩ hoàn toàn không có cổ thiên lắc đầu một cái quần anh điện hắn phía dưới nổi danh nhất chi nhánh thủ lĩnh hạng côn lôn lại càng là công nhận mạnh nhất ký linh nhân một trong tuy nhiên không phải là vũ thần khu nhưng có thể lấy linh ngự linh để cho mình thủ hộ linh cho gọi ra thủ hộ linh thực lực thâm bất khả chắc mà lữ tiên cung cùng lý cô thành chính là hạng côn lôn dưới chứng khá là mạnh mẽ hai đại chiến tướng nếu không vậy thì trở về đi thôi nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương lữ tiên cung làm cái thủ thí nếu như ta nhất định phải đi vào đâu cổ tiên rào hoạt nở nồ cười a lữ tiên cung bị chọc cười đại huyên đệ hiện tại nam đấu nhay cũng không phải là như ngươi loại này ký linh nhân có thể chia sẻ địa phương tiên cung ngươi bình thường cũng không có phí lời nhiều như vậy hôm nay cùng cái này không biết từ từ đâu xuất hiện tiểu tử nói vậy sao làm thêm rất một bên lý cô thành nghe không vô bước ra một bước ánh mắt sắc bén nhìn phía cổ thiên tiểu tử một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi là chính mình cút ra khỏi đi hay là ta đem ngươi ném ra đi hai cánh tay hắn vây quanh ở trước ngực lỗ mũi hướng lên trời vinh váo hung hăng vãng cổ thiên trước mặt vừa đứng lại như một tòa thiết tháp đè xuống làm người vô pháp ngăn cản h a h a cái này trấn hồn giới dám ngăn trở ta đi người qua đường vẫn đúng là không nhiều các ngươi ngược lại là rất có bá lực cổ thiên không những không sợ trái lại cười thần bí nói như vậy đi ta cũng lười cùng các ngươi đồng thủ thức thời hiện tại nhường đường ta còn có thể không cùng các ngươi đồng d ạ n g tính toán, ha ha thú vị, lý cô thành tựa hồ không nghĩ tới cổ dung nhan hình dáng lớn lối như thế, rất hứng thú nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là thần thánh phương nào cổ thiên chờ chính là câu nói này, nghiêm sắc mặt, lồng ngực lớn một cái, g ằ n từng chữ, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, tại hạ lưu vũ thiện là vậy đón đến hắn lại bổ sung lưu bị lưu nha lưu vũ thiện lứ tiên cung cùng lý cô thành song song xứng sờ khắc khắc không cần sợ hãi người không biết không tội các ngươi hiện tại tránh ra là tốt rồi ta sẽ không làm khó các ngươi đem hai người kinh ngạc vẻ mặt nhìn ở trong mắt cổ thiên ý vì sâu dài nói một câu nhấc chân đi vào bên trong lưu vũ thiện là ai cơ chứ c h ấ n hồn giới đã biết tam đại vũ thần khu một trong cung tiên cung cùng lý cô thành lại cuồng ngạo hẳn là cũng không dám chặn đường chính mình cứ việc chính mình là giả mạo nhưng mà phốc h a h á a p h a h a hắn nói hắn là ai tới lưu vũ thiện đây là muốn cười chết ta sao cổ thiên không đi ra vài bước vừa đang tại xứng sở lữ tiên cung cùng lý cô thành đột nhiên bảo phát ra vang rồi cười vang cổ thiên bước chân dừng lại sắc mặt trở nên hơi lung túng bất quá khi quay đầu lại lúc thần sắc trên mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc hắn không có mạnh mẽ giải thích mà là khẽ quát một tiếng t h ủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện trên người mặc áo xanh cầm giữ lại một mảnh dày đặc chỉnh tê sâu đẹp thân thể có tới hai người cao cường trắng khôi ngô uy v ũ bất phàm hơn nữa trong tay một cái ngoại hình bá khí ghen nguyệt đao hướng về nơi đó vừa đứng một luồng bễ nghễ quần hùng ngạo thì thiên hạ vô hình khí thế nhất thời phả vào mặt trời hạ quan v ũ sao có thể có chuyện đó lữ tiên lữ cùng lý cô thành kinh ngạc đến ngây người như thế nào hiện tại tin tưởng ta là lưu v ũ thiện đi cổ thiên cười thần bí l ứ tiên cung cùng lý cô thành phản ứng như thế này hắn tương đối thỏa mãn nhưng mà ngươi là lưu vũ thiện vậy ta lại nên là người nào một c á c h lanh lành cực kỳ thanh âm từ nơi không xa truyền đến u v quy quy mơ cổ thiên xứng sờ hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại làm nhìn người tới lúc hắn âm trầm vẻ mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt chỉ thấy từ nơi không xa đi tới có hai người cũng là một nam nữ nam trên người mặc một bộ t r ư ờ n g bào màu xanh sấm thanh tú tuyệt luôn đẹp đến mức liền người phụ nữ đều phải vì thế mà ước ao nữ một thân chiến y đỉnh đầu diêm hai cái bím tóc lại như cái nữ đồng ây sẽ không như thế xảo đi cổ thiên l u túng được chỉ kém tìm khe hở chui vào mới tốt bởi vì c á c h này c á c h này thanh tú đến như nữ tử thanh niên hắn quen không thể quen hơn chính là c h ấ n hồn giới đã biết tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện cũng là hắn vừa giả mạo người mà lưu vũ thiện bên cạnh cái kia ăn mặc xem nữ đồng nữ nhân hắn không tiến trước mới thấy qua chính là trước tiên đánh bại hát i sau lại bị khe l y đánh bại phiền thiên âm nếu như là những người khác hắn còn có thể tiếp tục khẩu nhựt huyền hà đem lời nói dối biên được thiên hoa loạn trụy nhưng vừa giả mạo lưu vũ thiện chính chủ liền lập tức đi ra. Hắn khẩu tài cho dù tốt, cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu vũ thiện phàn thiên âm đang lúc cổ thiên lung túng được không biết làm sao lúc. Lữ tiên cung cùng lý cô thành đồng thời kinh hô lên. các ngươi là chính mình ly khai. hay là ta đưa các ngươi đi lưu vũ thiện nhìn phía hai người kia. trên mặt tràn ngập hiền lành ý cười. xem ra người vật vô hại. nhưng mà, lữ tiên cung cùng lý cô thành nhưng xem gặp dược. lưu vũ thiện các ngươi làm sao cũng tới đừng hỏi đi nhanh lên. lữ tiên cung còn muốn hỏi cái rõ ràng. bên cạnh lý cô thành nhưng một cách xa lên nàng. cấp tốc hướng về phương xa chạy đi. bất quá trước khi đi, hắn nhưng quay đầu lại xem cổ thiên một chút, mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. cứ như vậy thả bọn họ ly khai phiền thiên âm kinh ngạc nói. hiện tại nam đấu nhai tàng long ngoạ hổ như không tất yếu còn không nên tùy tiện ra tay nói tới chỗ này lưu vũ thiện rốt cuộc hướng về cổ thiên nhìn sang thần kỳ thật sự là thần kỳ nói hắn trên dưới xem xét cổ thiên bên cạnh đ ả o kia khôi ngô thân ảnh hỏi ngươi cũng là quan vũ đúng là quan vũ vang lên mạnh mẽ trả lời lưu vũ thiện càng thêm kinh ngạc trà trà bề ngoài xuyên qua động tác thần thái lại giống như đúc thật sự là thật không thể tin ngươi có cái cùng ta giống như đúc thủ hộ linh đúng không cổ thiên l u n túng nói vâng lưu vũ thiện gật gù ta vốn cho là ngươi c á c h này thủ hộ linh là giả nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ sai cái gì sai cổ thiên ngẩn ra lưu vũ thiện không nói gì thêm trái lại lần thứ hai cẩn thận xem xét quan vũ còn bên cạnh phiền thiên âm thì lại lại đây vỗ vỗ cổ thiên vai lấm lấm liệt liệt nói tuy nhiên trước khe l y z ế t không ta nhưng vẫn là ngươi ta minh bạch ngay vào lúc này lưu vũ thiện như là minh bạch cái gì đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên đầy mặt nghiêm túc nói bắt đầu từ hôm nay ngươi theo ta không có được cho phép ngươi không thể chết được địa chỉ chương bảy mươi lăm đụng tới chính chủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương bảy mươi sáu ta có thể từ chối à cha tìm theo ngươi cổ tiên xứng sờ v â n lưu vũ thiện gật gù sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc bởi vì ngươi quyết định khả năng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh thậm chí là toàn bộ c h ấ n hồn giới cuộc thế vi ngươi đem ta nói đến như là cứu thế chủ một dạng để ta có chút t h ủ sủng nhựa kinh ngạc cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói ta kỳ thực không có muốn làm cái gì cứu thế chủ ta cũng chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi theo chúc ta ngươi sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lưu vũ thiện cười nói ngươi đến cùng đang nói cái gì cổ thiên kinh ngạc nói ngươi lại từ trên người ta nhìn ra cái gì ngươi lưu vũ thiện trầm ngâm chốc lát lắc lắc đầu nói tính toán hiện tại nói cho ngươi đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ngươi chỉ cần biết rằng ngươi rất trọng yếu đừng dễ dàng lấy chính mình mạo hiểm là được ta là cái gì rất trọng yếu lưu vũ thiện càng là không chịu nói ra đến cổ thiên lại càng tốt kỳ ngươi có thể hay không một lần nói với ta rõ ràng hiện tại không thể nói tại sao không thể nói hắn sở dĩ bức thiết muốn biết tự nhiên là bởi vì hắn cũng rất muốn biết trên người mình đến tột cùng có cái gì không ai biết mà ngay cả mình đều chưa từng biết được bí mật không nói biệt chỉ bằng thần ma đồ không hiểu ra sao tuyển chọn chính mình cùng với chính mình là cái gì hỗn đ ồ n bá thể điểm này vẫn khiến hắn nghĩ mãi mà không ra được đi theo ta đi lưu vũ thiện không có giải thích xoay người rời đi đi đâu cổ thiên c i n h ngạc nói nam đấu nhai trung tâm không phải là ở chỗ này à lưu vũ thiện hiện tại đi phương hướng dĩ nhiên là đi về phía nam đấu đường phố ở ngoài đi ta biết rõ lưu vũ thiện cũng không quay đầu lại nói bất quá chúng ta đến nam đấu nhai mục đích đã đạt đến không có tiếp tục tại này lưu lại các ngươi mục đích đã đạt đến cổ thiên thân thể chấn động h o à n g sợ nói chẳng lẽ các ngươi đã tìm tới tứ thần châu trung chuyển vòng thần châu coi như thế đi lưu vũ thiện rốt cuộc quay đầu lại hữu ý vô ý xem xét cổ thiên một chút ánh mắt gì cổ thiên thân thể run lên lưu vũ thiện cái này ánh mắt làm cho hắn cảm giác mình lại như cái vật phẩm đừng động ánh mắt gì đi theo ta là được lưu vũ thiện không có giải thích tiếp tục nhanh chân hướng nam đấu đường phố đi ra ngoài cổ thiên đứng ở tại chỗ thần sắc trên mặt biến ảng chập trờn đừng nghĩ đi thôi ngươi sau đó sẽ minh bạch phiền thiên âm đẩy hắn một cái ta có thể từ chối à cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn hỏi thật giống không thể phiền thiên âm tràn đầy ái náy cười cười các ngươi muốn cưỡng bức cổ thiên sầm mặt lại coi như thế đi phiền thiên âm buông buông tay nhưng lại lập tức bổ sung bất quá chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. một mình ngươi lung tung lang bạc. rất dễ dàng đưa tới họa sát thân nói tới chỗ này. nàng lại chỉ chỉ phía sau nam đấu nhai. hiện tại nam đấu nhai tàng long hòa hổ. lấy ngươi thực lực bây giờ. đi vào chỉ có một con đường chết vậy là chuyện ta. cùng các ngươi không liên quan đang khi nói chuyện. cổ thiên trong nháy mắt bước ra lùi về sau. mặc dù hắn đối với lưu vũ thiện những người này không có địch ý nhưng cũng không muốn để cho đối phương nắm mũi dẫn đi ăn ăn chi đột nhiên một trận tê liệt giống như sắc bén tiếng vang truyền ra thanh âm g ì cổ thiên cả kinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại bởi vì thanh âm đến từ trên trời trời ạ chuyện này nhìn thấy giữa bầu trời phát sinh ruột d cảnh tượng lúc hắn nhất thời giật mình chỉ thấy nguyên bản trống giống thiên không đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. vừa mới cái kia sắc bén thanh âm chói t a i chính là không gian tê liệt truyền tới. khe hở cấp tốc mở rộng khuyên khắc biến biến thành một đạo cửa. không gian chi môn bên trong cửa. rõ ràng kết nối lấy một cái khác hoàn toàn mới thế giới. có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cảnh vật. c ư nhiên là cá nhân hơn nữa. giờ k h ắ c này đang nhìn cổ thiên ba người lộ ra ôn hóa ý cười hắn là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cổ thiên đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi bởi vì không gian chi môn một đầu khác người hắn lại cũng biết đó là một thân hình cao lớn kiên cường anh tuấn tiêu sái nam tử đường viện cương nhị như đao gọt dù cho không nhúc nhích cũng cho người một loại trầm bùng như núi cảm giác mà khuôn mặt này hắn quá quen thuộc bất quá quần anh điện thủ l í n h hạng côn lôn gốc gác cổ lão mà thâm hậu liền ngay cả vương quốc tổ chức cùng hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn cũng không dám tiếp xúc lông mày cần mà quần anh điện chính là dưới trứng khá là mạnh mẽ một nhóm tinh nhuệ hạng côn lôn thân là quần anh điện thủ l í n h hắn thực lực có thể nghĩ thiên âm ngươi trước tiên dẫn hắn đi vừa nãy còn trước sau ung dung không vội lưu vũ thiện đột nhiên quay đầu hướng phiền thiên âm lo lắng khẽ quát một tiếng mưa thiền thế nhưng l à ngươi phiền thiên âm còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị lưu vũ thiện đánh gãy yên tâm ta muốn đi không ai có thể ngăn cản ta hạng côn lôn cũng không ngoại lệ nhưng ngươi phải bảo vệ tốt hắn phiền thiên âm đôi mi thanh tú nhíu chặt nhưng cũng không có phản bác đi theo ta không nói lời gì nàng một c á c h ra lên cổ thiên liền chuẩn bị hướng nam đấu đường phố ở ngoài chạy đi nhưng mới lao ra hai bước nàng lại lảo đảo một cái suýt nữa liền ngã xuống đất bởi vì cổ thiên cũng không có theo nàng cùng một nơi rời đi trái lại gắt gao đứng ở tại chỗ ngươi dọa sợ à phiền thiên âm vừa giận vừa sợ ta tại sao phải đi theo ngươi cổ thiên hỏi bởi vì không theo c h ú n g ta đi ngươi sẽ chết phiền thiên âm nghiến r ă n g nghiến lợi nói phải đi cũng là chính ta đi không cần các ngươi tới mang giải thích cổ thiên hướng một hướng khác chạy đi nơi đó nam đấu nhai trung tâm ngươi điên ả lần này không chỉ phiền thiên âm lưu vũ thiện cũng vội vàng phô lớn chỉ cần ngươi cùng thiên âm đi ta đáp ứng ngươi lần sau gặp lại thời điểm ta nhất định đem ngươi muốn biết đáp án nói cho ngươi cổ thiên bước chân dừng lại sau đó quay đầu lại tựa như cười mà không phải cười nói lời ấy thật chứ ngươi lưu vũ thiện giận không chỗ phát tiết hắn hiện tại mới phát hiện mình bị cổ thiên chơi đây là thừa dịp hỏa đánh cướp a bất quá mắt thấy không gian chi môn trung tỷ côn lôn đã nhanh chân đạp đến hắn lại chú ý bất thế tức giận từng tầm gật gù được một lời đáp ra tuyệt không nuốt lời tin tưởng ngươi một lần cổ thiên cũng biết tình huống khẩn cấp đối với vẫn còn ở xứng s ở phiền thiên âm nói còn đứng ngây ra đó làm gì đi nhanh lên à ồ nha được phiền thiên âm hậu chi hậu giác vội vàng cùng cổ thiên hướng nam đấu đường phố ở ngoài chạy đi bọn họ chân trước vừa đi không gian chi môn một đầu khác hạng côn lôn chân sau cũng đã từ đó bước ra ầm hắn từ không trung rơi rụng trên mặt đất kinh hãi lên một vòng bụi sóng dưới chân mặt đất ao hãm nhất đại tầm mưa thiền ngươi sao phải khổ vậy chứ hạng côn lôn liếc một chút cổ thiên cùng phiền thiên âm ly khai phương hướng quay đầu hướng lưu vũ thiện nói chúc ta là anh em ngươi tại sao một mực muốn theo ta đối nghịch không lưu vũ thiện lắc đầu một cái chỉ cần ngươi còn đang vì bán mạng một ngày ta và ngươi liền không phải huyên để mưa thiền ngươi còn nhỏ l ị c h duyệt c ả n có một số việc ngươi còn chưa hiểu hạng côn lôn kiên nhẫn tính tình nói mà đã chạy xa cổ thiên không nhìn được quay đầu lại liếc mắt nhìn nguyên lai、like、c á c h này lưu vũ thiện lại cùng quần anh điện lão đại hạng côn lôn là huyên để à huyên để sinh tử đối mặt cũng không biết ai lời hại hơn một ít địa chỉ chương bảy mươi sáu ta có thể từ chối ạ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương bảy mươi bảy nhận mệnh suy nghĩ nhiều cha tìm đi nhanh lên ngươi còn nhìn cái gì tại phía trước dẫn đường phiền thiên âm lo lắng thúc giục nói cổ thiên gật gù không có lưu lại cấp tốt cùng phiền thiên âm đi xa hắn lại xuẩn cũng biết hạng côn lôn khó đối phó dù sao cũng là quần anh điện lão đại là sở hữu ký linh nhân bên trong nằm ở kim t ử tháp đỉnh đầu cường đại tồn tại liền ngay cả lưu vũ thiện cũng g h i ê n g rè không thôi có thể nghĩ hãng côn lôn thực lực khủng bố đến mức nào kha kha các ngươi cho rằng đi được không có chạy đi bao xa đã bị hai bóng người ngăn cản lữ tiên cung lý cô thành phiền thiên âm sắc mặt âm trầm lại cổ thiên đồng dạng nhíu mày ngăn trở bọn họ đường đi đúng là mới vừa rồi bị lưu vũ thiện dọa lui lữ tiên cung cùng lý cô thành thủ hổ linh triệu hoán phiền thiên âm tựa hồ cũng biết sự tình khó có thể thiện thẳng thắn trực tiếp cho gọi ra nàng thủ hổ linh v ù một tiếng nổ vang một cái thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đường viện cương nhị như đao gọt tứ chi cường tráng mạnh mẽ một cái cánh tay cũng so với phiền thiên âm toàn bộ thân hình còn lớn hơn trong tay nắm lấy một thanh rồng lớn cực kỳ trường đao chính là nàng thủ h ộ linh phiền khoái hừ không có lưu v ũ thiện bằng một mình ngươi còn muốn đấu với chúng ta đối diện lý cô thành xem thường hừ lạnh một tiếng cũng đồng thời quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang qua đi một đảo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng trên người mặt ngân sắc khôi giáp thân thể cùng phiền thiên âm thủ hộ linh phiền khoái tương xứng cầm trong tay một cái c ử cung xem ra trầm trọng mạnh mẽ sức lực bằng cả vạn quân chính là lý cô thành thủ hộ linh lý quảng cùng lúc đó hắn một tay phất lên linh lực trào ra khuyên khắc ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái phong cách cổ xưa trường cung bất quá hắn cũng không có ngay lập tức đối với cổ thiên hai người phát động công kích trái lại kinh ngạc nhìn phía bên cạnh lữ tiên cung ngươi lo lắng làm gì còn chưa mau mau cho gọi ra ngươi thủ hộ linh sau đó túc chiến túc thắng ơi ngươi tới đối phó phiền thiên âm ta tới đối phó tiểu tử kia lữ tiên cung chỉ chỉ cổ thiên phẫn nộ nói ở thực lực của hắn ta căn bản cũng không cần cho gọi ra thủ hộ linh lâm đi cách kia mau mau đừng chậm chế lão đại đại xử lý cô thành cũng không có mơ tưởng. lập tức khẽ quát một tiếng. lý quảng có mặt tướng hắn thủ hộ linh trầm giọng đáp lời. z i t cho ta vâng lý quảng ứ n g một tiếng trong tay cử cung nâng lên cài tên câu dây cung. tiến còn chưa bắn ra, mũi tên liền phát sinh ăn ăn c h ó i tai tiếng zip làm người tê cả ra đầu. ngươi đi trước. để ta ở lại cản bọn hắn đối diện. phiền thiên âm đầy mặt lo lắng. nhớ kỹ chớ tin bất luận người nào cũng bao quát các ngươi à cổ thiên hỏi phiền thiên âm một c á c h lảo đảo suýt nữa liền ngã xuống đất chúng ta đương nhiên ngoại trừ cứ việc rất phiền muộn thấy cổ thiên một bộ không chút hoang mang r á n g r ấ p nàng vẫn là cắn răng nghiến răng nói một câu như vậy hơn nữa đối diện lý h o à n g giờ khắc này đã tên đã lắp vào cung nàng cũng lại chú ý bất thế cùng cổ thiên phí lời đối với nàng thủ hộ linh phiền khoái quát khẽ nói ngăn trở lý quảng v â n chủ công phiền khoái ứng một tiếng múa đao n h a n h đón băng xèo phiền khoái còn không có sông lên trước dây cung tránh ra thanh âm đã vang lên chợt k h o á t lên trên cung mũi tên dài bỗng nhiên bắn mạnh phá không xuyên vân sắc bén cùng cực bất quá phiền khoái tựa hồ đã sớm chuẩn bị mũi tên phóng tới thời khắc hắn vội vàng hoàng đao đón đỡ làm tia lửa bắn t ó i phiền khoái tại chỗ bị trên tên lực lượng bắn ra lùi về sau ra ngoài bất quá lui ra mười mấy mét về sau trên tên dư lực cũng rốt cuộc bị trung hòa phiền khoái động tác liên tục ở lý quảng bắn ra mũi tên thứ hai trước mang theo một ném cuồng phong hung bạo s ô n g lên hai đại thủ hộ linh vừa giao chiến liền cấp t ố c tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn mà đổi thành một bên, lữ tiên cung hướng về cổ thiên bức lại đây. ngươi là bó tay chịu c h ó i v ẫ n đ ể cho ta đồng thủ bó tay chịu c h ó i rất bất ngờ. cổ thiên lại muốn cũng không nghĩ trở về ứng một câu như vậy. lữ tiên cung ngẩn ngơ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ về đáp được thống khoái như vậy. tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình kinh ngạc xem xét cổ thiên chốc lát, nàng mới một lần nữa hỏi, ngươi. Thật tay thiên một tử tư thái. Tiểu tử chơi ta lứ tiên cung bán tín chịu chịu chói nhiên nhúng nhúng nhận mệnh chơi nghi. cổ cung lâu bó bộ bán bán vai, ngươi đương lứ kết quả vâng vèo trả lời đồng thời cổ thiên trong nháy mắt triển khai di hình hoán ảnh tại chỗ cú lưu lại một đạo hư ảnh về sau cả người dường như mũi tên giống như bắn mạnh ra ngoài bó tay chịu c h ó i đùa gì thế hắn xem loại kia dễ dàng nhận mệnh người sao liền biết tiểu tử ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép lữ tiên cung tuy nhiên kinh ngạc lại tựa hồ như cũng sớm trong dự liệu hư lạnh một tiếng lập tức đuổi tới chẳng qua là khi nàng truy đuổi tới lúc cũng chỉ nhìn thấy cổ thiên bóng lưng ở phương xa lói lên rồi biến mất bất quá nàng cũng không hề từ bỏ nàng vốn chỉ là muốn thử một chút nhìn có thể hay không đuổi theo kết quả nhượng nàng bất ngờ là còn không có đuổi theo ra bao xa lại nhìn thấy cổ thiên đứng ở một khối lồi lên trên tảng đá lớn hai tay vây quanh ở trước ngực k h ó e môi nhích lên một vệt trêu tức ý cười ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây thấy lữ tiên cung đuổi theo cổ thiên rào hoạt nở nổ cười ngươi chờ chết ở đây à lữ tiên cung vừa giận vừa sợ không ta đang chờ ngươi cổ thiên lắc đầu một cái, chợt lại nói, muốn giết ta, liền muốn trước tiên đuổi theo ta ngươi cho rằng ngươi chạy trốn lữ tiên cung nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như kiếm, vèo nàng thân thể loáng một cái, như mũi tên giống như nhảy lên đi tới. Kha kha, ta liền yêu thích bị người đuổi, nhất là mỹ nữ cổ thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lữ tiên cung không có đuổi tới trước, lại tiếp tục hướng về phương xa lao nhanh. Mỗi khi lữ tiên cung sắp đuổi theo, hắn liền lập tức đem di hình hoán ảnh triển khai đến mức tận cùng. đã như thế, lữ tiên cung nhìn như theo sát không nhỉ, nhưng thủy trung không thể đuổi lên trước mặt cổ thiên. mà c á c h này một đuổi một chạy, bọn họ đã rời xa nam đấu nhai đi tới bên ngoài một c á c h trên đường lớn. tiểu tử này đến cùng ở chơi trò xiếc gì lữ tiên cung càng đuổi càng cảm thấy không đúng. mặc dù cổ thiên tốc độ chỉ giống như chính mình nhưng truy lâu như vậy cũng nên có cái kết quả nhưng trên thực tế bọn họ lại luôn có thể duy trì trong nhất định cử ly không được ta nhanh không được yêu cầu ngươi đừng lại theo ta được không ngay tại nàng lòng nghi ngờ dần n ặ n g lúc phía trước lại truyền tới cổ thiên thở hồng hộc thanh âm chẳng lẽ là ta lo ngại liếc mắt nhìn cổ thiên u h o à i dáng sấp nàng lại vung mở trong đầu vừa thăng lên một tia tạp niệm tiếp tục đuổi đ i tới nhưng mà cổ thiên nhìn như hề hoài không thể tả nàng tiếp tục đuổi hồi lâu vẫn như cũ không thể đuổi theo chẳng lẽ tiểu tử này cố ý dẫn ta đến mỗi một khắc lữ tiên cung bước chân c h ậ m dần hạ xuống mắt bên trong thăng lên một vệt cảnh giác nàng lại xuẩn trước sau không đuổi kịp cổ thiên về sau nàng cũng rốt cuộc ý thức được không phải là cổ thiên không thể thoát khỏi chính mình có thể là đối phương không nghĩ bỏ rơi chính mình quả nhiên nàng mới vừa vặn dừng lại cổ thiên không những không có thừa dịp cơ hội chạy trốn trái lại quay đầu lại nói với nàng uy ngươi làm sao đột nhiên dừng lại nguyên lai、like、ngươi là cố ý lứ tiên cung hậu chi hậu giác được rồi nếu bị ngươi nhìn ra đến ta cũng không gạt ngươi cổ thiên nhúng nhúng vai vẻ mệt mỏi đánh bay hết thay vào đó là đầy mặt t r e o tức ý cười ta đúng là cố ý đem ngươi đưa tới nơi này chỉ là ngươi bây giờ phát hiện khả năng đã muộn địa chỉ chương bảy mươi bảy nhận mệnh suy nghĩ nhiều liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương bảy mươi tám chữa lợn lành thành lợn què cha tìm ngươi có ý gì lữ tiên cung đột nhiên có chút bất an bởi vì cổ thiên nụ cười quá ruột dị ruột dị đến làm cho nàng có loại mắt l ừ a bị l ừ a vẫn như c ũ chẳng hay biết gì cảm giác ngươi biết đây là nơi nào à cổ thiên không trả lời mà hỏi lại đây là lữ tiên cung vô ý thức nhìn quét liếc chung quanh đáp lại nói đây là nam đấu nhai phía nam hoàn toàn chính xác cổ thiên vỗ tay một cái cười nói ta chính là vì là đem ngươi dẫn tới nơi này sau đó thì sao lữ tiên cung truy hỏi sau đó cổ thiên cười thần bí sau đó đột nhiên ầm ý hô lớn thê mi ra t h ẻ l ị ta lại trở về các ngươi còn chưa mau chạy ra đây thanh âm vang dội như trung trong nháy mắt xa xa lan truyền mở ra ở xung quanh liên miên trùng điệp khe vang vọng ngươi la to làm gì lữ tiên cung càng thêm kinh ngạc chỉ là trợt nàng lại cau mày nói ngươi vừa nãy hô cái gì ke mi ra khe l y v â n cổ thiên gật gù vậy không phải là vương quốc tổ chức mười kiện sĩ bên trong thứ mười kiện sĩ cùng thứ chín kiện sĩ à thông minh cổ thiên rất là vui mừng ke mi ra cùng khe l y ở phủ cận lữ tiên cung tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì sắc mặt trong nháy mắt biến nhưng không chờ nàng làm ra động tác kế tiếp chỉ nghe sưu sưu sưu một t r à n g tiếng xé gió. hai bóng người đã sắp nhanh hướng bọn họ áp sát. h a h a rốt cuộc tóm lại ngươi sao thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. địa ngục không cửa ngươi l ệ c h sông tới hướng về nơi này vọt tới đồng thời. một nam một nữ tiếng gầm gừ tức giận còn đồng thời truyền đến. chính là trước bị cổ thiên trêu đến nổi khùng khe mi ra cùng khe ly mà hai người nhanh chóng hướng về nơi này đánh tới. mục tiêu cũng là cổ thiên chỉ bất quá không biết nổi tình lữ tiên cung nhưng cho rằng khe ly cùng khe mi ra là hướng về phía chính mình đến cho tới sắc mặt nàng trong nháy mắt liền biến nguyên lai、like、ngươi đã sớm bố trí ký càng bày dập đoán được một chút cũng không sai cổ thiên hạ giọng nói ta biết rõ ngươi rất mạnh nhưng ta cũng không tin ngươi có thể mạnh hơn vương quốc tổ chức hai đại kỵ sĩ liên thủ mặt ngoài giả vờ hào hiệp trong lòng hắn nhưng cũng căng thẳng đến cực điểm dù sao đây chỉ là hắn đông họ tây dẫn mưu kế kỳ thực hai bên mọi người muốn giết chính mình mà yên tâm một khi để hai bên người đạt thành nhận thức chung chính mình tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm hắn nói như vậy đơn giản là bác đánh cuộc kỳ ngộ mà thôi một khi hai bên người không hỏi thanh hồng tạo liếc liền ra tay đánh nhau sinh tử đối mặt cuối cùng rơi vào lưỡng bãi câu thương hoặc là ngọc đá cùng vỡ hắn thời cơ cũng là tới nhưng mà ngươi c á c h này ngốc t ử quả thực tự cho là thông minh lữ tiên cung đột nhiên tức sẩn bất bình chửi nhỏ một câu mắt bên trong tràn ngập thất vọng cùng sốt ruột tình huống thế nào nhìn lữ tiên cung cái kia thất vọng vẻ mặt cùng với vừa nãy câu kia kỳ quái cổ thiên trong nháy mắt m ộ n g vốn là muốn cho ngươi thời cơ đào tẩu ngươi c á c h này ngốc t ử đều là cho ta gây phiền toái lứ tiên cung lần thứ hai nói trong phút chốc cổ thiên như bị xét đánh âm thanh này hắn quá quen thuộc cho tới sau một khắc hắn rốt cuộc đưa tay ra xa xa chỉ về lứ tiên cung nói năng lộn xộn nói nguyên lai、like、ngươi ngươi là thủ h ộ linh triệu hoán lời còn chưa nói hết lứ tiên cung trong miệng đã truyền ra một tiếng thấp uống vụ thanh âm vừa dứt trước mặt nàng liền vang lên một tiếng nổ vang t r ợ t một bóng người đột nhiên xuất hiện bất quá cũng không phải lữ tiên cung trong truyền thuyết thủ hộ linh cao thuận mà là c á c h mặt mũi hung dữ nắm giữ tay đầu cánh tay quái vật địa ngục giả s o a ngươi là nha giả cổ thiên trong nháy mắt m ụ n cứ việc vừa nãy cũng đã ẩm ước đoán được tận mắt thấy đối phương t r i ệ u hoán đi ra thủ hộ linh hắn không những không có một tia kế hoạch có hiệu quả sau nên có đắc ý trái lại hận bất thế p h i ế n chính mình hai t a y chỉ riêng mới tốt không cần nghĩ cái này lữ tiên cung nhất định là nha i ã dịch dung giả trang nếu như vậy vậy mình mạo hiểm đem đối phương đưa tới nơi này chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què à ta vốn là không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thân phận hiện tại đều bị ngươi làm hỏng lữ tiên cung tức giận bất bình nói không xác thực nói hẳn là nha giả k i ta cũng không biết là ngươi cổ thiên cười khổ nói hơn nữa ngươi cũng không nói c ò n vẫn đuổi theo ta chạy ta nhất định phải vì chính mình suy nghĩ không phải là nha giả tuy nhiên không p h ấ n nhưng mắt thấy k e ly cùng k e mi ra đã sắp muốn ép tới gần nàng lại chú ý bất thế phụng phịu cao mày nói bọn họ thật là ngươi đồng bọn đương nhiên không phải là cổ thiên lắc đầu một cái bọn họ hận không phải đem ta rút gân lột ra lột ra chóc thịt nếu như vậy vậy ngươi vừa nãy ta chỉ là muốn nói dối lứ tiên cung cùng khe ly hai người để bọn hắn lẫn nhau tàn sát mà thôi cổ thiên nhún nhún vai ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh h ã i bây giờ nói những thứ vô dụng này hay là trước ứng phó bọn họ đi cổ thiên cũng lười nhiều lời lập tức mặt hướng đã vọt tới phủ cận khe ly hai người kha kha rất tốt nha giả thật là ngươi lần trước để ngươi đào tẩu lần này ngươi cũng không có may mắn như vậy cứ việc nha giả đã sớm cho gọi ra thủ hộ linh địa ngục giả xoa vọt tới phủ cận khe ly cùng khe mi ra không những không sợ mắt bên trong trái lại tràn ngập tàn nhẫn cười gằn ây cả hai cái ngô ngốc cổ thiên chửi nhỏ một câu mặc dù lần trước mình cũng cho gọi ra địa ngục g i ả xoa nhưng cùng với một loại thủ hổ linh chỉ từ kích cỡ nhìn lên chính là một trời một vực chính mình trước triệu hoán đi ra địa ngục g i ả xoa chỉ so với người bình thường cao to gấp đôi nhưng nha giả triệu hoán đi ra địa ngục g i ả xoa so với lúc trước chính mình triệu hoán đi ra lớn đầy đủ năm lần trở lên loại này cách xa khe ly cùng khe mi ra lại còn không có phản ứng lại bệnh tâm thần à bất quá ngấm lại hắn lại thoải mái dù sao khe ly cùng khe mi ra hai người trước thế nhưng là một hai lần lại mà tam bị chính mình đùa bỡn xoay quanh ở đối phương mắt bên trong bất luận mình làm cái gì hay là cũng chỉ là giả tưởng mà bằng thực lực bọn hắn chỉ cần không bị giả tưởng che đậy nhất định có thể trực tiếp nhìn ớ p chính mình b ấ t quá như vậy cũng tốt phe ly cùng k e mi ra càng là không có tâm lý phòng bị nha giá đ ồ n g thủ có thể đánh đối phương một trở tay không kịp phe ly k e mi ra hơn hai năm không gặp ta nghĩ đến đám các ngươi các phương diện nên đều sẽ có tiến bộ nhưng hiện tại xem ra nha giá lắc đầu một cái dếu cợt nói nhưng hôm nay mới thấy các ngươi không chỉ thực lực không có bất kỳ cái gì tiến bộ ít trái lại hạ thấp rất nhiều a hừ nước đã đến chân vẫn còn ở cố làm ra vẻ ngươi cho rằng giả vờ chấn định liền có thể như lần trước một d ạ n g làm kinh sợ chúng ta à khe ly cùng k e mi ra không những không sợ trái lại cười gằn liên tục ép lên tới các ngươi cho rằng liên thủ liền có thể đánh bại ta nha g i ả khinh thường nói các ngươi đừng quên vương quốc tổ chức mười kỳ sĩ ta xếp hàng so với các ngươi đều dựa vào tiến vậy thì như thế nào k e mi ra nói hai người bọn ta liên thủ chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao khe ly cũng nói nếu như ngươi thật sự có nắm chắc thắng c h ú n g ta lần trước vì sao còn muốn chật vật trốn nhảy lên ta ở trước mặt các ngươi chật vật trốn nhảy lên nha rã xứng sờ bất quá nàng loại gì thông minh đôi mắt đẹp biến ả n g chốc lát nàng liền hướng cổ thiên nhìn sang không sai cổ thiên buông buông tay lần trước đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh chính là ta hơn nữa ngươi còn giả trang thành ta nha giả trầm giọng nói không có cổ thiên vội vàng lắc đầu nói ta không có giả trang ngươi ta chỉ là nói tới chỗ này hắn muốn nói lại thôi thần tình trên mặt có chút lung túng địa chỉ chương bảy mươi tám chữa lợn lành thành lợn què liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương bảy mươi chín nhỏ sữa cậu nhất kích trí m ì n h cha tìm ngươi chỉ là cái gì thấy cổ thiên muốn nói lại thôi nha dã kinh ngạc hỏi ngươi bản thân nhìn liền biết cổ thiên cũng lười giải thích trực tiếp khẽ quát một tiếng thủ hộ linh triệu hoán vù không khí nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ hộ linh một trong bất quá khi thấy hắn triệu hoán đi ra thủ hộ linh lúc nha i ã nhưng trong nháy mắt ngây người liền ngay cả liên tục cười lạnh bước đến phủ cận the ly cùng ke mi ra cũng há h ố c miệng đầy mặt thật không thể tin hai cái địa ngục giả s o a trừ kích c ỡ không giống nhau lớn ra ngoại hình quả thực giống như đúc vạn thổ phỉ đây là nha rã the ly ke mi ra ba người giờ khắc này cộng đồng tiếng lòng dưới tình huống bình thường cùng một cái thủ hộ linh không phải là chỉ có một ký linh nhân có thể triệu hoán đi ra à nhưng giờ khắc này nơi này lại đồng thời xuất hiện hai cái giống như đúc thủ hộ linh chuyện này quả thật phá vỡ ở đây tất cả mọi người nhận thức hiện tại ngươi dù sao cũng nên biết rõ ta là cái gì sẽ đem bọn họ đùa b ấ n xoay quanh đi cổ thiên nhúng nhúng vai cười khổ nói trời ạ sao có thể có chuyện đó nha rã như vừa tình rất chiêm bao không nhìn được hoảng sợ nói ngươi là làm sao làm được ta không chỉ một thủ hộ linh điểm này ngươi không phải là đã sớm biết à cổ thiên nói hơn nữa ta trước đã từng cho gọi ra còn lại ý linh nhân thủ hộ linh cho gọi ra một cái giống như ngươi thủ hộ linh cũng không có gì lớn kinh hãi tiểu quái đi lời này vừa nói ra nha i ã sắc mặt cuối cùng cũng coi như bình tĩnh một ít nhưng nhìn phía cổ thiên triệu hoán đi ra cái kia thủ hộ linh nàng mắt bên trong vẫn tràn ngập kinh ngạc được trước tiên bắt lấy bọn hắn h a i lại cùng ngươi nói tỉ mỉ cổ thiên thiếu kiên nhẫn thúc giục nói cầm xuống chúng ta khe ly bừng tỉnh hoàn hồn cùng khe mi ra nhìn nhau hai người mắt bên trong đồng thời đẳng lên một vệt cao ngang chiến ý bất luận các ngươi chơi trò gian gì bất luận các ngươi ai mới là thật nha rã bất quá khe mi ra ở cổ thiên cùng nha giá trên thân qua lại nhìn quét một chút gắn từng chữ ta cùng với khe l y liên thủ sẽ không sợ m ư ờ i kỵ sĩ bên trong bất luận c á c h nào huống chi chỉ là xếp h ạ n g ở chút ta phía trước một điểm ẩm thuật sư nha giá vậy còn nói nhảm gì đó động thủ là được nha giá ngược lại cũng trực tiếp lập tức đối với nàng thủ h ộ linh k h ẽ quát một tiếng giả s o a ở đâu rồi thuộc hạ tại chủ công có gì phân phó giả soa vội vàng đáp lại diệt bọn họ nha rã nhất chỉ khe ly cùng khe mi ra thuộc hạ tuân mình giả soa không có một chút do dự lập tức q ơ sáu cái cánh tay hướng về khe ly hai người đánh tới hừ thật cho là chúng ta sợ ngươi sẽ tính ngươi là thật nha rã dám đối với hai người bọn ta ra tay ngươi cũng chỉ có một con đường chết khe ly cùng khe mi ra tự nhiên không sợ dạ xoa d i ế t tới trước ke mi ra cho gọi ra nàng thủ hộ linh bắc hải cử yêu ra ken mà khe l y thì lại cấp t ố c sói hóa khuyên khắc biến thành một con trực lập hành đi c ử đại lang nhân giống ngao ô sói hóa khe l y cùng ra ken xong vừa giận giống sau đó đón nhận đánh tới dạ xoa rầm rầm rầm một hồi chiến đấu kịch liệt liền như vậy mở màn đều là vương quốc tổ chức mười kìa sĩ chỉ bằng vào cá nhân thực lực, nha giá thực lực, quả thật có thể đủ áp chế khe ly hoặc khe mi ra. điểm này từ chiến đấu tình thế đến xem vừa nhìn thấy ngay. thế nhưng, khe ly cùng khe mi ra một mực liên thủ, đã như thế. nha giá địa ngục giả xoa, không những không thể chiếm thượng phong, trái lại bị đánh được liên tục bãi lui, n g à n cân treo sợi tóc, xem ra nha giá dù cho khôi phục thực lực. đúng là vẫn còn đánh không lại khe ly cùng khe mi ra liên thủ a ở bên cạnh xem trận chiến cổ thiên t r a o mày kéo dài như thế không chỉ nha giã chống đỡ không bao lâu một khi nha giã xong đời mình cũng phải theo xui xẻo Ô ta làm sao đem nó quên đi tâm tư bay lộn cổ thiên lại linh cơ nhất động thừa dịp nha giã cùng khe ly hai người đánh đến giữa lúc say mê lúc hắn lặng lẽ bước ra lui ra chỉ là không ai lưu ý hắn tồn tại dù sao cường giả giao chiến một cái sơ sẩy liền có khả năng vạn kiếp bất phục thời khắc này vô luận là nha rã hay là khe ly cùng ke mi ra cũng không dám có bất kỳ phân tâm cũng chính bởi vì vậy đang lúc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt lúc không ai thấy là một cái đồ vật nhỏ đang một chút tiếp cận bất quá cũng không phải đang áp sát kinh thiên động địa chiến trường, mà là lặng lẽ hướng về đứng ở phía sau phương ke mi ra tiếp cận. đó là một cái tiểu cầu thậm chí cũng không bằng một cái lớn chó săn trái lại xem đầu nhỏ sữa cầu. chính là cổ thiên mới nhất mở khóa đồ đằng. hao thiên khuyển cứ việc vừa mở khóa lúc. cổ thiên thất vọng. nhưng trải qua chu công cơ đán lần đó. hắn trước sau tin tưởng thần ma đồ tuyệt đối sẽ không hố chính mình quả nhiên hiện tại cuối cùng cũng coi như phát huy được tác dụng cũng là bởi vì thân thể thật nhỏ hao thiên khuyển tiềm hành có thể nói lặng yên không một tiếng động hơn nữa ke mi ra chú ý lực tất cả đều tập trung ở làm sao khống chế thủ hộ linh da ken bên trên mãi đến t ậ n hao thiên khuyển tiếp cận tam mét ở ngoài lúc nàng mới rốt cuộc như là nhận biết được cái gì kinh ngạc nhìn sang kết quả nhà ai tiểu sủng vật lá gan cũng không tránh khỏi quá to lớn đi nàng không những không có bị hù dọa trái lại vô ý thức nói thầm một câu dù sao bọn họ đang cùng nha i ã đánh đến trời đất mù mịt sơn hà phá toái như vậy một đầu tiểu cầu không phải là nên sợ đến dưng dưng thét lên sau đó vùi đầu loạn thoan hoặc là tìm hẻo lánh ẩn đi run lẩy bẩy à lại còn dám hướng mình đi tới thật sự là kỳ hoa hay là không có quá để ở trong lòng liếc một chút về sau nàng lại vội vàng đem tâm tư phóng tới phía trước chiến đấu bên trên cổ thiên s ư ờ n sốt cái này phe mi ra đến tột cùng được có bao nhiêu xuẩn mới sẽ quên hao thiên khuyển tồn tại nhìn phe mi ra quay đầu đi động tác hắn chỉ kém không có cười phun ra tới bất quá khe mi ra cũng không h á n tưởng tượng bên trong như vậy ngu đến mức không thể cứu chữa vừa quay đầu nàng tựa hồ lại ý thức được không đúng lại vội vàng một lần nữa quay đầu lại lần này nàng mắt bên trong lại không có một tia nghi hoặc trái lại tràn ngập khó nói lên lời kinh hãi nàng lại xuẩn cũng rốt cuộc muốn minh bạch dưới tình huống này còn dám hướng về nàng tới gần dù cho chỉ là một cái nhỏ sữa cầu cũng tuyệt đối không thể đơn giản chẳng qua là khi nàng ý thức được điểm này lúc hao thiên khuyển đột nhiên động phần phật quyển lên một trận cuồng phong về sau hao thiên khuyển đã nhào tới ghe mi ra trước mặt nhìn như một cái nhỏ sữa cầu nhào tới thời khắc nhưng trong nháy mắt biến dáng dấp gào gừ không còn là gâu gâu gâu non nước thét lên trái lại biến thành g ư ờ n g như mãnh thú giống như nổ hống nhất là tấm kia nguyên bản xem ra không hề sức thương tổn miệng chó cắn về phía ke mi ra nháy mắt từng viên một hàm răng lại ở nhanh chóng dối dài biến lớn khuyên khắc liền biến thành một chương che kín um tùm răng nanh mõm thú kết phúc một miệng cắn xuống thân thể chia ra làm h a i từ miệng chó hai bên rớt xuống cho đến chết ke mi ra đều muốn không hiểu tại sao ẩm thuật sư nha i ã nhân vật như vậy đều không có thể ngay lập tức giết chết chính mình. lại vẫn cứ chết thảm ở một cái nhỏ sữa trong mồm chó. địa chỉ. chương bảy mươi chín nhỏ sữa cầu nhất kích trí mệnh. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương tám mươi tăng nhanh như gió. cha tìm lạch cạch. lạch cạch mang theo vô tận không cam lòng cùng nghi hoặc. ke mi ra hai đoạn thân thể. đúng là vẫn còn từ trong mồm chó rơi rụng trên mặt đất ngay tại lúc này cổ thiên quyết định thật nhanh lập tức về phía trước lao đi sau đó ở ke mi r a sinh cơ triệt để tiêu tan trước hai tay khoác lên trên người đối phương điên cuồng cướp bóc lên đối phương cơ thể bên trong tàn dư linh lực ô ô vù vừa thôn phể gần một nửa hắn cơ thể bên trong liền ca hừm to、oh. a cơ hừm tán ra một luồng dâng trào cùng cực khí tức, chính là mỗi lần tu vi đột phá lúc mới phải xuất hiện ba động, lần trước thôn p h ả h a t i linh lực lúc, hắn cũng đã đột phá đến ruột linh cảnh tứ trọng thiên, lần này lại đột phá, chính là ruột linh cảnh ngũ trọng thiên, trời không phụ người có lòng, bốc lên những này hiểm, giá trị cảm nhận được cơ thể bên trong càng thêm bàng bạc linh lực, cổ thiên âm thầm thầm nói, kích động về kích động, hắn cũng không có vì vậy mà đình t r ệ nửa phần. bởi vì g á e mi ra cơ thể bên trong linh lực còn không có có bị thôn p h ả hầu như không còn. chỉ là, hắn thôn p h ả tốc độ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng g á e mi ra sinh m ệ n h trôi đi tốc độ. làm sinh cơ triệt để tiêu tan hầu như không còn lúc, linh lực cũng thuận theo tan hết. cứ việc bị cổ thiên đúng lúc cướp bóc hơn n ử a vẫn không thể khiến hắn tu vi nâng cao một bước. nga o bên trong chiến trường. da g e n tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân sinh mình đã biến mất. trong nháy mắt phát sinh một tiếng t h ê thảm khóc thét. bất quá nó không phân thần còn tốt cái này vừa phân thần nha i ã trong tay lưới hái tử thần thừa dịp cơ hội một gọt. phúc máu tươi phun tung tóe, một cái dài rộng xúc tu nhất thời xoay tròn lấy hướng trời bay lên trên. gào da g e n hét thảm liên tục. ký linh nhân một khi biến mất. thủ hộ linh thực lực không chỉ sẽ nhanh chóng bị hạn chế trong thời gian ngắn còn sẽ bị triệt để phong ấm mãi đến tận vị kế tiếp ký linh nhân cùng với hình thành khế ước mới có thể đem chi triệu hoán đi ra vì lẽ đó theo k h e mi r a sinh mệnh biến mất một khắc đó nó thân thể cũng đã bắt đầu thu nhỏ lại tiểu tử ngươi lại giết k h e mi ra một bên khác k h e l i vừa giận vừa sợ Hắn cùng với k e mi g a liên thủ nguyên bản có thể áp chế nha giá. hiện tại ngược lại tốt. k e mi g a vừa chết. da gen thực lực không chỉ mất giá rất nhiều. hơn nữa còn sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến mất. một khi da gen biến mất, Hắn trừ phi phóng thích trung cực hình thái. bằng không căn bản cũng không có khả năng là nha giá đối thủ. chỉ là phóng thích trung cực hình thái trừ phi đến mệnh treo một sợi chỉ bằng không hắn không thể tùy tiện phóng thích. bởi vì phóng thích trung cực hình thái mà hắn cần trả giá thật lớn thật sự quá lớn, lớn đến hắn không thể chịu đựng. vì lẽ đó nhanh chóng nhất đ ỉ n h đo một cái, hắn không còn lưu lại bước ra hướng về phương xa t r ợ t lui. nhà giá không có truy h í c h trái lại vây quanh r a ken điên cuồng đánh mạnh. phúc phúc phúc lưới hái tử thần trên dưới tung bay. địa ngục xả xoa sáu tay cùng chuyển động huyết nhục bay đầy trời tung tóe bất quá từng đoàn nửa phút thời gian bắc hải c ử yêu ra g e n tám cái xúc tu toàn bộ bị chém xuống đến cũng chỉ còn sót lại thân hình khổng lồ trên mặt đất nhúc nhích cứ việc nó ký linh nhân biến mất nhưng là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn bị phong ấm điều này cần thời gian nhất định đã ngươi chủ nhân đã chết ngươi cũng không cần phải tiếp tục sống sót nha giá hừ lạnh một tiếng trong tay lưới hái tử thần tranh dương lên nhưng còn không có chém xuống cách đó không xa liền truyền đến cổ thiên hét lớn thủ hạ lưu tình u vinh quy quy mơ nha giá đôi lông mày nhíu lại chẳng lẽ ngươi còn đồng tình con quái thú kia hay sao vâng cổ thiên gật gù đi tới một mặt nghiêm túc dù sao cũng là một cái sinh mệnh, coi như phải kết thúc nó tính mạng, cũng phải để nó chết có ý nghĩa. Nha i ã s ư ờ n sốt, nàng rất muốn chửi âm lên một câu, ngươi là c á c h nào gân không đúng, bình thường làm sao không gặp ngươi như thế từ bi nhưng mà, khi thấy cổ thiên rồi sau đó tác phẩm hành vi lúc, nàng rốt cuộc minh bạch, tại sao cổ thiên đột nhiên đại phát thiện tâm, tiện tay dối một cái linh lực trào ra khuyên khắc ngưng tụ thành một cái búa nhỏ làm phiền ngươi tránh ra một ít ta phải đem nó điện ngất đối với nha giả phất tay một cái sau đó đem búa nhỏ chống đỡ đến da g e n trên thân sau một khắc chỉ nghe đùng đùng một trận c h ó i tai nổ vang một chuối lôi điện trong nháy mắt từ phun ra khuyên khắc rút vào da g e n cơ thể bên trong bùm bùm da g e n kịch liệt co giật chốc lát rốt cuộc xem mở ra thịt mềm giống như không nhúc nhích cổ thiên đ ộ n g tác liên tục thu hồi linh khí hai tay k h o á t lên da ghen trên thân bắt đầu liên cuồng cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực hắn nếu có thể đoạt xá ký linh nhân linh lực tự nhiên cũng có thể cướp bóc thủ h ộ linh vù một lát sau hắn cơ thể bên trong lần thứ hai ca hờ to À. cơ hờ tán ra một luồng dâng trào khí tức, vượt linh cảnh lục trọng thiên lúc này mới cũng không lâu lắm, hắn liền liên tục đột phá lưỡng trọng thiên. nhưng mà c á c h này còn không chỉ, da g e n chính là bắc hải cự yêu, thân thể to lớn, cơ thể bên trong linh lực chất p h á t cực kỳ, dù cho cổ thiên làm ra đột phá, cũng chỉ là thôn phệ khoảng một p h â n trăm, cổ thiên tự nhiên không thể dừng lại tiếp tục điên cuồng cướp bóc, mãi đến tận da ghen cơ thể bên trong linh lực sắp bị thôn phệ sạch sẽ lúc hắn cơ thể bên trong lại độ ca h ừ n g to a cưng h ừ n g tán ra một luồng càng thêm hùng hồn khí tức v ũ khí tức đáng mở như biển gầm lao nhanh bao phủ khắp nơi từ linh cảnh thất trọng thiên thời khắc này cổ thiên kích động đến đầy mặt hồng thông liên tục tăng lên tam trọng thiên đây chính là xưa nay đều chưa từng có tăng nhanh như gió trời ạ ngươi cũng làm gì bên cạnh nha i ã thẳng nhìn trợn mắt h ố c m ồ m da g e n thế nhưng là bắt hải c ử yêu dù cho tám cái xúc tu bị nàng chém xuống thân thể cũng có tới một tòa phòng ốt lớn như vậy nhưng cổ thiên mới đem để tay lên da g e n trên thân từng đoàn mấy phút lại liền thu nhỏ lại được chỉ có to bằng đầu người tiểu xem ra lại như trong phòng bếp chuẩn bị dùng để mang món ăn hải sản đáng tiếc cổ thiên thu hồi r a ghen trên thân tay nhìn phía khe ly đào tẩu phương hướng nếu như khe ly cũng có thể đem cầm xuống nói không chắc ta có thể đột phá đến ruột linh cảnh đ ỉ n h phong nha giả chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất có thể mạnh mẽ cướp bóc còn lại ý linh nhân linh lực đến tăng cường chính mình tu vi. cái này tại bất luận cái gì người xem ra. đã là cực kỳ thật không thể tin sự tình. vừa nãy cổ thiên trước sau cướp bóc ke mi ra cùng ra g e n linh lực. tu vi liên phá tam trọng thiên. đã để nàng ước ao gen h tị. không nghĩ tới cổ thiên còn chưa biết thế nào là đủ. ngươi làm sao không lên trời đi phiền muộn thì phiền muộn. bốn phía nhìn quét một chút. nàng hay là thúc giục nói. nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương đi nhanh lên đi đi cổ thiên chân mày cao lại tại sao phải đi vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy không chỉ vũ thần khu liên minh lưu vũ thiện liền ngay cả quần anh điện lão đại h ạ n g côn lôn cũng tới đây là một cường giả tập hợp địa phương rồi sau đó thế lực sẽ phát sinh một hồi đại hỗn chiến lấy ngươi thực lực bây giờ kẹp ở cái đám này cường giả bên trong chỉ có bị trở thành pháo hôi phần nhà giã ngưng trọng nói mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nếu như ta không đến vừa nãy ta tu vi làm thế nào có thể liên tục tăng lên tam trọng thiên cổ thiên không những không thèm để ý trái lại đầy mặt chờ mong càng là r ồ n g rắn lẫn lộn địa phương đối với ta mà nói càng là một loại hiếm thấy kỳ ngộ thế nhưng là nhà giã còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị cổ thiên đánh gãy được ta v i ệ c của mình chính ta quyết định ngươi cũng không cần lại lo lắng cho ta ta là ngươi lo lắng nha i ã sầm mặt lại vừa thẹn vừa giận nói ngươi chết sống ăn thua gì đến chuyện của ta thật sự là sẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng vậy ngươi vừa nãy h a h a hôm nay thật sự là tà môn lại đụng tới một chính mình khác cổ thiên lời còn chưa nói hết cách đó không xa liền truyền đến cười lạnh một tiếng cổ thiên cùng nha rã xứng sờ đồng thời nhìn sang cách này nhìn một lát phía dưới hai người tại chỗ sơ cứng địa chỉ chương tám mươi tăng nhanh như gió liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi mốt nhiệm chứng thành quả thời điểm đến cha tìm không xa một cái lồi lên trên gò núi, không biết lúc nào thêm ra một bóng người. Là một nữ nhân dáng người i ể u điệu. một cái bó sát người áo khoác đem vóc người tôn lên cực kỳ cao gầy kéo dài. ánh mắt sắc bén. tư thái lãnh ngạo. không phải là quần anh điện lữ tiên cung thì là người nào cổ thiên cùng nha rã hai mặt nhìn nhau. trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. bởi vì giờ khắc này nha giá cùng trên gò núi cái kia lữ tiên cung giống như đúc giả mạo người khác còn bị chính chủ gặp được còn có so với đây càng lung túng sự tình ả nếu như đoán không sai ngươi nên là hơn hai năm trước đây cũng đã phản lại vương quốc tổ chức ẩm thuật sư nha giá đi đang lúc cổ thiên hai người khóc cười không gặp thời chính thức lữ tiên cung mở miệng nói chuyện một điểm không sai nha g i ã ngược lại cũng có bị người nhìn thấu giác ngộ nhúng nhúng vai không tỏ rõ ý kiến như là đã bị ngươi gặp được dù sao cũng nên phân cái thật giả đi cái này còn dùng phân à lữ tiên cung cười nói sự thực đã bày ở trước mắt còn muốn làm sao chia ta thừa nhận chính mình là giả mạo chẳng qua nếu như chính chủ chết giả cũng sẽ trở thành thật nha giả thanh âm đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt ngươi muốn giết ta tiếp theo sau đó giả mạo thân phận ta lữ tiên cung đôi lông mày nhíu lại nhưng trả lời nàng không phải là nha giả trả lời mà là địa ngục giả xoa quơ binh đao tiếng g i ế t sưu sưu sưu địa ngục giả xoa sáu tay vung vẩy trong tay binh đao đùa bớn hoa cả mắt bất quá đối diện lữ tiên cung nhưng không sợ chút nào địa ngục giả xoa nhào tới trước nàng trong nháy mắt khẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán vù một bóng người đột nhiên xuất hiện trên người mặt một bộ ngân sắc chiến giáp trong tay một thanh tinh xảo ngân thương có tới người bình thường năm lần cao khôi ngô như núi làm người khó có thể lay động chính là nàng thủ h ộ linh cao thuận mạc tướng cao thuận gặp qua chủ công vừa xuất hiện cao thuận lập tức oang oang hướng về lữ tiên cung chào ngăn trở này con buồn nôn quái vật lữ tiên cung nhất chỉ đập tới địa ngục giả s o a m ặ t tướng tuân mệnh cao thuận ứng một tiếng trường thương trong tay d ư ơ n g lên sát khí đằng đằng n g h n h đón đương đương đương hai người nhất phương giao chiến liền quấy nhếu xung quanh bụi sóng cuồn c u ồ n bốn lên tiếng kim loại va chạm chấn động trời cao vang vọng vùng hoang dã Nha giả thủ hộ linh địa ngục giả xoa thực lực tuy nhiên không yếu nhưng lữ tiên cung thủ hộ linh cao thuận cũng không yếu hai người trịnh đấu hồi lâu lại không phần dưới xem ra nghiệm chứng thành quả cơ hội tới ở bên cạnh xem trận chiến chốc lát cổ thiên mắt bên trong dần dần đẳng lên một vệt cao ngang chiến ý dù sao vừa liên tục đột phá tam trọng thiên hắn đã có thể giải khóa ba cái càng cao cấp hoàn toàn mới đồ đ ẳ n g hơn nữa chính mình tu vi càng cao trước mở khóa thực lực chiến lược cũng sẽ theo chính mình được đề bạt nhất là chính mình thủ hộ linh còn tầng tầng lớp lớp số lượng đông đảo mấy cái lẫn nhau nắm phía dưới coi như còn vô pháp cùng nha giả loại này cấp bậc ký linh nhân chính diện chống lại hẳn là cũng chẳng yếu đi đâu sở hữu thủ hộ linh cũng cho ta cùng đi ra đi ong ong ong một trận lít nha lít nhít tiếng nổ vang rền mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên xung quanh từ quan vũ l ứ bố những này lịch sử danh tướng lại tới các loại yêu ma quái duyệt hình thái khác nhau tầm tầm l ớ p l ớ p mà trừ giả xoa cửa v ĩ yêu hồ quỳ ngưu cùng hao thiên khuyển ra còn nhiều ra ba cái hoàn toàn mới thủ hộ linh trong đó hai cái cầm trong tay tam xoa kích nhưng một c á c h lại là ngưu đầu nhân thân một c á c h khác đầu ngựa thân người chính là trong truyền thuyết ngưu đầu mã diện cho tới tên còn lại là một lão bà bà trong tay bưng một cái từ bát toàn thân bao phủ ở hắc áng trong áo choàng chỉ lộ ra hai đạo âm u vượt gì con ngươi màu đỏ chính là địa ngục mạnh bà c á c h này địa ngục tam sử chính là cổ thiên vừa nãy tu vi liên phá tam trọng thiên về sau mới mở khóa đồ đằng đừng xem ba người kích thước không lớn nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ thuộc hạ quan vũ lữ bố gặp qua chủ công vừa xuất hiện mười cái thủ hộ linh đồng thời đối với cổ thiên trào thanh âm vang r ộ i như s ồ n g chấn động trời cao màn này không thể bảo là không chấn động cổ thiên đang ở cách đám này thủ hộ linh bên trong trực giác cảm thấy tự tin tăng mạnh nhân sinh chưa bao giờ chủ trừ như vậy đầy trí quá đây đều là chính mình thủ hộ linh a chỉ cần mình ra lệnh một tiếng liền có thể vì chính mình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng phấn đấu quên mình trời ạ cái này tình huống thế nào cách đó không xa đang cùng nha giả đánh đến giữa lúc say mê lữ tiên cung kinh ngạc thốt lên một tiếng liền ngay cả trước đối với cổ thiên so sánh hiểu biết nha giả mắt bên trong cũng che kín vẻ kinh hãi muốn biết rõ có thể đồng thời cho gọi ra mấy cái thủ hộ linh Trừ đã biết tam đại vũ thần khu còn lại ý linh nhân chỉ có một thủ hộ linh nhưng cho dù là tam đại vũ thần khu thủ hộ linh nhiều nhất tào diễm binh tối đa cũng chỉ có thể t r i ệ u hoán tám cái thủ hộ linh mà thôi nhưng cổ thiên dĩ nhiên có thể t r i ệ u hoán mười cái từ lịch sử danh tướng lại tới địa ngục phiểu sai cùng với các loại yêu thú mặc dù mỗi cái thủ h ộ linh chiến lực cũng không cao nhưng mạnh như vậy triệu hoán năng lực quả thực có thể nói khủng bố sở hữu thủ h ộ linh nghe l ệ n h lập tức vây công nàng ở nha giá cùng lữ tiên cung ghinh ngạc ánh mắt lạ bên trong chỉ nghe cổ thiên hét lớn một tiếng một cái tay xa xa chỉ về lữ tiên cung thuộc hạ m ặ t tướng tuân mệnh một trận vang lên mạnh mẽ đáp lời âm thanh sở hữu thủ h ộ linh đồng thời hướng lữ tiên cung nhào tới khí thế m i n h mông cuồn cuộn giống như một luồng cuồng b ã o dòng nước lũ trời ạ chẳng lẽ hắn cũng là trong truyền thuyết vũ thần khu lữ tiên cung kinh ngạc đến cực điểm bất quá nhìn quét một chút vọt tới mười cái thủ h ộ linh nàng khiếp sợ vẻ mặt lại dần dần bị một vệ xem thường lấy thay cho dù là vũ thần khu thì lại làm sao mỗi cái thủ h ộ linh cũng nhỏ yếu như vậy cho dù cho gọi ra thiên quân vạn mã, cũng chỉ là thật giả lẫn lộn cười lạnh một tiếng. đối diện nàng trước thủ hộ linh cao thuận nói, đi, bình định bày kiến cỏ này chưa đem. cao thuận đang muốn lính mệnh, lời còn chưa nói hết. bên cạnh lại truyền tới nha giã tựa như cười mà không phải cười thanh âm. ngươi thật g i ố n g như đem ta làm trong suốt, đang khi nói chuyện, nàng hai chân r ậ m một cái mặt đất. khô cao cao vọt lên, trong tay lưới hái tử thần mạnh mẽ hướng cao thuận í t hầu lột bỏ. cao thuận tự nhiên không thể bó tay chờ chết hoành thương chặn lại. khanh tia lửa bắn t ó i cao thuận bị đẩy lui vài bước, nhưng nha giã cũng thuận theo bị phản c h ấ n trở về. bất quá nha giã nhưng không quan tâm chút nào, bởi vì nàng vừa lui về đến, nàng thủ hộ linh giả s o a đã lại đến xếp tới. cùng lúc đó cổ thiên mười cái thủ hộ linh cũng khí thế hung hung rết tới sao lấy chúng bắt nạt quả à lữ tiên cung vừa giận vừa sợ chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta tuân theo kỵ sĩ tinh thần cùng ngươi đơn đả độc đấu hay sao đi theo đông đảo thủ hộ linh phía sau cổ thiên cười lạnh nói cái gì n i ê n đại đơn đ ả độc đấu vu không bảo thủ ả o ả o mười cái thủ hộ linh cùng tuôn ra mà lên trong phút chốc đem cao thuận bước đến luống c u ố n tay chân đáp ứng không sùi hơn nữa nha giả thủ hộ linh ở bên cạnh đánh mạnh cao thuận thì càng là không hề chống đỡ lực lượng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau mệnh treo một đường địa chỉ chương tám mươi mốt nhiệm chứng thành quả thời điểm đến liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi hai đại đầu tỷ người mạnh nhất vũ linh cha tìm nếu như đổi thành còn lại vũ thần k h u k h linh nhân đồng thời cho gọi ra mấy cái thủ h ộ linh đối từ thân linh lực tiêu hao xác thực lớn vô cùng bất quá cổ thiên ngoại lệ hắn mặc dù có thể đồng thời cho gọi ra mười cái thủ h ộ linh vẫn có thể sinh long hoạt hổ nguyên nhân có ba điểm số một hắn là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể cùng các loại cảnh giới phía dưới hắn cơ thể bên trong linh lực muốn chất p h á t nhiều lắm thứ hai hắn thủ hộ linh cùng còn lại ký linh nhân thủ hộ linh có chút không giống còn lại ký linh nhân thủ hộ linh là ký túc với từ thân cơ thể bên trong triệu hoán đi ra cần dùng to lớn linh lực chống đỡ thủ hộ linh ở bên ngoài chiến đấu nhưng hắn thủ hộ linh lại là tổng thần ma đồ trên triệu hoán đi ra chính thức chống đỡ thủ hộ linh ở bên ngoài chiến đấu là thần ma đồ đối với hắn tự thân linh lực tiêu hao rất ít thứ ba thực lực càng yếu thủ hộ linh đối với ký linh nhân linh lực tiêu hao càng ít đi hắn thủ hộ linh số lượng tuy nhiều nhưng thực lực phổ biến cũng không mạnh đương nhiên cái gọi là không mạnh chỉ là so với nha giã loại này danh chấn một phương cường đại ký linh nhân nếu đổi thành phổ thông k ý linh nhân vậy thì coi là chuyện khác gâu gâu gâu lúc này đang tại chuẩn bị tứ cơ hội đánh lén hao thiên khuyển đột nhiên quay đầu hướng cổ thiên thét lên vài tiếng có người đến cổ thiên hơi những mày bởi vì hao thiên khuyển là hắn triệu hoán đi ra thủ hộ linh tự nhiên cùng hắn tâm h ấ u linh tê dù cho không thể mở miệng nói chuyện hắn cũng có thể lý giải trong tiếng kêu hàm n g h ĩ a gâu gâu gâu hao thiên khuyển tiếp tục đối với một cái hướng k h á c thét lên mắt chó bên trong tràn ngập vẻ lo lắng lại có cao thủ đến cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn cứ việc còn không biết người đến là ai nhưng hao thiên khuyển khấu giác hết sức n h ả y bén có thể nghe thấy được trong phạm vi mười mấy dặm bất kỳ khí tức gì hơn nữa làm cho nó lo lắng như thế người đến khí tức nên rất mạnh mẽ tâm tư bay lộn hắn vội vàng đối với nha i ã h ô to một tiếng đừng đánh mau trở lại ngươi nói cái gì quả cũng quay đầu lại đến khó hiểu nói hiện tại chính là nhất cổ tác khí cầm xuống nàng tốt nhất thời cơ ngươi lại để ta ngừng tay không chỉ nha i ã đang tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lữ tiên cung cũng kinh ngạc đến cực điểm cổ thiên cũng không hướng về nha i ã giải thích trái lại nhìn phía lữ tiên cung nếu như chúng ta tiếp tục cường công ngươi tuyệt đối chống đỡ không bao lâu bất quá hắn chuyển đề tài lại nói xem ở ngươi sắc đẹp còn không sai phân thượng khả khả nói sai là con người của ta luôn luôn lòng giả t ử bi không đành lòng đuổi tận giết tuyệt vì lẽ đó ta quyết định tha cho ngươi một c á c h mạng ngươi muốn tha ta một mạng lữ tiên cung quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nàng nhớ tới mình cùng người trẻ tuổi này không hề liên quan đang yên đang lành tại sao phải tha mình một lần đương nhiên nàng cũng không tin tưởng đối phương trong miệng cái gì lòng dạ t ử bi không đành lòng đuổi tận g i ế t tuyệt loại này phí lời cổ thiên ngươi đầu óc chưa đi đến nước đi không chỉ lữ tiên cung nha i ã cũng đầy mặt không rõ nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình cổ thiên cũng không giải thích cười thần mí sau đó một c á c h r a lên còn đang ngẩn người nha i ã cấp tốc hướng về phương xa thối lui nha i ã nguyên bản còn muốn vung mở tay hắn nhưng còn chưa bắt đầu vung cổ thiên thanh âm đã truyền vào trong tai nàng lập tức liền có cường giả chạy tới làm sao ngươi biết nha i ã ngẩn ra hiện tại vô pháp giải thích với ngươi trước tiên ly khai lại nói ở cổ thiên một phen giải thích nha i ã không còn kiên trì cũng không lâu lắm liền rời xa nơi này đương nhiên ở rút đi quá trình bên trong bọn họ tự nhiên triệu hồi thủ hộ linh lữ tiên cung đứng ở tại chỗ đầy mặt ngơ ngẩn lại cứ như vậy đi sẽ không như thế tiện nghi ta đi chẳng lẽ hắn thật không nhẫn tâm giết ta mặt nàng suy nghĩ nát ấp cũng trước sau nghĩ mãi mà không ra mà giờ khắc này cổ thiên hai người đã rời xa nàng tầm mắt làm sao ngươi biết có cường giả đến vừa đi theo cổ thiên hướng về phương xa chạy đi nha giả vừa nói thực lực càng mạnh năng lực nhận biết cũng là càng mạnh nàng thực lực tại phía xa cổ thiên bên trên liền nàng đều cảm giác không tới cổ thiên lại là làm sao biết ta thủ hổ linh ngửi được cổ thiên cũng không quay đầu lại nói ngươi thủ hổ linh nha giả không rõ hao thiên khuyển đi ra cổ thiên khẽ quát một tiếng chợt, hao thiên khuyển xuất hiện lần nữa. gâu gâu gâu hao thiên khuyển vừa đi theo cổ thiên bên chân chạy trốn. vừa hướng hắn vấy đuôi thét lên. lại như tiểu sủng vật lấy chủ nhân niềm vui một dạng. dáng dấp rất là nhảy nhót. tại đây con chó nha i ã bôi đem mồ hôi lạnh. ngươi đừng coi thường nó, nó thế nhưng là chấp pháp thiên thần n h ị lang chân quân dương tiến thần khuyển. cổ thiên giải thích nói. cho dù là thần khuyển, nhưng trước sau chỉ là con chó lại không biết nói chuyện ngươi là làm sao nghe hiểu cậu nói chẳng lẽ ngươi hiểu cậu ngứ nhìn nha dã chăm chú vẻ mặt cổ thiên đột nhiên cảm giác ở ngực có chút khó chịu liền giống bị c â y gì ngăn chặn một dạng khó chịu đến cực điểm quấn nửa ngày nguyên lai、like、ở chế nhạo chính mình là cậu a gâu gâu gâu lúc này ở chân hắn một bên vòng tới vòng lui hao thiên khuyển lại phát sinh một trận thét lên nó còn nói cái gì nha giả đúng lúc hỏi ta cổ thiên phiền muộn đến sắp thổ huyết hắn xác thực biết rõ hao thiên khuyển muốn biểu đạt cái gì nhưng vừa nha giả mới chế nhạo mình và cậu một dạng hiện tại liền đem hao thiên khuyển muốn biểu đạt sự tình nói ra chẳng phải là càng thêm xác minh mình và cậu không có khác biệt à tính toán hay là nhìn là ai đến đây đi không nghĩ ở c á c h đề tài này trên tiếp tục cổ thiên cố n é m thổ huyết kích động cấp t ố c hướng về cách đó không xa một tòa lồi lên gò núi đi đến nha giã cũng cùng lên đến nằm ở trên gò núi bọn họ nhìn thấy đã ở trong chiến đấu hóa thành một vùng phế tích chiến trường lữ tiên cung còn đứng ở nơi đó bất quá giờ khắc này đối phương bên người nhưng thêm ra hai bóng người một người trong đó là một nữ nhân bên trong mặt nóng này trang phục ở ngoài khoác lông t r ồ n áo khoác mang một bộ tiểu nhãn k í n h trên cổ trùm vào một cái kim loại vòng cổ trời ạ cứ nhiên là quần anh điện đại đầu tỉ điêu linh vân thấy rõ xuất hiện người này quả cũng không nhìn được vô nhỏ một tiếng trên mặt che kín lòng vẫn còn sợ hãi vẻ hiện tại tin tưởng ta đi cổ thiên hừ lạnh nói ngoài miệng chế nhạo nha g i ã chính hắn mắt bên trong cũng tràn ngập khiếp sợ điêu linh vân ngoại hiểu ruột thần là quần anh điện người đứng thứ hai trừ hãng côn lôn ra toàn bộ quần anh điện nàng nói tính toán nhất là đối phương thủ hộ linh lại vẫn cùng cổ thiên một người trong đó thủ hộ linh một dạng tam quốc để nhất mãnh tướng lữ bố bất quá này lữ bố không phải đối phương lữ bố Cùng một cái t h ủ h ộ l i n h cổ thiên n h ư n g tự n h ậ n mình cùng điêu l i n h vân cách biệt quá x a bởi vì điêu l i n h vân t h ủ h ộ l i n h lưu b ố thế nhưng là cùng h ạ n g c ô n lôn t h ủ h ộ l i n h h ạ n g vũ tình x ư n g đương đại mạnh nhất hai đại nhân v ũ l i n h tồn tại chỉ dựa vào điểm này liền không phải phụ thông t h ủ h ộ l i n h có thể s o s á n h xem ra n g ư ơ i con chó nhỏ này hay là rất hữu dụng ha nhã giả phân nộ nói cùng lúc đó nàng còn đưa tay ra chuẩn bị cưng chiều giống như sờ sờ hao thiên khuyển đầu kết quả tay mới đưa đến một nửa nàng lại vội vàng thu hồi lại bởi vì theo tay nàng dối ra hao thiên khuyển lại bắt đầu nhe răng khó miệng nguyên bản thật nhỏ hàm răng cấp t ố c tăng nhiều khuyên khắc biến thành từng viên một sắc bén răng nanh hơn nữa trong miệng phát sinh ải ải ải trầm thấp tiếng kêu lại như một con bất cứ lúc nào sẽ phát điên hung thú xem ra đặc biệt dữ tợn khủng bố địa chỉ chương tám mươi hai đại đầu tỉ người mạnh nhất vũ linh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi ba người đến bất thiện cha tìm theo nha i ã lấy tay thu hồi hao thiên khuyển răng nanh cũng thuận theo rụt về lại xem ra lại là một mẫu người vật vô hại dáng dấp đánh chó quả nhiên là cần xem chủ nhân nha dã phẫn nộ nói được ngươi hay là mau mau nhìn trừ điêu linh vân gia một người khác là người nào cổ thiên thúc g ụ c nói cùng lữ tiên cung đứng ở cùng một nơi trừ quần anh điện đại đầu tỷ điêu linh vân gia còn có cái trung niên nam tử vóc người kiên cường sắc mặt lạnh lùng mặt đầy râu tràn ngập thành thục nam tử mới có trầm b n khí hắn gọi lô thư vũ nha giả nói hắn chính là lô thư vũ người này cổ thiên cũng đã từng nghe nói là quần anh điện cường giả một trong thủ hộ linh là lương sơn h ả o hán lô tuấn n g h ĩ a lô thư vũ khả năng không có nhiều người có ấm tưởng nhưng hắn con nuôi lô thiên hữu tuyệt đối làm người r é p cay r é p đắng bởi vì anime trấn hồn giới bên trong cái kia từ đầu tới đuôi khiến tàu ra hai huyên để nhận hết đau khổ. thủ hộ linh là lương sơn h ả o hán yến thanh kẻ cầm đầu. chính là lô thiên hữu. nếu điêu linh vân đã đến đến. hiện tại nên là chúng ta chạy trốn thời điểm nha i á lôi g é o cổ thiên ốm tay áo. lặng lẽ về phía sau phương thối lui. cổ thiên cuối cùng liếc mắt nhìn phương xa điêu linh vân. một cái ý niệm. đem hao thiên khuyển triệu hồi thần ma đ ồ trên về sau. cũng bước ra lùi hướng về phương xa sau đó không lâu bọn họ đi tới một cái bí mật bên trong sơn cốc vừa nãy tình huống ngươi cũng nhìn thấy vừa dừng lại nha i ã liền quay đầu lại nhìn sang ngữ trọng tâm dài nói hiện tại nam đấu nhay cũng không phải là ngươi ngươi sau này chuẩn bị đi đâu đối phương lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó ngươi nha dã dẫn không chỗ phát tiết cổ thiên dáng dấp kia, rõ ràng cho thấy quyết tâm không đi, nàng nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí miệng lưới. bất đắc dĩ, nàng chỉ được thở dài nói, ta trước từng nói với ngươi, sẽ chọn gia nhập một cái khác thế lực. vậy ngươi lựa chọn kỹ càng à cổ thiên hiếu kỳ nói. nha i ã đầu tiên là trầm ngâm một hồi. sau đó thăm dò giống như hỏi ngược lại. ngươi đối với thế lực kia so sánh có h ả o cảm ta cổ thiên nhất chỉ chính mình. giờ khóc giờ cười nói. ngươi mình lựa chọn. tại sao phải hỏi ta nghe nói như thế. nhà giã tâm lý hết cách đến đằng lên một luồng vô danh hỏa khí. dậm chân một cái. tức giận bất bình nói. có thể cho ngươi giúp ta tham khảo một chút. đó là ngươi vinh hạnh. ngươi lại còn dám không cảm kích không phải không cảm kích. mà là ta đối với thế lực kia cũng không quá cảm mạo. cổ thiên phấn n ộ nói. nhưng liếc mắt nhìn nha i ã trên mặt cái kia vừa tức giận rồi lại mang theo một tia nổi giận biểu hiện về sau hắn t r o n g nháy mắt như là minh bạch cái gì vội vàng sửa lời nói như vậy đi ngươi cảm thấy thế lực kia tin cậy trước hết gia nhập chờ ta thực lực đ ủ đ ủ thời điểm trở lại mang ngươi đi dẫn ta đi nha i ã thân thể khẽ run lên cặp kia trong mắt trong suốt đột nhiên thăng lên một vệt chưa bao giờ có ước mơ nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua sau một khắc đầu nàng hả ra một phát giả vờ khinh thường nói như ngươi loại này bản thân thực lực nhỏ yếu còn cuồng vọng tự đại người hay là trước lo lắng lo lắng cho mình có thể không có thể sống sót đi liền biết ngươi không tin cổ thiên cũng không lưu ý tự mình nói bất quá ta nếu nói ra l i ê n nhất định sẽ làm đến ngữ khí rất bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh nhưng phản phất mang theo một luồng như thép như sắc sống như kiên định nha giá đứng ở nơi đó thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên hơi phức tạp nhưng cuối cùng nàng lựa chọn chỉ giữ trầm mặc cổ thiên hít sâu một cái nói sang chuyện khác đúng lưu vũ thiện thật sống nhìn ra trên người ta thần bí ngươi biết là cái gì không trên người ngươi thần bí nha dã ngẩn ra trên dưới xem xét cổ thiên một chút kinh ngạc nói ngươi trừ cũng là trong truyền thuyết vũ thần khô ra chẳng lẽ còn có đừng bí mật à nguyên lai ngươi cũng không biết rằng cổ thiên có chút thất vọng ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha i ã càng thêm kinh ngạc ta cũng không biết mới hỏi ngươi、à? cổ thiên cười khổ nói ngươi cùng lý cô thành đi rồi cái kia lưu vũ thiện nói với ta một ít không hiểu ra sao để ta vẫn rất khó mê hoặc nói cái gì nha rã bức thiết hỏi hắn nói ta quyết định khả năng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh thậm chí là toàn bộ c h ấ n hồn giới cuộc t h í lại như ta là trên người chịu cứu vãn c h ấ n hồn giới chân mệnh thiên tử một dạng khỏi nói để ta có bao nhiêu phát tờm lưu vũ thiện thật sự là nói như vậy nha g i ã kinh ngạc đến ngây người lại như mấy lần thứ nhất nhận thức cổ thiên một dạng một lần nữa xem ký hắn chốc lát mới nghi ngờ không thôi nói thế nhưng là ta thấy thế nào ngươi cũng chỉ là một phổ thông ký linh nhân a cũng không có ba đầu sáu tay ta là người không phải là ngươi thủ hộ linh địa ngục g i ả xoa đương nhiên không có ba đầu sáu tay cổ thiên trợn mắt chừng một cái nếu như là những người khác nói khả năng còn có thể làm câu nói đùa bất quá lời này xuất từ tam đại vũ thần khu lưu vũ thiện lời nói phân lượng khả năng phải lần nữa ước lượng đo một cái nha giá tự lẩm bẩm một câu chợt lại quái lạ nhìn phía cổ thiên ngươi bản thân tình hình khó nói ngươi bản thân cũng không rõ ràng à cổ thiên thân thể chấn động t h ầ n sắc trên mặt k ị c h liệt biến ảo một hồi tự thân tình hình Hắn tự nhiên là biết rõ một ít, không hiểu ra sao bị thần ma đồ tuyển chọn, nói mình linh hồn rất tinh khiết, lại là vạn cổ rất khó chứng kiến hỗn độn bá thể, chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, liền có thể tòng thần ma đồ trên cho gọi ra những c á c h đồ đẳng vì chính mình chiến đấu, những này chính là hắn biết rõ tình huống căn bản, chỉ là, ngoài ra, tại sao mình sẽ không hiểu ra sao xuyên việt đến thế giới này cái gì lại là hỗn độn bá thể thần ma đ ồ đến từ đâu chối này vấn đề hắn đến nay vẫn hoàn toàn không biết gì cả ngươi tự nhiên đờ ra làm gì ngay tại hắn suy nghĩ s u ố t thần lúc một con tinh tế non tay không ở trước mặt hắn lắc lắc ta ta không sao cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn lắc lắc đầu nói tính toán đã ngươi cũng không biết rằng chờ sau đó lần nhìn thấy lưu vũ thiện thời điểm hỏi lại cái rõ ràng tốt nói như vậy ngươi muốn đi tìm lưu vũ thiện nha giá đôi mắt đẹp sáng ngời v â n cổ thiên cũng không có mơ tưởng gật đầu nói lưu vũ thiện đã từng nói lần sau gặp lại hắn sẽ đem ta nghĩ biết rõ tất cả nói cho ta biết lâm đi vậy ngươi tự cẩn thận nha giá lại như được cái gì đáp án giống như vậy trên mặt nghi ngờ biến mất thay vào đó là đầy mặt nhảy nhót sau một khắc nàng xoay người nhanh chân hướng về phương xa đi đến đó là nam đấu nhai phương hướng ngươi còn muốn đi vào cổ thiên hỏi ta đương nhiên muốn đi nha g i ã cũng không quay đầu lại ngươi nghĩ cũng phải tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu ta đối với cái kia thần châu không nhiều hứng thú lắm vậy ngươi đi vào làm gì ta thích lưu lại một câu như vậy tùy hứng nha giã bỗng nhiên ra túc trong chốc lát liền biến mất ở cổ thiên trong tầm mắt lại đi cổ thiên lắc đầu cảm thán nói từ khi ở lăng phong nhai lộ ra hình dáng về sau mỗi lần nha giã xuất hiện thật giống cũng có sự tình nói sự tình không có chuyện gì liền đi t h ằ n g thắn dứt khoát đ ộ c lai đ ộ c vãng xưa nay không xếp dây dưa dài dòng xem ra ta cũng nên đi thở dài hắn liền chuẩn bị từ một hướng khác trở về nam đấu nhay vừa bước vào hai bước hắn lại dừng lại đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi bởi vì ngoài trăm thước trên một tảng đá lớn không biết lúc nào xuất hiện một bóng người giờ khắc này chính không chớp một cách theo dõi hắn địa chỉ chương tám mươi ba người đến bất thiện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi bốn tu la hòa thượng cha tìm đứng ở trên tảng đá lớn người kia vắp người khôi ngô trên người mặc áo cà sa đỉnh đầu khắp nơi trùi lùi trên cổ còn mang theo một chuối phật c h â u làm cho người ta đầu tiên nhìn chính là c á c h điển hình hòa thượng nhưng hòa thượng này nhưng không có chút nào một điểm hòa thượng nên có thần thánh uy nghiêm khí trái lại có vẻ hơi âm u v h ư ợ n g ì sắc mặt băng lãnh như sắt đôi mắt sắc bén như đao hai tay khoanh trước ngực trước hướng về nơi đó vừa đứng một luồng hung hãn khí nhất thời phả vào mặt điển hình tu la hòa thượng ngươi tìm ta cổ thiên bốn phía xem xét một chút thấy xung quanh lại không có người khác về sau nghi ngờ không thôi hỏi vân hòa thượng kia gật gù chợt đối với hắn câu câu ngón tay đến đây đi phóng ngựa lại đây phóng ngựa đi qua cổ thiên trợn mắt chừng một cái ngươi có bị bệnh không ta lại không quen biết ngươi đang yên đang lành ngươi để ta phóng ngựa đi qua làm gì hơn nữa ta lại không ngựa hòa thượng kia xứng sờ tựa hồ không nghĩ tới cổ thiên sẽ về đáp được như thế lôi nhân bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa khôi phục lạnh lùng thần thái thanh âm như hồng trung nói lão t ử gọi mãnh t ư ợ n g chính là thiên cương long kỳ tướng tuyết t ư ợ n g đại đệ tử thiên cương long kỳ tướng tuyết t ư ợ n g cổ thiên hơi những mày lai lịch không nhỏ chẳng trách kiêu ngạo như vậy thiên cương long kỳ tướng là lấy hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn hắn phía dưới mạnh mẽ nhất ký linh nhân đoàn đội mà tuyết t ư ợ n g chính là thiên cương long kỳ tướng bên trong một thành viên nếu như trước mắt cái này tự xưng m á n h t ư ợ n g hòa thượng thật sự là tuyết t ư ợ n g đ ệ t ử thực lực nên không thể khiêng thường nghe nói ngươi là vừa đột nhiên xuất hiện không lâu để tứ đại vũ thần khu m á n h t ư ợ n g mở miệng lần nữa trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ ngươi biết ta lai lịch cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc chính mình hành tung tựa hồ vẫn rất bí ẩn nhưng trước mắt cái này m á n h t ư ợ n g lại biết mình ở đây hơn nữa còn biết mình là vũ thần khu h ừ ngươi thật đúng là ngây thơ xem lại bản thân làm ra tất cả gió thổi không lọt à m á n h tượng cười lạnh nói ngươi nhất cử nhất động kỳ thực từ lúc chúng ta thần vũ linh quân đoàn dưới sự giám thị một câu nói trong nháy mắt khiến cổ thiên cả người chấn động nguyên lai các ngươi giám sát bí mật ta đang khi nói chuyện hắn còn hướng về xung quanh dò xét một vòng trừ đứng ở trên tảng đá lớn mãnh t ư ợ n g ra không có người nào nữa bất quá nếu mãnh t ư ợ n g nói như vậy vậy thì nhất định là thật thần vũ linh quân đoàn hay là lấy cái gì chính mình cũng không biết thủ đoạn giám sát bí mật chính mình cái này tin tức này đối với hắn mà nói không khác nào kinh động thiên hạ chỉ tưởng tượng thôi liền làm hắn sống lưng từng trận lạnh cả người nếu như thần vũ linh quân đoàn người thật ở giám sát bí mật chính mình đây chẳng phải là nói khoảng thời gian này đến chính mình cho rằng ẩn tàng rất khá rất nhiều bí mật kỳ thực sớm đã bị những người này nhìn ra rõ rõ ràng ràng là ai ở giám sát bí mật ta ngươi đến đây lại là tại sao các ngươi đến cùng muốn như thế nào khiếp sợ cổ thiên một mạch hỏi rất nhiều vấn đề cũng mặc kệ đối phương là không trả lời đi tới nhưng g ì thật mãnh t ư ợ n g cũng không có muốn vì hắn cẩn thận giải đáp ý tứ trái lại lần thứ hai k h i ê n bị đối với hắn câu câu tay phóng ngựa lại đây cổ thiên ngẩn ngơ chợt nổi giận nói phóng ngựa phóng ngựa ngươi có cái gì tật xấu ta đều nói ta không ngựa ngươi để ta làm sao thả mãnh t ư ợ n g cũng không thèm để ý trái lại đầy mặt chờ mong nói ta sư phụ nói chỉ cần ta có thể chính diện đánh bại ngươi cái này vũ thần khu, cũng đem ngươi mang về thần vũ linh quân đoàn, ta liền có thể thăng cấp thành thiên cương long kỳ tướng một thành viên nói tới chỗ này. Hắn thiếu kiên nhẫn thúc giục nói, mau mau động thủ đi, ở ta mất đi kiên trì trước, ngươi còn có thời cơ bày ra chính mình thực lực, bằng không, h a h a hay, hay cực cổ thiên g i ậ n d ữ cười. ba chỗ này xác thực không ngựa nhưng cũng có một con đại ngưu thích ngươi có thể yêu thích nói đến yêu thích hai chữ lúc cơ hồ là từ hắn trong ghẽ răng lóe ra tới sau một khắc hắn khẽ quát một tiếng q u ỷ ngưu đi ra vù một tiếng nổ vang một cái quái vật khổng lồ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là hắn thủ hộ linh một trong q u ỷ ngưu bất quá giờ khắc này q u ỷ ngưu so với lần thứ nhất triệu hoán đi ra lúc to lớn một vòng dù sao hắn tu vi càng cao thủ hộ linh hình thể cùng thực lực cũng sẽ như diều gặp gió h a h a thú v i mánh tường không những không sợ trái lại xoa bóp nắm đấm mắt bên trong trái lại tràn ngập chờ mong đến đây đi đến đây đi ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn chính diện đánh bại ngươi trang xiên ngụy trang đến mức rất đã đúng không cổ thiên cũng cười hy vọng thực lực ngươi đối với được lên ngươi bây giờ phần này ngông cuồng giải thích hắn khẽ quát một tiếng quỳ ngưu tiến lên giống quỳ ngưu nổi giận gầm lên một tiếng lập tức bước tam điều tráng kiện bắp đùi như phát điên hướng mãnh tượng va tới tùng tùng tùng mỗi bước ra một bước mặt đất liền hơi rung động một hồi quỳ ngưu chính là thượng cổ dì thú hình thể có tới cao mấy mét vùi đầu sông về phía trước thời gian lại như một ngọn núi nhỏ ở di chuyển nhanh chóng gió cuốn mây tan bẻ gãy nghiền nát phàm là ngăn tại trước mặt nó vật thể vô luận là cây cối hay là lồi lên thạch đầu khuyên khắc liền bị đụng phải phân mảnh kha kha ta cùng ta sư phổ an hiểu nhất chính là so đấu man lực đối mặt quỳ ngưu điên cuồng va chạm mãnh tượng không những không có tránh mở trái lại làm nóng người nói theo ta cứng đối cứng dù cho ngươi là cương thiết chi k h u cũng đừng hòng chiếm được một tia tiện nhi g đang khi nói chuyện hắn từ trên tảng đá lớn nhảy xuống c ú i thân thể hai tay đón nhận q u ỷ ngưu đánh tới một đôi ngưu g i á c ầm hai hai chạm vào nhau một luồng mãnh liệt bụi sóng nhất thời bao phủ ra mà q u ỷ ngưu cùng mãnh tượng dưới chân mặt đất thì lại miễn c ư ỡ n g bị này cố vô hình lực lượng chấn động đến mức hướng phía dưới ao hãm nhất đại tầng lại ngăn trở phía sau cổ thiên không nhìn được hút vào ngụm khí lạnh quỳ ngưu thân thể có tới cao mấy mét hơn nữa từ phương xa ra túc tấn công theo lý thuyết coi như là tòa núi nhỏ cũng nên bị đụng nát mới đúng nhưng này c á c h m á n h tượng lại dựa vào một thân man lực liền đứng vững quỳ ngưu toàn lực đập vào mà không có bị đánh lui lại mảy may từ đâu tới quái vật nhưng mà để hắn càng thêm kinh ngạc còn ở đằng sau gục xuống cho ta vừa ngăn trở quỳ ngưu tấn công mánh t ư ợ n g trong nháy mắt khẽ quát một tiếng nắm quỳ ngưu hai sừng tay bỗng nhiên đi xuống n h ấ n một cái â m â m quỳ ngưu khổng lồ đầu lâu nhất thời bị đ è ngã trên mặt đất đem mặt đất đập ra một cái hố sâu tới quỳ ngưu ra sức sấy xua nhưng mánh t ư ợ n g cái kia hai tay lại như sắt thép cự kiềm vững vàng cầm lấy nó hai sừng nhậm chức nó đem hết toàn lực cũng trước sau vô pháp tránh thoát ta cái này lực lượng làm sao gắt gao đè lại quỳ ngưu về sau mánh t ư ợ n g hướng cổ thiên nhìn sang trên mặt che kín đắc ý vô cùng ý cười lợi hại xác thực lời hại thiên sinh thần lực a cổ thiên một bên cảm thán còn một bên cổ lên bàn tay nhưng trợt khói miệng hắn lại câu lên một vệt rảo hoạt ý cười ý vị sâu dài nhắc nhở bất quá ngươi thật sống như quên một điểm điểm nào mãnh tượng xứng sờ ta cũng không chỉ có một thủ hộ linh cổ thiên khói miệng nụ cười dần dần mở rộng hừ ta biết rõ ngươi không chỉ một cái thủ hộ linh bất quá luận lực lượng, ngươi sở hữu thủ hộ linh, nên cũng chỉ có q u ỷ ngưu mạnh nhất đi m á n h t ư ợ n g hừ lạnh nói, mà lực lượng mạnh nhất q u ỷ ngưu, ở trước mặt ta cũng không chịu được như thế nhất kích, ngươi còn lại thủ hộ linh có thể có cái gì làm so đấu man lực, đó là mãn phu tài cán sự tình, ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi cổ thiên cười đến càng ruột gì hơn. Địa chỉ chương tám mươi bốn tu la hòa thượng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương tám mươi lăm cuồng tự đầu trên một cây đao cha tìm ngươi có ý gì m á n h t ư ợ n g tâm lý hết cách đến thăng lên một luồng bất an bởi vì cổ thiên nụ cười quá ruột dị ruột dị đến làm cho trong lòng hắn sợ hãi mãnh t ư ợ n g đúng không dung mão ngươi tốt tráng đây đối diện cổ thiên không nói gì ngược lại là một cái mềm mại được p h ả n phất có thể sốt giòn đến trong xương thanh âm đột nhiên từ quỳ ngưu trên lưng truyền đến u v q u y q u y mơ m á n h t ư ợ n g xứng sờ vô ý thức ngẩng đầu lên đập vào mi mắt là một thân thể thước t h a nữ t ử da thịt trắng nón như tuyết đôi mắt đẹp nhìn trộm cả người xem r a giống như là làm bằng nước sống như vậy mềm mại đến làm nguôi không đành lòng dễ dàng đụng vào một đôi chân ngọc đạp nhẹ quỳ ngưu rộng lớn thô giáp phần lưng gót sen uyển chuyển hướng về mãnh tượng đi tới hiểu điệu thước tha xa hoa một cách nhăn mày một nụ cười bách mì nảy sinh thế gian lại có xinh đẹp như vậy tuyệt luôn nữ nhân đây là mãnh tượng trong đầu duy nhất còn lại suy nghĩ bởi vì nhìn ra quá mê ly nguyên bản đè lại quỳ ngưu hai tay cũng không tự chủ thư giãn cũng đúng lúc này giống đã giành lấy tự do quỳ ngưu trong miệng phát sinh một tiếng hùng hồn như sấm nổ hống cứng s ắ n như thiết ngưu góc bỗng nhiên từ dưới lên đỉnh lên ầm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng m á n h t ư ợ n g đúng quần trong nháy mắt chiêu vừa bị đỉnh sắc bén như đao ngưu rác trong nháy mắt còn trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể đem hắn đẩy đến giữa không trung t a t a người người bị ngưu giác xuyên thăng lên giữa khoảng không mánh tượng cuối cùng từ hoảng hốt trạng thái thức tỉnh thời khắc này hắn rốt cuộc ý thức được chính mình bên trong mỹ thuật chẳng qua là khi ý hắn biết đến điểm này lúc đã muộn hắn bị xuyên ở ngưu giác bên trên không thể động đậy một chút nào mà vừa nãy i ể u đ i ể u t h ứ c tha đi tới nàng phổ cận nữ tử giờ khắc này thì lại tiếp tục ngẩng đầu lên yêu kiều cười khẽ nhìn hắn dùng cực kỳ mềm mại đáng yêu thanh âm hỏi. ngươi, đau không phúc mãnh t ư ợ n g trong nháy mắt miệng phun máu tươi. không phải là bởi vì bị thương quá nặng mà là bị tức đi ra. quỳ ngưu góc trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình cho đâm thủng. có thể không đau không ngươi đến thử xem bất quá lại phiền muộn. hắn lại không có tiếp tục gặp lại nàng kia. trái lại nhìn phía từng bước một đi tới cổ thiên. hung tợn nói. ngươi quả thực bị hồi, có thể đạt được ngươi tán thường, là tại hạ vinh hạnh cổ thiên nho nhã lễ độ đáp lại nói, mãnh tượng s ư ờ n sốt, thế gian lại có như vậy vô liêm s ỉ người tựa như không cam lòng, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn lại nghiến răng nghiến l ờ i nói, sử dụng mỹ thuật có gì tài ba, có bản đến theo ta quang minh chính đại so với một hồi cổ thiên chỉ kém không có cười phun ra tới, từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc đây là đơn giản nhất thô b ả o đạo lý mãnh tượng lại cố chấp cho rằng chỉ có ở quang minh chính đại trong tỷ t h í thắng được mới xem như bản lãnh chân chính c á c h này cần có bao nhiêu cứng nhắc cùng bảo thủ huống hồ bản lĩnh thế nhưng là đa dạng tính có người sở trường so đấu man lực cũng có người sở trường vận dụng đầu ấp lấy sở trường bản thân đánh vào điểm yếu của địch đây mới là một người thông minh nên có cách làm biết rõ người khác càng sở trường man lực còn thẳng thắn đi theo người khác so đấu man lực đây không phải từ d ư ớ c lấy nhục à chỉ là gặp m á n h tượng mắt bên trong tràn ngập ngập trời không cam lòng hắn lại gật gù không nhìn được cười nói được rồi đã ngươi cảm thấy muốn quang minh chính đại tỷ thí mới coi như bản lãnh thật sự vậy ta tác thành chào ngươi giải thích hắn đối với hủy ngưu nói, đem hắn buông ra đi hủy ngưu tựa hồ cũng có thể nghe hiểu tiếng người, lập tức dùng lực vung một cái, xuyên ở ngưu giác trên mánh tượng, trong nháy mắt bị q u ậ t bay hạ xuống, ầm đập xuống ở trong sát na, hắn cơ thể bên trong xương sọ lại bị quẳng đoạn mấy cây, cổ thiên từng bước một đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, đến đây đi. ta bây giờ cùng ngươi quang minh chính đại giao thủ nghe nói như thế mãnh tượng đập đầu chết tâm đều có bản thân bây giờ chỉ còn dư lại một hơi cổ thiên lại mới nói muốn cùng chính mình quang minh chính đại giao thủ đây không phải cố ý muốn đem chính mình tươi sống tức chết à nhưng mà để hắn càng thêm u t ức còn ở đằng sau ui ngươi không phải là muốn theo ta giao thủ à nằm trên đất g i ả chết là ý gì đây chẳng lẽ không dám cùng ta giao thủ à cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái chợt lời lẽ đanh thép nói ngươi cũng nhìn thấy không phải là ta không cho ngươi thời cơ mà là ngươi bản thân không quý trọng giải thích hắn s ò e năm ngón tay ào ào ào đang khóa liên lay động thanh âm theo năm ngón tay chống đỡ mở một cái lạnh lẽo âm trầm xiềng xích từ trong bàn tay hắn trượt xuống cuối cùng kết nối lấy một thanh búa nhỏ đúng là hắn linh khí ngươi ngươi muốn làm gì mãnh tượng càng thêm bất an cổ thiên không hề trả lời đem búa nhỏ chống đỡ ở trên người đối phương về sau bỗng nhiên thôi thúc cơ thể bên trong linh lực đùng đùng lôi điện nổ vang khuyên khắc nhảy lên đầy mãnh tượng toàn thân kịch liệt co giật chút lát mãnh tượng rốt cuộc không nhúc nhích cũng chỉ có mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng có đầu đầu thật nhỏ điện xà lấp lóe cổ thiên đ ộ n g tác liên tục đưa tay chống đỡ ở trên người đối phương bắt đầu điên cuồng cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực vù bất quá trong chốc lát hắn cơ thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng hùng hồn sóng khí lại đột phá cổ thiên thu tay về đầy mặt vui mừng trước đó hắn cũng đã là r ư ợ c linh cảnh thất trọng thiên. hiện tại làm tiếp đột phá. tự nhiên là r ư ợ c linh cảnh bát trọng thiên. mà mỗi lên cấp nhất trọng thiên là hắn có thể ở thần ma đồ trên mở khóa một cái càng cao cấp hoàn toàn mới đồ đằng. cũng không biết lần này mở khóa đồ đằng sẽ là cái gì dưới sự kích động. hắn không có lập tức. trái lại cấp tốt để thần niệm trở về trong đầu. một chương rộng rãi bức tranh kéo dài hướng về phương xa bên trên che kín các loại trông rất sống động đồ án chẳng qua là khi thấy rõ vừa thắp sáng đồ án lúc cổ thiên nhưng sửng ư sốt lần này làm sao không phải là đồ đằng chỉ thấy vừa thắp sáng đồ án cũng không phải đồ đằng là một quyển ố vàng sách cổ trang bìa có mấy cái dễ thấy cực kỳ đại tự vạn linh quy nhất chủ nhân đây là một loại ký pháp trong đầu vang lên thần ma đ ồ thanh âm ký pháp cổ thiên biểu thì có chút khó có thể lý giải được vạn linh quy nhất k ỹ như kỳ danh chỉ cần chủ nhân tu luyện thành công liền có thể đem thủ hộ linh tiến hành dung hợp tăng cường cá thể chiến lực còn có cái này ký pháp cổ thiên nhất thời mừng d ỡ như điên trước đó hắn chính là cảm giác mình thủ hộ linh tuy nhiều nhưng cá thể chiến lực hay là quá yếu nếu như c á c h này vạn linh quy nhất thật có thể đem thủ hộ linh dung hợp ở cùng một nơi vậy tuyệt đối có thể đem chính mình chiến lực trình độ lớn nhất phát huy được hỏi chủ nhân bây giờ là không mở khóa thần ma đồ hỏi mở khóa lập tức mở khóa cổ thiên không thể chờ đợi được nữa nói canh một cái cơ giới sống như thanh âm ở trong đầu vang lên vạn linh quy nhất trên thanh này khóa tan giã thành một mảnh ánh sáng tiêu tan ra cổ thiên tâm niệm nhất động bản kia ố vàng sách cổ nhất thời ở trong đầu từng tờ một lật mở nhanh chóng xem lướt qua một lần cổ thiên càng thêm kích động vạn linh quy nhất tổng cộng chia làm ba tầng để nhất tầng có thể dung hợp đồng loại thủ hộ linh tầng thứ hai có thể dung hợp sở hữu thủ hộ linh tầng thứ ba nhân linh hợp nhất bất quá muốn tu luyện để nhất tầng tu vi trí ít cần đạt đến yêu linh cảnh yêu linh cảnh là v ư ợ t linh cảnh cảnh giới cao hơn tu luyện hệ thống từ thấp đến điểm cao là hồn linh v ư ợ t linh yêu linh tinh linh ma linh mỗi c á c h đại cảnh giới lại phân cửa trọng thiên hắn bây giờ là v ư ợ t linh cảnh bát trọng thiên chỉ cần tấn thăng nữa hai lần là hắn có thể bước vào yêu linh cảnh đến thời điểm đó liền có thể tu luyện vạn linh quy nhất đệ nhất tầng cũng không biết đem đồng loại thủ hộ linh dung hợp ở cùng một nơi có thể phát huy ra cường đại c ỡ nào chiến lực xem xong vạn linh quy nhất giới thiệu cổ thiên đầy mặt chờ mong sau một khắc hắn thần niệm trở về hiện thực nhìn phía nam đấu nhai chỗ phương hướng cũng không biết hà cái kẻ xui xẻo là ai địa chỉ chương tám mươi lăm cuồng từ đầu trên một cây đ a o liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi sáu đại hốt du cha tìm sau đó không lâu cổ thiên ly khai thung lũng này nhưng hắn vừa đi không lâu thì có mấy bóng người từ một hướng khác rút vào tới mấy người này mỗi người đầu chọc trên người mặc áo cà xa cùng trước chết ở cổ thiên trong tay mãnh tượng cơ bản giống nhau mỗi người cao to uy mãnh ô đó là đột nhiên một người trong đó hòa thượng hô to một tiếng mấy người khác cũng đồng thời xẹp qua xem xong mặt đất bộ thi thể kia về sau mấy người đồng thời kinh hô lên là đại sư huyên người nào độc ác như vậy lại v i ế t đại sư huyên đại sư huyên ngươi chết thật tốt thàm a chúng ta muốn báo thù cho ngươi tuy nhiên ngươi bình thường giải rột ca mê ra heo vừa già là ì vào đại sư huyên thân phận ướp hiếp chúng ta nhưng ngươi yên tâm người chết là lớn xem ở đồng môn trên mặt chúng ta nhất định sẽ tìm ra giết ngươi cầu nhân sau đó báo thù cho ngươi tuyết hận lúc này một người trong đó lại nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là trở lại đem việc này báo cáo sư phụ sau đó để sư phụ định đoạt mấy người không có lưu lại mang theo m á n h tượng thi thể ly khai vùng thung lũng này sau đó không lâu bọn họ đi tới nam đấu nhai ở ngoài một tòa cố nát trong phòng được lắm cổ thiên lại giết ta đại đệ tử m á n h tượng nhìn bày ra ở trước mặt thi thể tuyết tượng sắc mặt tái xanh được dường như muốn nhỏ ra chất lòng xanh biết tới sư phụ đại sư huyên thù không thể không báo a một tên đệ tử nghiến rằng nghiến lợi nói dám giết đệ tử ta thù này khù k h ủ tuyết tượng ngươi thật giống như quên hoàng phủ đại nhân mệnh lệnh tuyết tượng đang muốn hồi phục người đệ tử kia bên cạnh đột nhiên truyền đến một cách có ý riêng thanh âm tuyết tượng hơi n h ớ n g mày nhìn sang xuất hiện ở trong tầm mắt là một nữ nhân trên người mặc màu trắng áo dài trên chân một đôi dài dày trên lưng đeo một cây trường đao xem ra khí khái anh hùng hừng hực bạc h la phu tuyết tưởng tuy nhiên một mặt không cam lòng nhưng khi thấy nữ nhân này về sau hắn mắt bên trong hay là né qua một vệt vẻ kiêng rè người này gọi bạc h la phu hai năm trước hay là quần anh điện một thành viên sau bởi vì một ít chuyện mới phản lại quần anh điện gia nhập bọn họ thần vũ linh quân đoàn nhất là bạc h la phu thực lực chút nào không kém bọn họ lão bạch thế nhưng là cổ thiên tiểu tử kia g i ế t ta đại đệ tử tuyết t ư ợ n g không cam lòng nói lời nói không êm tay ngươi đệ tử mãnh t ư ợ n g chết kỳ thật là hắn gieo gió gặt bão ngươi nói cái gì tuyết t ư ợ n g g i ế t gào nói nhưng bạch la phu không những không sợ trái lại hừ lạnh nói hoàng phủ đại nhân để chúng ta bí mật quan sát cổ thiên thế nhưng là vì là một đại kế ngươi đệ tử mãnh t ư ợ n g chỉ vì cái trước mắt một mình đi vào tìm cổ thiên đánh nhau chết sống cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng hoàng phủ đại nhân kế hoạch không nhĩ g tới còn tài nghệ không bằng người uồng đưa tính mạng cái này trách được ai đây bạc h la phu ngươi đây là tại cười nhạo ta sao tuyết tưởng n h i ế n rằng n h i ế n lợi nói ta chỉ là ở tùy việc mà xét bạc h la phu nhún nhún vai hư lạnh nói ngươi bây giờ nên nghĩ không phải là giết cổ thiên thay ngươi đệ tử báo thù mà là nên ngấm lại làm sao hướng về hoàng phủ đại nhân giao cho lần này tuyết tượng rốt cuộc không nói lời nào bởi vì hắn không thể không thừa nhận lần này đúng là đệ tử của hắn lỗ mãng bất quá liếc mắt nhìn mãnh tượng thi thể hắn mắt bên trong lại không dễ dàng phát giác né qua một vệt vẻ tàn nhẫn bất quá hắn trên miệng nhưng đối với ở đây mấy tên đệ tử khác quát lên cũng nghe hiểu không có không có được cho phép không cho phép bất luận người nào tự chủ trương đi tìm cổ thiên báo t h ủ sư phụ chuyện này vài tên đệ tử có chút khó khăn nhưng tuyết tưởng nhưng không để lại dấu vết đối với mấy người nháy mắt vài tên đệ tử chân thành ghi nhớ hiểu rõ vội vàng cung kính nói nói vâng sư phụ lâm các ngươi đều lui ra đi tuyết tưởng lại thiếu kiên nhẫn phất tay một cái vài tên đ ệ tử không dám trì hoãn cung kính lui ra nhưng mà đi tới bên ngoài về sau mấy người nhưng liếc mắt nhìn nhau mỗi người mắt bên trong cũng che kín h tàn nhẫn cười gằn kha kha cái kia cổ thiên giết đại sư huyên thù này há có thể không báo đúng vậy vừa nãy sư phụ ở bề ngoài để chúng ta đừng báo thù hắn nhưng dùng ánh mắt á án m chỉ chúng ta để chúng ta lén lút hành động vậy chúng ta hiện tại còn chờ cái gì ngay lập tức sẽ đi tìm cổ thiên thế nhưng là đại sư huyên cũng không phải cái kia cổ thiên đối thủ chúng ta đi chẳng phải là muốn chết ngũ sư đệ ngươi cũng quá dài người khác trí khí diệt uy phong mình đại sư huyên thực lực ra sao ngươi cũng không phải không biết tam sư huyên ý tứ là đại sư huyên trong ngày thường tuy nhiên khoa trương nhưng hắn thực lực nhưng còn xa không bằng n h ị sư huyên đúng vậy nhị sư huyên là mọi người chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất chỉ cần tự thân xuất mã cái kia cổ thiên chắc chắn phải chết hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy cùng một nơi chẳng lẽ còn sợ đánh không lại một tiểu tử chưa giáo máu đầu trong bóng tối thương nhị một phen mấy người không chỉ hoãn nữa lập tức rời xa nơi này hơn nữa rất nhanh bọn họ ngay tại nam đấu nhai p h ủ cận hoàn toàn hoang lương khu vực tìm tới đang chuẩn bị tiến vào nam đấu nhai cổ thiên s u s u s u mấy người nhanh như trước khuyên khắc đem cổ thiên bao bọc vây quanh các ngươi là ai cổ thiên hơi n h ớ n g mày ngươi chính là cổ thiên một người trong đó bước lên trước bước ra ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên không phải các ngươi nhận lầm người cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền đáp lại nói từ nơi này mấy người k í c h c ỡ cùng hóa trang đến xem khẳng định cùng trước đây không lâu chết ở trong tay chính mình mãnh t ư ợ n g có chút quan hệ hơn nữa mấy người này thế tới hung hăng rõ ràng ý đồ đến không quen rất có thể là vì là cho mãnh t ư ợ n g báo thù hắn tự nhiên không thể thừa nhận ngươi không phải là cổ thiên hòa thượng kia có chút kinh ngạc mấy c á c h khác hòa thượng cũng có chút nghi ngờ không thôi dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy cổ thiên đối phương thừa nhận được thẳng thắn như vậy hay là thật sự là tính sai đúng các ngươi nói cái kia cổ thiên hay là ta cũng biết lúc này cổ thiên lại cười thần bí ngươi biết ở đâu mấy người nhìn sang mỗi người đầy mặt chờ mong trước đây không lâu ta mới nhìn đến hắn đi c á c hướng h kia cổ thiên tiện tay chỉ về trong đó một bên bổ sung hơn nữa ta nghe nói hắn muốn đi tìm hắn đồng bản tên gì nha dã Nha giã đã phản lại vương quốc tổ chức thứ bảy kiện sĩ ẩn thuật sư nha giã mấy cái hòa thượng sắc mặt thay đổi bất quá một người trong đó nhưng nghi ngờ không thôi nói ngươi lại là làm sao biết cổ thiên vẻ mặt cứng đờ tâm tư b a y lộn hắn lại giả vờ cười khổ nói bởi vì hắn trước đây không lâu mới hướng về ta hỏi qua đường như vậy ạ mấy cái hòa thượng tựa hồ cũng không có hoài nghi lẫn nhau đối diện chốc lát một người trong đó lại nói ngươi xác thực cổ thiên thật hướng về cái hướng kia đi không quá xác định cổ thiên lắc đầu một cái ta chỉ biết rõ hắn đi về phía nam đấu đường phố phương hướng đến nhưng hiện tại có ba phương hướng hắn cụ thể hướng về phương hướng nào đi không phải ta có thể biết ba phương hướng hòa thượng kia xứng sờ vô ý thức hướng về xung quanh nhìn quét một chút phía trước quả thật có ba phương hướng một người trong đó trực tiếp đi về nam đấu nhai trung tâm mặt khác hai c á c h phương hướng phân biệt đi về nam đấu nhai hai bên n h ị sư huyên c h ú n g ta làm sao bây giờ một người trong đó hòa thượng hỏi phân ba đường truy một khi phát hiện lập tức phóng thích tín hiệu những người khác chạy tới đầu tiên trợ giúp cái này n h ị sư huyên tựa hồ là đám người kia dẫn đầu thanh âm vừa dứt sáu cái hòa thượng lập tức phân tán thành ba đội phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau đổi theo ra dễ dàng như vậy liền lên làm xem ra mặc dù chết trong tay ta các ngươi cũng chết được không oan nhìn chạy vội ra ngoài ba đợt người cổ thiên khói miệng lộ ra một vệt trêu tức ý cười hắn vừa nãy cũng đã làm tốt nói dối không được liền ra tay đánh nhau chuẩn bị vạn vạn không nghĩ đến hắn thuận miệng một biên đối phương lại liền tin tưởng cứ như vậy chẳng phải là cho mình sáng tạo trục vừa đánh tan thời cơ à sau một khắc hắn lập tức hướng trong đó một nhóm người ly khai phương hướng đuổi tới địa chỉ chương tám mươi sáu đại hốt du liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi bảy đấm máu giáo huấn c h a tìm cũng không lâu lắm, hắn liền đuổi theo đám người này. phương hướng này có hai cái hòa thượng. tiểu tử ngươi làm theo chúng ta cái gì thấy cổ thiên theo tới, một người trong đó hòa thượng quay đầu lại giận dữ hét. các ngươi không phải là muốn tìm ta sao cổ thiên cười cười, không cần các ngươi tìm chính ta đưa tới cửa. đừng n h ị chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không có tâm tình cùng ngươi. thiếu kiên nhẫn vừa mới nói được nửa câu. hòa thượng kia thanh âm liền im bặt đi bởi vì ở khi nói xong lời này đợi hắn mới ý thức tới chính mình tựa hồ nghe được cái gì khó có thể tin sự tình ngươi vừa nói ngươi là ai tới một c á c h khác hòa thượng cũng ý thức được sự tình không ổn nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập khiếp sợ ta tên cổ thiên cổ thiên gật gù trên mặt tràn ngập hiền lành nụ cười trời ạ ngươi là cổ thiên vậy tại sao trước ngươi còn nói không phải là hai c á c hòa h thượng kinh hô lên ta nói không phải các ngươi liền thực sự tin tưởng cổ thiên không nhìn được cười nói ngu như vậy còn muốn giết ta thật sự là chuyện cười sao lại dám chơi chúc ta nếu hắn là cổ thiên còn nói nhảm gì đó trực tiếp đồng thủ là được hai cái hòa thượng tức dẫn đến nổi trận lôi đình không nói hai lời lập tức hướng cổ thiên sông lại thiên cương long kỳ tướng tuyết t ư ợ n g tuyết t ư ợ n g thủ hộ linh chính là kim cương lực sĩ lực lớn vô cùng có thể hám sơn ngọn núi hai người này thân là tuyết t ư ợ n g đệ tử tự nhiên cũng càng sở trường man lực so đấu xông về phía trước thời gian hung hãn như hổ bẻ g ã y nghiền nát hừ các ngươi đại sư huyên m á n h t ư ợ n g cũng thảm chết trong tay ta chỉ bằng các ngươi cổ thiên xem thường hừ lạnh một tiếng, lập tức quát khẽ nói, thủ h ộ linh, triệu hoán ong ong ong một trận lít nha lít nhít nổ vang, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh, đúng là hắn sở hữu thủ h ộ linh, có tới mười cái, từ quan vũ những n à y hồn linh cảnh nhân vũ thần, lại tới d t linh cảnh các loài yêu thú cùng địa ngục sứ giả, trời ạ nhiều như vậy thủ hộ linh coi như hắn cũng là vũ thần khu cái này thủ hộ linh số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều đi nhìn thấy cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh nhào tới p h ủ cận hai cái hòa thượng kinh ngạc đến ngây người cứ việc mỗi cái thủ hộ linh thực lực cũng không tính là cao nhưng cũng thắng ở số lượng đông đảo một khi hợp nhau tấn công hậu quả khó mà lường được nhưng trên thực tế bọn họ lo lắng rất nhanh xem như thực chất xuất hiện sở hữu thủ h ộ linh nghe lệnh là cổ thiên băng lánh tiếng quát khẽ thuộc hạ tải có m ặ t tướng mười cái thủ h ộ linh đồng thời đợi mệnh đem bọn họ hai đánh cho tàn phế lại kéo dài tới trước mặt của ta đến cổ thiên nhất chỉ hai cái kinh hoàng hòa thượng vâng chủ công mười cái thủ h ộ linh ứng một tiếng trước b ộ c sau kế đánh về phía cái kia hai cái hòa thượng đi mau chúng ta là tiểu tử này đối thủ nhất định phải đem nhị sư huyên đến mới có thể cùng tiểu tử này chống lại hai cái hòa thượng sợ đến vong hồn đại mạo liều mạng hướng về phương xa chạy đi nhưng tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa như thế nào nhanh hơn được cổ thiên triệu hoán đi ra mười cái thủ hộ linh ào ào ào đãng lên từng trận cuồng phong mười cái thủ hộ linh đ ắ c dường như một dòng lũ lớn m i n h mông cuồn cuộn đem bọn hắn n h ấ n chìm A không muốn. đừng giết ta, ta biết rõ sai. hai cái hòa h thượng bỏ mạng kêu to, nỗ lực hướng về cổ thiên đầu hàng. cổ thiên cũng nghe đến, nhưng lại làm như không thấy. rầm rầm rầm một phen đánh tung m ộ t nổ bọn họ thanh âm đã không nghe thấy. bên trong chiến trường bụi mù. cuồn c u ồ n đằng lên, khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ, phân bố sâu cạn không đều vết sâu. mà vừa nãy không kịp đào tẩu hai c á h hòa thượng. giờ khắc này đã thoi thóp bị bạch khởi cùng mông điểm xem sách con gà con giống như sách ngược chân ném tới cổ thiên trước mặt yên tâm đi ta sẽ không giết các ngươi dù sao ta không phải là cái gì sát nhân cuồng ma cổ thiên lộ ra một cái thân thiết ý cười ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì một người trong đó hòa thượng nơm nớp lo sợ nói ta chỉ là cần các ngươi trên thân linh lực mà thôi cổ thiên cười thần bí cần chúc ta trên thân linh lực người kia xứng sờ nhưng lần này cổ thiên không có giải thích mà là dối ra một con ma t r ả o a không một cái tay chống đỡ ở trên người đối phương đùng đùng sau một khắc một đám bá đảo lôi điện từ lòng bàn tay nhảy lên ra mạnh mẽ đánh vào người kia trên thân cằn nhăn đắt người kia hàm răng kịch liệt va chạm thân thể điên cuồng co giật một lát sau liền không nhúc nhích ngươi ngươi lại giết ta ngũ sư để mắt thấy chính mình đồng bọn bị cổ thiên cho đ i ệ n ngất một cái khác hòa thượng vừa giận vừa sợ nói ngươi biết chúng ta là ai chăng chúng ta thế nhưng là đại lực kim cương tuyết t ư ợ n g đệ tử ngươi dám đụng đến chúng ta chúng ta sư phụ là sẽ không bỏ qua ngươi nghe nói như thế cổ thiên chỉ kém không có cười phun ra tới ngươi thật giống như quên các ngươi đại sư h u y ê n m á n h tưởng ta đều dám giết ngươi cảm thấy ngươi dùng các ngươi sư phụ tuyết tưởng lấy ra uy hiếp ta ta liền sẽ có kiên nghị ta ta hòa thượng kia gấp đến độ không biết làm sao nhưng con mắt chuyển vài vòng hắn lại ngoài mạnh trong yếu nói chúc ta thế nhưng là thần vũ linh quân đoàn người hừm cái này xem như có chút uy hiếp lực bất quá chuyển đề tài cổ thiên hừ lạnh nói thật không tiện con người của ta luôn luôn chịu mềm không chịu cứng ngươi càng là uy hiếp ta ta lại càng muốn nghiệm chứng một chút hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ta sư phụ ở ngay gần ngươi dám g i ế t chúc ta ta sư phụ tự thân xuất mã ngươi tuyệt đối chỉ có một con đường chết hòa thượng kia kinh hoàng kêu to ngươi thật đúng là một điểm tự mình biết mình đều không có a cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái nếu như ta là ngươi hiện tại nên nghĩ, là thế nào thoát đi tay ta t ấ m sau đó khuyên ngươi sư phụ sau đó rời ta xa một chút, mà không phải nỗ lực tìm ta báo thù. nói tới chỗ này, hắn lại lạnh lùng nhìn phía người kia, bởi vì, các ngươi đại sư huyên m á n h tưởng, cùng với hiện tại các ngươi, chính là tốt nhất dấm vào vết xe đổ ào ào ào xiềng xích thanh âm đột ngột vang lên. cổ thiên tiện tay vung lên một thanh sinh tử mang theo xiềng xích từ trong tay bay ra khuyên khắc đánh vào người kia trên thân cằn nhằn đắc lại là một trận co giật sau một khắc người này đi vào trước phía sau một người bụi cũng không biết thôn phể hai người bọn họ linh lực có thể hay không để ta tu vi nâng cao một bước từ lẩm bẩm một tiếng cổ thiên bắt đầu thôn phể lên hai người cơ thể bên trong linh lực xem ra hay là thiếu một chút thôn phể s o n g hai người linh lực về sau cổ thiên không khỏi có chút thất vọng hai người này thực lực tuy nhiên không yếu nhưng linh lực cùng so với bọn họ đại sư huyên m á n h tượng nhưng mỏng manh quá nhiều hơn nữa chính mình giờ khắc này tu vi dần cao mỗi lần đề b ạ c cần linh lực sẽ càng ngày càng nhiều dù cho thôn phể hai người này toàn bộ linh lực cũng chỉ là để hắn chạm tới đột phá bình cảnh muốn chân chính bước vào ruột linh cảnh cửa trọng thiên chí ít cần lại thôn phệ một cái cùng đẳng cấp ký linh nhân toàn bộ linh lực bất quá hắn không lo lắng chút nào bởi vì mặt khác hai cái phương hướng thì có sẵn có vì lẽ đó sau một khắc hắn không thèm nhìn linh lực mất hết t r ó n g mặt ở hai người lập tức hướng một hướng khác nhảy lên ra ngoài địa chỉ chương tám mươi bảy đ ấ m máu giáo huấn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi tám n g u đến mức không có thuốc nào cứu được cha tìm sau đó không lâu cổ thiên đuổi theo hai người khác ngươi không phải là trước kia cá nhân à ngươi tại sao lại ở chỗ này thấy cổ thiên đuổi theo hai cái hòa thượng đầy mặt kinh ngạc ta đương nhiên là tới truy các ngươi cổ thiên thở hồng hộc nói Đuổi chúng ta làm gì một người trong đó hòa thượng hỏi ta muốn báo cho ngươi nhóm một cái rất chuyện quan trọng cái gì chuyện quan trọng chuyện này chính là các ngươi bị lừa hơn nữa các ngươi muốn chết cổ thiên cười thần bí chúng ta bị lừa người nào gạt chúng ta hơn nữa chúng ta muốn chết là có ý gì là ai muốn giết chúng ta hai c á c h hòa thượng hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao lừa các ngươi cùng muốn giết các ngươi người xa cối chân trời gần ngay trước mắt chú ý thiên nộ cười trở nên ruột dị nhưng hai c á c hòa h thượng không những không tin liếc mắt nhìn nhau về sau trái lại đồng thời cười vang lên tiểu tử ngươi c á c h này chuyện cười không một chút nào buồn cười vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi là làm sao gạt c h ú n g ta nhìn thấy hai người không nhìn được cười r á n g vẻ cổ thiên đột nhiên có chút ngơ ngẩn ta nói đều là thật các ngươi lại không tin cổ thiên bôi đ e m mồ hôi lạnh vậy ngươi ngược lại là nói nha ngươi là làm sao gạt chúng ta nếu như có thể thuyết phục chúng ta chúng ta liền tin tưởng ngươi một người trong đó hòa thượng nói như vậy cũng được cổ thiên triệt để không nói gì chính mình cũng thừa nhận là lừa bọn họ hơn nữa còn nói bọn họ sẽ chết không lập tức lòng sinh cảnh giác lại còn muốn chính mình lấy ra chứng cứ đi ra bọn họ mới bằng lòng tin tưởng đây là đâu đến kỳ hoa khá <cười> kha lắc đầu một cái cổ thiên không nhìn được cười nói được rồi các ngươi đã hiếu kỳ như vậy vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi hít sâu một cái hắn đầy mặt nghiêm túc nói ta trước không phải nói cổ thiên tới nơi này à vâng hòa thượng kia nhún nhún vai sau đó thì sao sau đó ta ngấm lại ta cảm thấy nên đem sự thực nói cho các ngươi vì lẽ đó liền đuổi theo lại sau đó thì sao lại sau đó chính là kỳ thực ta chính là cổ thiên sợ sệt hai cái còn không có phản ứng lại nói đến chính mình tên của cổ thiên còn cố ý thêm nặng ngư khí nhưng mà nguyên lai、like、ngươi chính là cổ thiên a ta còn tưởng rằng là bao lớn sự tình đây tại đây điểm không quá quan trọng việc nhỏ cũng đáng giá ngươi lớn thật xa chạy tới thứ hai hòa thượng vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn s u ố t cuộc ý thức được cổ thiên vừa mới nói cái tên đó có bao nhiêu lôi nhân hiện tại các ngươi còn cảm thấy là không quá quan trọng việc nhỏ à cổ thiên tựa như cười mà không phải cười hỏi trời ạ ngươi lại chính là cổ thiên sao có thể có chuyện đó h a i người hậu chi hậu giác song song lên tiếng kinh hô, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tới trước khi chết, mới sẽ tỉnh ngộ lại, xem ra các ngươi còn không có ngu xuẩn đến không thể cứu chữa mức độ, cổ thiên vui mừng gật gù, nhưng trên thực tế, hắn lại đánh giá cao hai người ít, không, không đúng hai cái hòa thượng nguyên bản còn một mặt kinh ngạc, nhưng ngấm lại, một người trong đó hòa thượng lại lại lắc đầu, nếu như ngươi thật sự là cổ thiên ngươi tại sao sẽ chạy tới nơi này nói cho chúng ta nghe nói như thế một c á c h khác hòa thượng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ đúng đúng đúng ngươi không nói ta còn kém chút đã bị cái này không hề kỹ thuật ngậm lượng lời nói dối cho lừa gạt nếu như tiểu tử này thật sự là cổ thiên biết rõ chúng ta là tới giết hắn lại làm sao có khả năng ngu đến mức chủ động tới chịu chết các ngươi nhắm ngay hai người tự cho là thông minh dáng vẻ cổ thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải nên thông minh thời điểm dại r ộ t ca mê r a heo không nên thông minh thời điểm ngược lại tự cho là thông minh loại này kẻ ngu r ố t thần tiên khó cứu a một vấn đề cuối cùng cổ thiên quái lạ xem xét hai người một chút hiếu kỳ mà hỏi chẳng lẽ tuyết tượng dạy dỗ đến đệ đế tử cũng giống như các ngươi một dạng ngu xuẩn à tiểu tử ngươi nói cái gì lại dám nói chúng ta ngu xuẩn hơn nữa mắng chúng ta cũng coi như ngay cả chúng ta sư phụ cũng dám mắng ngươi thật lớn mật hai cái trong nháy mắt khí nổi trận lôi đình bọn họ lại xuẩn cổ thiên cũng đem lời nói trực tiếp như vậy nếu như bọn họ còn không có lý giải liền thật cùng ngu ngốc không khác nhau gì cả hưm xin lỗi cổ thiên vội vàng vung vung tay đầy mặt xin lỗi nói ta không phải là n h ầ m vào các ngươi hai cái, ta chỉ muốn nói là, các ngươi đại sư huyên m á n h tượng, cùng với các ngươi mặt khác hai cái sư huyên đệ, cũng cùng các ngươi một dạng xuẩn, cho nên mới sẽ cắm ở trong tay ta, nếu như chỉ là trong đó một hai n g u xuẩn cũng coi như, nhưng từ cái thứ nhất cắm ở trong tay hắn m á n h tượng, đến mới vừa rồi bị nó thôn phể linh lực hai người, lại tới trước mắt cả hai cái, thật giống mỗi người đều là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản động vật vậy thì không thể không khiến hắn hoài nghi đến đối phương sư phụ tuyết tưởng trên đầu cái gọi là ra sao sư phụ sẽ xảy ra ra sao đồ để cái này thật sự là một chút cũng không sai cái gì chúng ta đại sư huyên là ngươi d i ế t hơn nữa chúng ta mặt khác hai cái sư huyên để cũng gặp phải ngươi độc thủ nói như vậy ngươi thật sự là cổ thiên hai cái hòa thượng đồng thời giống giận bọn họ lại xuẩn cổ thiên cũng đem lời nói tới trực tiếp như vậy bọn họ cũng hầu như nên tỉnh ngộ lại song lần này đáp lại bọn họ lại là cổ thiên một tiếng thấp thét lên thủ hộ linh triệu hoán ong ong ong một trận đáng tâm hồn người nổ vang vừa đến đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện toàn bộ đều hắn thủ hộ linh trời ạ chuyện này ta không thấy mắt viễn thị đi lại cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh một người cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh nhìn như vậy đến hắn thật sự là cổ thiên bởi vì trừ vũ thần khu liên minh tam đại vũ thần khu cũng chỉ có hắn là đã biết để tứ đại vũ thần khu h a i cái hòa thượng hậu c h i hậu giác chẳng qua là khi bọn họ ý thức được chính mình vừa nãy có bao nhiêu ngu xuẩn lúc đã muộn sở hữu thủ h ộ linh nghe lệnh cổ thiên băng lánh tiếng hét lớn vang lên không có tướng thuộc hạ tại chủ công có gì phân phó mười cái thủ h ộ linh đồng thời hưởng ứng đánh cho tàn phế ném tới trước mặt của ta đến cổ thiên chỉ chỉ cái kia hai cái sợ hãi không tên hòa thượng nói một cách lạnh lùng nói thuộc hạ m ặ t tướng tuân mệnh mười cái thủ h ộ linh đồng thời vang lên mạnh mẽ đáp lại một tiếng sau đó xoay người hướng về cái kia hai cái hòa thượng nhào tới khí thế hung hung giống như hồng thủy mãnh thú không không muốn sằng bậy có chuyện từ từ nói hai người sợ đến vong hồn đại mạo thậm chí cũng quên phản kích nhưng kỳ thật bọn họ phản không phản kích kết quả cũng không sẽ có bất kỳ biến hóa nào bởi vì lấy thực lực bọn hắn căn bản là không ngăn được cổ thiên nhiều như vậy thủ hộ linh vây công d ầ m d ầ m d ầ m một trận đinh tai nhức ấp nổ vang qua đi bọn họ đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi đừng nói phản kích liền ngay cả đào tẩu cũng thành vấn đề tiểu tử ngươi biết chọc chúng hậu quả thê thảm đến mức nào à dám đem chúng ta đánh thành như vậy ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không hai người thống khổ kêu x ê n nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp vẫn còn ở hung tởn địa uy hiếp cổ thiên Các n g ư ơ i thật đúng là cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái liền chuẩn bị để thủ h ộ linh đem hai người này cho ném tới trước mặt mình tới lời còn chưa nói hết một cái tiếng gầm gừ tức g i ậ n đột nhiên từ nơi không x a chuyển đến nguyên lai、like、ngươi chính là cổ thiên nghe được cái này âm thanh zip gào vừa bị đánh được sưng mặt sưng mũi h ò a thượng coi như nắm lấy cái gì n h á n h c ỏ c ứ u m ạ n g một d ạ n g chanh nhau kêu to lên n h ị sư huynh ngươi tới vừa vặn tiểu tử này không chỉ gạt chúng ta, còn đem chúng ta đánh thành như vậy. ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù ai nhị sư huyên cổ thiên hơi những mày. địa chỉ. chương tám mươi tám, n g u đến mức không có thuốc nào cứu được. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không ba chương tám mươi chín cửa ngưu nhị hổ chi lực. cha tìm ngẩng đầu nhìn lại. hai cái hòa thượng không biết lúc nào xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài chính là trước đi một hướng khác hai người mà hai người này trong đó có đám người kia n h ị sư huyên thiên hổ đừng tới đây đối phương còn không có chạy vội tới phủ cận cổ thiên liền khẽ quát một tiếng ngươi đây là tại làm ta sợ à thiên hổ sắc mặt âm trầm mắt bên trong tràn ngập sắc bén sát ý ngươi cho rằng dùng mạng bọn họ uy hiếp ta liền có thể để ta thỏa hiệp à không ta không phải là dùng mạng bọn họ uy hiếp ngươi mà là dùng bọn họ tu vi cổ thiên chỉ chỉ mặt đất hai người nói bọn họ tu vi thiên hổ xứng sờ cổ thiên cũng lười phí lời tiện tay vung lên a o a o a o một trận xiềng xích tiếng vang trong tay hắn đã thêm ra một cái kết nối búa nhỏ xiềng xích đúng là hắn linh khí không nói lời gì hắn lập tức thả ra linh khí bên trong lôi điện trúc tính từng tầng đánh vào trên người hai người hai người co giật chốc lát rơi vào trạng thái hôn mê ngươi muốn chết đối diện thiên hổ muốn xách cả mí mắt không có chờ cổ thiên có động tác kế tiếp hắn chấn động toàn thân vù một tiếng một luồng cuồng b ã o sóng khí từ cơ thể bên trong bạo phát mà ra khuyên khắc cả người hắn phảng phất cao to một vòng bắp thịt bao quanh cổ lên, gân xanh từng cái từng cái từng cái từng cái tuôn ra, xem ra lại như một con phát điên g i ã thú, tràn ngập bảo phát lực, ta tuy nhiên không có thủ hổ linh, nhưng ta nắm giữ cửa ngưu nhị hổ chi lực, ngươi thủ hổ linh nhiều hơn nữa, ở trước mặt ta, cũng chỉ là một đám người ô hợp đang khi nói chuyện, thiên hổ hai chân rầm một cái mặt đất, âm đánh nước một mảnh mặt đất, cả người nhất thời trùng lên cao mấy mét sau đó lại từ trên bầu trời đáp xuống âm lớn sụp đổ chấn động đến mức vọt tới mười cái thủ hổ linh ngã trái ngã phải cửa ngưu n h ị hổ chi lực mạnh như vậy cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng trừ tuyết tượng ra tuyết tượng môn hạ đệ tử sẽ không có người là đối thủ mình bây giờ nhìn lại tuyết tượng c á c h này n h ị đệ tử thiên hổ thực lực tựa hồ không chút nào ở đại đệ tử mãnh tưởng bên dưới a bất quá đang kinh ngạc đồng thời hắn cũng càng thêm chờ mong chính mình vạn linh quy nhất chính mình thủ hộ linh sở dĩ biểu hiện quá yếu chỉ là bởi vì cá thể số lượng nhiều đem lực lượng phân tán mà thôi một khi có thể dung hợp thủ hộ linh đem đồng loại lực lượng ngưng tụ đến cùng một nơi tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi không hiệu quả vì lẽ đó sau một khắc hắn ánh mắt trong nháy mắt rời xuống nhìn phía đã hôn mê hai cái hòa thượng trên thân cũng không biết thôn phễ các ngươi linh lực có thể hay không khiến ta nâng cao một bước tự lẩm bẩm một tiếng hắn một tay đắp một cái bắt đầu điên cuồng thôn phễ đối phương cơ thể bên trong linh lực ô ô linh lực điên cuồng tuôn ra đi vào thân thể hắn bên trong cũng không lâu lắm hai người cơ thể bên trong linh lực bị hắn thôn phễ hết sạch nhưng mà, lại hay là thiếu một chút cổ thiên không khỏi có chút thất vọng. chỉ là suy nghĩ một chút, hắn lại thoải mái. hai người này thực lực hay là yếu một chút. mà bản thân bây giờ tu vi đã càng ngày càng cao. muốn làm tiếp đột phá. cần linh lực vậy. vì lẽ đó sau một khắc, hắn ánh mắt lại nhìn phía một bên khác. nơi đó, đang đứng cùng thiên hổ cùng đi một c á c h hòa thượng. mà lúc này, vô luận là thiên hổ hay là hòa thượng kia toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào bên trong chiến trường tựa hồ quên chính hắn một ở sau lưng thao túng thủ hộ linh người cơ hội tới cổ thiên rào hoạt một tiếng lập tức triển khai di hình hoán ảnh vèo một tiếng nhảy lên đi qua ai nhị sư huyên cứu ta cảm nhận được nguy cơ đến hòa thượng kia nhất thời quát to một tiếng mà trong chiến trường đại triển thần uy thiên hổ nghe được tiếng gào to về sau một trưởng đánh bay bạch khởi cấp t ố c hướng bên này xông lại cổ thiên triệu hoán đi ra mười cái thủ hộ linh nguyên bản từng cái thực lực cũng không yếu nhưng ở nắm giữ cửa ngưu nhì hổ chi lực thiên hộ trước mặt lại không người có thể anh kỳ phong mang ngăn trở hắn cổ thiên đối với những khác thủ hộ linh hô to một tiếng cùng lúc đó, tốc độ của hắn không giảm tiếp tục hướng hòa thượng kia nhào tới. muốn tiếp cận chúa công nhà ta. trước tiên quá chúc ta c á c h này một cửa ải quan vũ đại đao dương lên. hướng lên trời mặt hổ cửa bổ tới. một bên khác, lữ bố phương thiên h ỏ a kích mang theo thế như trẻ tre sắc bén khí thế, hướng lên trời hổ bụng đâm tới. ngoài ra còn lại thủ h ổ linh đồng d ạ n g cùng dùng thần thông điên cuồng chặn thiên hổ. nhưng thiên hổ lực lượng xác thực quá cường hãn thân thể nhìn như không lớn nhưng phất tay nhấc chân nhưng phản phất có thể lay động đồi núi quan vũ lữ bố giả xoa ngưu đầu mã diện những n à y thủ h ộ linh tuy nhiên trước bột sau g h ế nhào tới nhưng cũng bị tiếp hai ba lần liên tục bị q u ậ t bay đáng mở liền ngay cả q u ỷ ngưu cũng không ngoại lệ chỉ là thạc hổ h q uy thế mạnh hơn rốt cuộc hai q u y ề n khó địch bốn tay hắn vừa đào mở một cái một cái khác lại d ũ n g mánh không sợ chết nhào lên như ung nhọt tận xương làm sao cũng vung không mở mà lúc này cổ thiên đã nhào tới hòa thượng kia trước mặt hơn nữa độ nhanh của tốc độ hòa thượng kia còn chưa lui ra bao xa đã bị đuổi theo sao thật sự cho rằng ta sợ ngươi mắt thấy không thể tránh khỏi hòa thượng kia chó cùng dứt dẫu nói đồng x u ấ t một môn ta coi như không bằng ta nhị sư huyên cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu đang khi nói chuyện hai tay hắn vùng vấy trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện đó là một con tê giác da dày thịt béo béo tốt mập mạp lại như một bức núi thịt gào vừa xuất hiện cái kia tê giác nổi giận gầm lên một tiếng hướng cổ thiên hung bạo sông lại tùng tùng tùng chỗ đi qua mặt đất chấn động khí thế bẻ g ã y n g h i ề n nát xem ra kẻ này cũng không yếu ai nhìn khí thế hung hung vọt tới tê giác cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc hắn vừa nãy còn tưởng rằng đối phương chỉ là bởi vì không thể tránh khỏi mới chó cùng dứt dầu phấn lên phản kích bây giờ nhìn lại người này dù cho không bằng thiên hổ tự thân thực lực hay là không kém đừng không nói chỉ bằng này con tê giác hung mãnh đập vào lực hắn muốn dựa vào bản thân thực lực gắng chống đỡ là không thể nào vì lẽ đó tê giác vọt tới thời khắc hắn lần thứ hai triển khai di hình hoán ảnh vèo một tiếng tránh mở ra cùng lúc đó tay phải hắn xa xa đối với hòa thượng kia vung lên ào ào ào một thanh búa nhỏ mang theo một cái x i ề n g xích từ hắn trong tay bay ra t h ằ n g tắp đập về phía hòa thượng kia khuôn mặt hừ chỉ bằng như thế một thanh thật nhỏ búa nhỏ cũng muốn thương tổn được ta thật sự là buồn cười hòa thượng kia xem thường h ừ lạnh một tiếng trực tiếp nâng lên nắm đấm chào đón bọn họ sư tòng thiên cương long kỳ tướng tuyết t ư ợ n g hoành luyện công phu tự nhiên rất cường hãn một tay đá vụn đối với bọn họ mà nói, bất quá là chuyện thường như cơm bữa, đừng nói như thế một thanh thật nhỏ búa nhỏ, coi như là các loại uy mãnh bá đạo vũ khí, bọn họ cũng có thể tay không đón đỡ, mà không mất một sợi tóc, nhưng mà, khi nắm đấm cùng c h u i này búa nhỏ đối đầu lúc, khiến hắn kinh hãi gần chết một màn xuất hiện, làm một tiếng sắt thép tiếng va chạm, hắn xác thực thành công ngăn trở chuôi này búa nhỏ truyền đến lực lượng cũng không mạnh hoàn toàn ở hắn có khả năng trong phạm vi chịu đựng nhưng đùng đùng một tiếng chói tai nổ vang búa nhỏ trên dĩ nhiên thả ra một luồng bá đạo cùng cực lôi điện trong nháy mắt theo hắn nắm đấm nhảy lên nhập thể bên trong khuyên khắc đem hắn toàn bộ thân hình chấn động đến mức mê hoặc co giật kịch liệt co giật địa chỉ chương tám mươi chín cửu ngưu n h ị hổ chi lực liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không ba chương chín mươi nhìn đau c ắ t thịt cha tìm cằn nhằn đắc một trận co giật qua đi hòa thượng kia mang theo đầy mặt khó có thể tin ầm liền ngã xuống đất tứ sư để cách đó không xa thiên hổ hô to một tiếng nhưng hắn đang muốn xông lại cổ thiên mười cái thủ h ộ linh lại từ chu mặt khắp nơi đập tới đem hắn kéo chặt lấy mặt hắn phấn n ộ như điên cũng trước sau tránh thoát không được mà giờ khắc này cổ thiên đã tránh mở tê giác va chạm thành công lướt đến hòa thượng kia trước mặt đừng kích động ta sẽ không giết ngươi sư để đối với thiên hổ ném đi một cái nụ cười phượng gì cổ thiên một cái tay trong nháy mắt khoác lên trên người đối phương bắt đầu cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực vù vừa đem đối phương linh lực thôn phệ hầu như không còn hắn cơ thể bên trong nhất thời bùng nổ ra một luồng khí tức cuồng bạo cuối cùng cũng coi như đột phá ràng buộc cổ thiên kích động tự l ầ m bẩm một tiếng sau đó thần niệm cấp tốt trở về trong đầu nếu tu vi đã đột phá hắn tự nhiên muốn ngay lập tức kiểm tra thần ma đồ trên lại thắp sáng cái gì đồ đằng kết quả cái này nhìn một lát phía dưới hắn trong nháy mắt đại hì chỉ thấy mới thắp sáng đồ đằng là một trên người mặc quan phục tay cầm bút lông người trung niên ánh mắt thâm thúy khí độ bất phàm địa ngục phán quan dĩ nhiên là vượt vũ linh bên trong đẳng cấp tương đối cao một loại thủ hộ linh chủ nhân có hay không hiện tại mở khóa thần ma đồ thanh âm đúng lúc vang lên mở khóa cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền đáp lại v ù một tiếng đồ đằng khóa lại trong nháy mắt tan rã thành một mảnh rực rỡ q u a n g mang tiêu tan sau một khắc hắn thần niệm trở về hiện thực hốn đàn lại dám làm tổn thương ta tứ sư đệ ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thiên hổ phẫn nộ như điên vung mở từng cái từng cái thủ hổ linh như một con phát điên giá thú hướng về cổ thiên sông lại địa ngục phán quan đi ra cổ thiên không có lập tức đào tẩu mà là khẽ quát một tiếng vụ nổ vang chợt lên một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là mới vừa rồi mở khóa địa ngục phán quan vóc người không cao cùng hắn không kém nhiều sắc mặt uy nghiêm túc mục hướng về nơi đó vừa đứng một luồng thiết huyết khí tức một cách tự nhiên ca hở to a cự hở tán ra đến làm người không nhịn được nổi lòng tôn k í n h thuộc hạ địa ngục phán quan gặp qua chủ c ô n g bắt lấy hắn vân cổ thiên gia lệnh một tiếng địa ngục phán quan nhất thời hướng về thiên hồ sông tới ở sở hữu thủ hộ linh trừ cửa v ĩ yêu hồ ra liền mấy cái này địa ngục phán quan vóc người tối cao nhưng thủ hộ linh mạnh yếu cũng không phải là tất cả đều lấy lớn nhỏ mà nói có chút thân thể to lớn như núi nhưng cũng tương đối yếu đuối lực công k í c h cũng không yếu nhưng có chút vóc người thấp bé xem ra người vật vô hại một mực là một lực phá hoại cực cường quái vật vì lẽ đó thủ hộ linh mạnh yếu phải căn cứ tình huống cụ thể mà định ra chỉ là hiểu biết điểm này cũng chỉ có cổ thiên mà thôi đối diện thiên hổ lại kinh thường nói hừ sẽ tính ngươi lại cho gọi ra một c á c hoàn h toàn mới thủ hộ linh thì lại làm sao nhiều như vậy thủ hộ linh cũng không làm gì được ta chỉ bằng c á c h này thư sinh yếu đối đang khi nói chuyện hắn thân thể chấn động đáng mở xung quanh mấy cái thủ hộ linh về sau một trưởng đối với địa ngục phán quan phủ đầu đập xuống cái kia bàn tay thô giáp được như ma bàn sức lực bằng cả vạn quân một khi bị vỗ tới khẳng định xét tại chỗ bị đập thành mở ra bùn nhão nhưng mà địa ngục thẩm phán đại thủ còn chưa đập đến địa ngục phán quan trong tay bút lông cấp tốc vung lên từng đạo cứng cáp vết cắt tùy theo hiện lên khuyên khắc ngưng tụ thành một cái to lớn phán chữ â m bàn tay cuồng đập mà tới xác thực ngay lập tức đem cái kia phán chữ đập tan nhưng tán mở chữ viết lại biến thành một luồng h ắ c khí tiến vào bàn tay hắn bên trong mà phía dưới địa ngục phán quan cái này tại đây suýt xảy ra tai nạn thời khắc hiểm mà hiểm tránh mở ra â m â m bàn tay chém xuống trên mặt đất đem mặt đất đánh ra một cái cự đại trưởng ấm thiên hổ không có tiếp tục đánh lén trái lại thu hồi chính mình cái tay kia một bên điên cuồng loạn vung một bên sợ hãi hét lớn mới vừa rồi là cái gì tiến vào tay ta trong lòng bàn tay địa ngục tử khí tại không xa xa dừng lại địa ngục phán quan cười lạnh nói cái gì là địa ngục tử khí thiên hổ không rõ vì sao địa ngục rửa vật biến thành một khi tiến vào vật còn sống cơ thể bên trong có thể cấp t ố c ăn mòn sinh cơ vậy ta sẽ chết thiên hổ hoảng sợ nói lấy thực lực ngươi muốn chết nên không dễ như vậy bất quá chuyển đề tài địa ngục phán quan nói ngươi cánh tay này đoán chừng là muốn phế không thể cái này không thể nào thiên hở nguyên bản còn không chịu tin tưởng nhưng cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay mình hắn lại nói không được bởi vì giờ khắc này bàn tay hắn ở bề ngoài cứ nhiên đã dần dần hiện ra lên một tầng hắc tử lại như có cái gì đang tại tay hắn cánh tay bên trong nhanh chóng ăn mòn một g i n g dám hại ta ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thiên hổ phẫn nộ như điên nhưng còn không có lao ra đi địa ngục phán quan lại nói nếu như ta là ngươi trước mặt phải làm nhất là tự đoạn cánh tay mà không phải đến đối với ta hô đánh giết tự đoạn cánh tay thiên hổ xứng sờ tựa hồ không quá minh bạch địa ngục phán quan trong lời nói hàm n g h ĩ a địa ngục phán quan ngược lại cũng có kiên trì giải thích nói tử khí đã bắt đầu ăn mòn tay ngươi cánh tay. Nếu như ngươi sẽ lại không nhịn đau cắt thịt, nên chết khí theo tay ngươi cánh tay xâm nhập phế phủ. Thần tiên khó cứu ngươi. thiên hồ tức dẫn đến nổi trận lôi đình. nhưng cảm nhận được trên cánh tay truyền đến kịch liệt bị bỏng cảm giác, hắn lại chú ý bất thế phát tiết lửa giận. nhưng mà xem vài lần, hắn trước sau lại ngoan không hạ tâm tự đoạn cánh tay. hắn có thể tại trấn hồn giới đặt chân tiến tới là một thân hoàng luyện công phu nếu một cánh tay đoạn vậy thì tương đương với tàn phế một nửa tiểu t ử ta nhớ k ỹ ngươi do dự lại tam thiên hổ hướng về cổ thiên quang tới một c á c h cực kỳ oán độc ánh mắt sau đó thả người nhảy một cái hướng về phương xa chạy cuồng mà đi sư huyên cứu ta ngươi không thể bỏ lại bọn ta một mình thoát thân a chúc ta thế nhưng là cùng đi mắt thấy thiên hổ đi xa vừa tỉnh lại ba cái hòa thượng trong nháy mắt gấp hắn hiện tại cũng tự lo không xong nào có tâm tình quan tâm các ngươi chết sống cổ thiên đi tới thương hại liếc mấy người một chút quả nhiên thiên hổ cũng nghe đến nhưng cũng mắt điếc tai ngơ hướng về phương xa chạy đi thời gian hắn mắt bên trong còn dần dần đằng lên một vệt kiên quyết vẻ sau một khắc hắn khẽ cắn lực sau đó ra sức kéo một cái x o ạ t máu tươi tung tóe một cái cánh tay xoay tròn lấy bay lên giữa khoảng không a cánh tay bị miễn cứng kéo xuống thiên hổ đau đến nhìn trời gào thét thanh âm thê thảm đến làm nguôi sợ hãi cha chà thật sự là độc ác cổ thiên có chút không đành lòng nhìn thẳng bên cạnh địa ngục phán q u a n cũng nói đúng vậy a ta lừa gạt một chút hắn mà thôi không nghĩ tới hắn thật tin lời này vừa nói ra cổ thiên trong nháy mắt s ư ở n sốt mới tỉnh lại không lâu ba cái hòa thượng cũng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời quên kêu thảm thiết nhất là vừa đem cánh tay mình kéo thiên hổ lại càng là tại chỗ âm liền ngã xuống đất lừa gạt mình đây chẳng phải là nói chính mình cánh tay này nói lời vô dụng à ngươi ngươi không phải mới vừa nói ta không tự đoạn cánh tay thần tiên khó cứu lại như không dám tin tưởng lỗ tai mình hắn gian nan bò dậy bưng máu tươi tuôn ra nửa bên cánh tay tràn đầy kinh ngạc xem trở về địa ngục phán quan nhúng nhúng vai lung túng nói ta quả thật có đã nói như vậy cũng không l ừ a ngươi bất quá nói tới chỗ này hắn lại chuyển đề tài nói chỉ cần ngươi trong vòng một ngày tìm tới giải dược hoặc là tìm đến để càng mạnh mẽ khí linh nhân dùng linh lực giúp ngươi loại bỏ tử khí vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu địa chỉ chương chín mươi n h ữ n đau cắt thịt liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về